Ta không được, ta đau đầu, vấn đề này không quan trọng, ta còn muốn ngủ một lát. Giống nhau lúc này, Kỳ Tử Hàm đều luyến tiếc nàng lại tiếp tục dối dám đi xuống, hắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp, sau đó có nàng, tùy ý nàng tiếp tục đi xuống. Nhưng là hôm nay, Kỳ Tử Hàm không được, hắn đem Tần Dư hi hợp với chăn bế lên tới, vòng ở trong ngực, ngón tay hoạch ở Tần Dư hi cằm, đem nàng mặt đối diện hắn mặt, thực nghiêm túc nhìn nàng, hỏi: "Ngươi cơ hồ không đối ta nói" Thích ta, yêu ta. Cơ hồ, Tần Dư Hi không phải chưa nói quá thích hắn, yêu hắn, chính là số lần rất ít rất ít, rất ít rất ít. Khả năng, kỳ tử hàm người này ái đến thuần túy, cho nên hắn cũng hy vọng, Tần Dư Hi đối hắn ái, cũng thực thuần túy. Trên người nàng bí mật quá nhiều, kỳ tử hàm có thể hoàn toàn xem nhẹ không hỏi, hắn ái nàng, cho nên nàng cũng cần thiết yêu hắn, không bởi vì nàng là trọng sinh trở về. Không bởi vì hắn ở đời trước đã cứu nàng. Hắn hy vọng nàng đối hắn cảm tình, cho hắn hôn môi, cùng hắn truyền miên lâm ly, đều là bởi vì nàng yêu hắn người này, cho nên tự nguyện phát sinh. Là lượng tình tương duyệt, cầm lòng không động. Tần Dư Hi có chút không để trong lòng, hoặc là nói, đối với kỳ tử Hàm để ý điểm, cũng không phải Tần Dư Hi để ý. Nàng hướng hắn cười, lỏa ở chân bên ngoài cánh tay, ôm hắn eo, chủ động thấu đi lên. Mổ kỳ tử hàm môi một ngụm, ta thích ngươi à, ta yêu ngươi à, ngươi muốn nghe bao nhiêu lần, thích ngươi, ái ngươi, thích ngươi, ái ngươi, thích ngươi, ái ngươi. Xem nàng nhiều ngoan ngoãn, nói một lần thích, thân hắn một chút, nói một lần ái, lại thân hắn một chút. Cứ như vậy thân, thân, kỳ tử hàm thái độ đã bị nàng thân mềm hóa. Hắn thở dài, không sao cả, quả nàng là ái vẫn là lấy thân báo đáp, nàng là của hắn đời này không có khả năng là người khác, không cần so đo quá nhiều, chỉ là trong lòng, rốt cuộc còn sẽ có như vậy một cái thứ, cắm ở kỳ tử hàm trong lòng, làm hắn mỗi khi nhớ tới, lại là thập phần không thoải mái. Tới tỉnh thành hồi lâu, thức mau, thỏa linh vận cùng tô một hoán liền phải bắt đi lên đế đô, đi lãnh cái kia đẹp nhất bìa mặt nhân vật lễ trao giải, thần dư hy cùng lưu cần mai, còn có phòng hóa trang mặt khác ba cái sắt vào hóa trang trận chung kết chuyên viên trang điểm cũng muốn cùng Bắc thượng, đi đế đô tham gia trận chung kết. Đại gia thương nghị, dù sao thời gian cũng ghé vào cùng nhau, dứt khoát cùng Bắc thượng, trên đường cũng có cái bạn nhi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, ngồi xe lửa hướng đế đô đi. Bởi vì mua chính là giường nằm phiếu, cũng không có ngồi máy bay, cho nên một đám người nhàn, còn có thể ngồi giường nằm thời điểm, đánh cái bài bồ kẹ gì đó. Tần Dư Hi liền thua vài đêm, đem bài đẩy, ngồi ở lay động giường nằm thượng. Không cao hứng chiều đối diện hứa Mỹ lệ nói. Không ngọt nhi, lại thua liền táng ra bại sản. Hứa Mỹ lệ hướng trên hành lang, đứng ở cửa sổ xe biên kỳ tử hàm chớp chớp mắt, đối Tần Dư Hi nói. Ngươi bài phẩm không được, nếu không, đổi ngươi bạn trai ngọt nhi. Hứa Mỹ lệ phía trước gặp qua Tần Dư Hi bạn trai, không phải này một cái, lớn lên không cái này xoái. Nhưng hôm nay Tần Dư Hi lên xe lửa phía trước, cho đại gia giới thiệu đây là nàng bạn trai hứa mỹ lệ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái tân thời đại nữ tính đổi hai cái bạn trai không cần phải đại kinh tiểu quái tần dư hi liền hướng tới kỳ tử hàm nhìn thoáng qua hắn đưa lưng về phía nàng lược trở về phía dưới sau đó quay đầu lại đi xem ngoài cửa sổ không nói gì nàng liền xua tay tính, không chơi ta bạn trai không chơi đối diện hứa mỹ lệ nhún vai nhìn nhìn kỳ tử hàm lại nhìn nhìn tần dư hi tự lên xe lửa sau, hứa mỹ lệ liền mẫn cảm phát giác, tần dư hy cùng kỳ tử hàm chi gian, giống như có chút không thích hợp, đang muốn muốn nói chút cái gì, cửa sổ bên cạnh kỳ tử hàm liền xoay người đi trở về tới, ngồi xuống tần dư hy giường đệm bên cạnh, dựa gần tần dư hy, lấy qua trên bàn bài tới, thấp giọng hỏi hứa mỹ lệ, thường như thế nào ngạn nhi? tần dư hy chớp chớp mắt, nhìn nhìn kỳ tử hàm, lại nhìn về phía hứa mỹ lệ. Thứa Mỹ lệ liền cấp kỳ tử hàm nói ngoạn nhi pháp, hai người lại kéo cá nhân tới thấu chân, đánh lên bài tới. Một bên Tần Dư Hi kéo kéo kỳ tử hàm quần áo, thấp giọng hỏi nói, Ngươi không phải không ngoạn nhi sao? Kỳ tử hàm trong tay nắm bài, nhìn thoáng qua Tần Dư Hi, hắn trong lòng trang song việc nhi, vốn cũng không tưởng chơi bài, nhưng là Tần Dư Hi thua tiền, hắn lại không nghĩ thấy Tần Dư Hi vẻ mặt thất vọng biểu tình, vì thế liền chơi. 411 tần dư Hi cảm thấy thực cảm động. Về kỳ tử hàm trong lòng chuyện này, kỳ thật tần dư Hi cũng biết một vài, nàng cùng kỳ tử hàm tuy rằng chỉ ở bên nhau ngắn ngủn không đủ một năm thời gian, chính là nàng vẫn luôn đều biết, kỳ tử hàm thực cái nàng. Hắn hỏi nàng, lấy thân báo đáp là chuyện như thế nào, hắn để ý nàng, đến tuột cùng ái không yêu hắn. Tần dư Hi đương nhiên là ái kỳ tử hàm. Nàng nói nàng yêu hắn, chính là... Kỳ tử hàm giống như không thế nào tin. Có thể là nàng đang nói ái thời điểm, biểu hiện đến quá cả lơ phất lơ, không có nửa phần thận trọng, cho nên đương nàng nói ái kỳ tử hàm thời điểm, một chút đều không nghiêm túc. Tần dư hy cũng tưởng biểu hiện đến trang trọng túc mục một chút, nhưng là... Nhưng là nói câu thành thật lời nói, đối tần dư hy tới nói, là ái, hoặc là cảm kích, có như vậy quan trọng sao? Nàng đời này, chỉ cần kỳ tử hàm không cô phụ nàng. Nàng là đoạn không có khả năng cô phụ kỳ tử hàm, cho nên nàng trước nay đều không có nghĩ tới, cũng vẫn chưa rồi dám quá vấn đề này, bởi vì ái, mới cùng kỳ tử hàm ở bên nhau, cũng hoặc là bởi vì cảm kích, mới đối kỳ tử hàm lấy thân báo đáp. Nàng không có suy nghĩ cặn kẽ quá, chỉ biết chính mình thích người nam nhân này, cho nên nàng nói ra mỗi một câu ái, hoặc là thích, đều có vẻ một chút đều không thận trọng, không cần nghĩ ngợi, là có thể buột miệng thốt ra. Vì thế nàng cùng kỳ tử hàm chi gian, liền thành hiện giờ loại này cục diện, hai người còn ở bên nhau, rắc tay, ôm, um, hoặc là hôn môi, đều là như thế thuận theo tự nhiên. Nhưng tâm tư mẫn cảm người ngoài cuộc, như là hứa Mỹ lệ như vậy nhì, liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết hai người chi gian tựa hồ ra điểm vấn đề nhỏ. Đối này, thần dư hy cũng là vô giải. Lại xem kỳ tử hàm đánh bài, đừng nhìn hắn ngày thường, nghiêm trang bộ dáng. Trên thực tế ở đế đô thời điểm, cũng là cái cùng hôn thế ma vương giống nhau như đúc nhân vật, đánh lên bài tới, không có chút nào nương tay. Không trong chốc lát, liền đem tần dư hy bại bởi hứa Mỹ lệ tiền cấp thắng trở về, còn đảo thắng hứa Mỹ lệ không ý tiền. Lúc này, luân hứa Mỹ lệ không làm, trực tiếp đem bài đẩy, không ngọt nhi. Tần dư hy ngồi ở kỳ tử hàm bên người, buồn cười đếm tiền, kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ bộ dáng xem đến kỳ tử hàm cũng là cười. Hắn sừng túi đầu, nhìn tần dư hy đếm trong tay tiền giấy, duỗi tay, cầm tần dư hy tay, không cho nàng đếm. Một đống tiền giấy, đỉnh thiên bất quá trăm, có cái gì hảo số? Đối diện hứa Mỹ lệ đó là ai ai quay kìa ạ. Làm gì a? Khoe ra đâu? Khi dễ ta không bạn trai sao? Cách vách giường tô một hoán trên cổ treo cái camera, thấu lại đây. Chủ biên ngươi thua a, Muốn ta giúp ngươi thắng trở về sao? Hứa Mỹ lệ hoành tô mục hoán liếc mắt một cái, trách mắng. Một bên nhi đi, ngươi đừng đem chính mình thua, ta còn phải phí công bán của cải lấy tiền mặt bất động sản, đem ngươi cấp chuộc lại tới. Dứt lời, hứa Mỹ lệ không để trong lòng đứng dậy, đi tiếp nước uống. Nàng vừa đi, tô mục hoán vén tay háo lên, liền hướng kỳ tử hàm hồn nào. Tới tới tới, khi dễ chúng ta chủ biên, xem ta không cho ngươi, đem quần lót đều phát ra tới. Thật lớn khẩu khí. Kỳ tử hàm nhún mày, trong tay bắt đầu tẩy bài, hai cái đại nam nhân ở lay động xe lửa thượng bắt đầu so nổi lên kinh tới. Một bên tần dư hy ngay từ đầu còn xem đến mùi ngon, nhưng là kỳ tử hàm cùng tô một hoán ngươi tới ta đi mấy cái bài lúc sau, tần dư hy liền cảm giác được nhảm chán. Nàng đứng dậy, cũng tìm ra chính mình cái ly tới, chuẩn bị tiếp điểm nhi nước uống, tới rồi tiếp thủy địa phương, đụng phải hứa mỹ lệ, đó là cười nói, thật nhìn không ra tới a nhà các ngươi tô mộc hoán nhìn không hỏi thế sự đánh bài còn rất có một tay ta bạn trai thua thắng thua thắng lang là không chiếm nhiều ít nổi bật hứa mỹ lệ trong tay phủ nóng hầm hập tiểu thiết ly dựa vào nước trà gian cạnh cửa thực khiêm tốn cười một chút hắn từ nhỏ chính là như vậy học cái gì đều đặc biệt mau đặc biệt thông minh nhưng chính là không nghiêm túc mỹ lệ tỷ ngươi cùng tô mộc hoán từ nhỏ liền nhận thức tần dư hy tiếp ly nước ấm Cùng hứa Mỹ Lệ đứng ở tại chỗ trò chuyện, nàng xem tô một hoán cùng hứa Mỹ Lệ quan hệ không bình thường, hai người tuyệt đối không phải một cái tạp chí xã chủ biên, cùng một cái bình thường người quay phim đơn giản như vậy. Như là nhận thức rất nhiều năm giống nhau. Chỉ là Tần Dư Hi, thật sự chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, nào biết đâu rằng hứa Mỹ Lệ, đột nhiên vẻ mặt cảm khái, phùng trong tay ly nước, đối Tần Dư Hi chậm rãi thở dài. Là nhận thức không ít năm, nhà của chúng ta... Theo chân bọn họ ra là hàng xóm. Nói đến, hứa Mỹ lệ lớn tuổi Tô Mục Hoán ước chừng 3-4 tuổi bộ dáng, 3 năm một cái sự khác nhau, niên đại biến hóa đến mau, hứa Mỹ lệ cùng Tô Mục Hoán chi gian, cách 3 năm, liền phảng phất giống như hai cái niên đại người giống nhau. Nàng nghiêm túc đọc sách thời điểm, Tô Mục Hoán ở đường lịch hắn ca ra, nàng xuất ngoại lưu học thời điểm, Tô Mục Hoán ở đường lịch hắn ca ra, nàng luyến ái chia tay, Tô Mục Hoán ở đường lịch hắn ca ra, Nàng giao tranh sự nghiệp, hăng hai hướng về phía trước, lên làm tạp chí xã chủ biên khi, Tô Mộc Hoán còn ở đùa nghịch hắn ca ra. Đối hứa Mỹ Lệ tới nói, Tô Mộc Hoán liền cùng nàng đệ đệ giống nhau, hắn tựa hồ vĩnh viễn đều sống ở thế giới của chính mình chung, hắn thế giới, vĩnh viễn cũng chỉ có hắn ca ra cùng ảnh trụ. Nhiều năm như vậy đi qua, hứa Mỹ Lệ cũng không cảm thấy Tô Mộc Hoán có thể đi ra hắn nội tâm thế giới, may mà có nàng ở một ngày. Tô Mộc Hoán là có thể hôn đến một ngụm cơm ăn. Có đôi khi thiên tài cùng kẻ điên tri giang, cũng chỉ yêu cầu một cái thành danh cùng không cơ hội. Mấy năm nay, ở hứa Mỹ lệ lo liệu hạ, Tô Mộc Hoán ảnh trụ, ở quốc nội liên tiếp thu hoạch tiểu thưởng, hắn hiện giờ cũng không thiếu kia một ngụm cơm ăn. Lại vẫn như cũ chuyên tâm đãi ở hứa Mỹ lệ bên người, ngẫu nhiên trốn đi, nhưng trước sau sẽ trở về. Hứa Mỹ lệ nói được cảm khái, Phảng phất ở vì cái này vĩnh viễn trưởng không lớn đệ đệ tự hào, lo lắng, làm một bên nhìn Tần Dư Hi, không cấm vẻ mặt gì cười. Thế gian này hiểu nhau bên nhau cảm tình nhiều mặt, có Trần Ngọc Liên cùng Lục Gia như vậy, cả đời cũng chưa vượt qua phong kiến lệ giáo kia một đạo hường câu, lại ở núi lớn chỗ sâu trong, lẫn nhau làm bạn cả đời như vậy lớn lên thời gian. Cũng có giống đời trước kỳ tử hàm như vậy, yên lặng liền đứng ở Tần Dư Hi phía sau, từ sinh đến tử. Từ ngây thơ thiếu niên, đến tóc trắng xóa. Ai có thể nói, hứa Mỹ lệ cùng tô một hoán chi gian không phải một hồi hiểu nhau bên nhau. Hứa Mỹ lệ 30 tới tuổi, như cũ chưa lập gia đình, tô một hoán ngây thơ mở mịt, một mặt đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, hai người lại chưa từng nghĩ tới, rời đi lẫn nhau một mình hành tẩu. Này đó nhiều mặt cảm tình, làm tần dư khi cảm thấy thực cảm động. Lây động xe lửa một đường bắc thượng. Tô Mục Hoán cùng Hứa Mỹ Lệ tuy rằng không phải đế đô người địa phương, nhưng là Tô Mục Hoán lão bà, chứ danh đạo diễn Tô Sâm, ở đế đô cũng có bất động sản, cho nên Tô Mục Hoán, Hứa Mỹ Lệ, thỏa linh vận chờ đoàn người, sẽ đi Tô Mục Hoán trong nhà. Vốn dĩ Hứa Mỹ Lệ cũng tưởng mời Tần Dư Hi đi Tô Mục Hoán trong nhà, chính là kỳ tử hàm vốn dĩ chính là đế đô người, lần này bồi Tần Dư Hi bắt thượng, trừ bỏ tham gia thi đấu ngoại, Cũng là chính thức mang bạn gái về nhà báo bị một tiếng. 412 Chu chiêu Đệ Cho nên trừ bỏ Tần Dư Hi cùng kỳ tử hàm đơn độc hành động ngoại, như cần mai chờ mặt khác ba gã chuyên viên trang điểm, sẽ từ Vương Tiểu Thỏ tiếp đi, an bài ở đế đô khách sạn, chuẩn bị hóa trang đại tái quyết chiến. Vương Tiểu Thỏ sớm tới đế đô mấy ngày, chủ yếu là cùng vong mua vong nói mở rộng hiệp ước một chuyện. Tân niên bắt đầu, si cột hèn vong mua vong quyết định khai phá một cái tân khối. Một cái toàn bán tân phẩm tân phẩm trang ép tử trang. Cho nên làm sỉ cột hẻn vong mua trên mạng mặt, doanh số tốt nhất vương bài thương ra, vương tiểu thỏ đặc triệu mời, đi vào đế đô, cùng sỉ cột hẻn vong mua vong cao tầng, nói liên tục tính mở rộng hợp đồng. Nàng ở đế đô sự tình đã tiến triển đến không sai biệt lắm, liền chờ tần dư hy như cẩn mai đám người, ở đế đô tham gia song thi đấu sau, đoàn người cùng nhau hồi tỉnh thành. Cái này niên đại xe lửa khai thật sự chậm. Từ tỉnh thành đến đế đô, đi rồi vài thiên lộ, rốt cuộc ở dạng sáng thời điểm, tới đế đô ga tàu hỏa. Đoàn người ở phòng đợi ngoại, lẫn nhau cáo biệt, tần dư hi ngẩng đầu nhìn xung quanh 20 năm trước đế đô ga tàu hỏa, cảm giác đặc biệt mới lạ. Đế đô nàng là đã tới rất nhiều lần, nhưng là không có ở cái này niên đại đã tới, đời trước nàng lần đầu tiên tới đế đô thời điểm, nơi này ga tàu hỏa đều đã trải qua rất nhiều lần đại tu, tuyệt không phải hiện giờ dáng vẻ này. Nhưng vẫn như cũ so tỉnh thành ga tàu hỏa, càng cao đoan đại khí thượng cấp bậc rất nhiều, còn ẩn ẩn có loại rộng lớn khí chất, tràn ngập ở đế đô ga tàu hỏa kiến trúc thượng. Cách đó không xa, đứng ở Chu Hi viện bên người Chu Chiêu đệ, có chút khinh miệt nhìn nơi xa nhìn đông nhìn tây đầy mặt kích động tần dư hi, đối Chu Hi viện nói: "Vừa thấy chính là cái chưa thấy qua cái gì việc đời người nhà quê, tử ham như thế nào sẽ mang theo như vậy cá nhân về nhà." Thân xuyên sang quý gia thảo Chu Hi viện Nghiêng đầu, trừng mắt nhìn cái này bà con xa thân thích liếc mắt một cái, có chút không, cao hừng nói. Ta làm ngươi đừng tới tiếp, chính ngươi muốn tới, tới lại nói này đó không dễ nghe lời nói, bằng không ngươi trở về. Nay vừa mới mới qua sông năm, chu hi viện trong nhà ở 15 phía trước, liền tới rồi hai cái phương xa thân thích, vẫn luôn trụ đến bây giờ còn chưa đi, chu hi viện người rất hào phóng, cũng không như thế nào ghét bỏ này hai cái phương xa thân thích, tương phản ngày thường còn ăn ngon uống tốt đợi nàng cùng Chu Triêu đệ còn có Chu Triêu đệ nữ nhi Chu Chu lẫn nhau chi gian ở chung đến còn rất vui sướng nghe nói Chu Chu năm trước thi đậu đế đô đại học năm nay nhất đẳng khai giảng liền phải trực tiếp đi trường học Chu Hi Viện còn nhiệt tình chiêu đái Chu Chu làm Chu Chu vẫn luôn ở tại nhà nàng chờ đại học khai giảng lại dọn về ký túc xá chủ đâu. lúc này Chu Hi Viện muốn tới ga tàu hỏa tiếp mấy năm không gặp nhi tử cùng con của hắn mang về nhà bạn gái. Chu chiêu đệ nói cái gì đều phải theo tới nhìn xem, kết quả theo tới, thế nhưng làm cho chu Hi viện mặt nhì, đối tần dư Hi một bộ coi khinh thái độ. Cái này làm cho chu Hi viện lập tức, liền đối chu chiêu đệ vui mừng không đứng dậy. Nàng chính là ba năm không gặp nhi tử, nàng này nhi tử cây vạn tuế ra hoa, đầu một chuyến mang cái cô nương về nhà, chu Hi viện hận không thể cấp kỳ gia liệt tổ liệt tông thượng cao hương nàng nhi tử rốt cuộc cũng có bạn gái à. Cho nên Chu hi Viện tuy rằng mặt ngoài bưng, trên thực tế nội tâm hung hăng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nàng nhi tử su hương giới tính vẫn là bình thường. Phải biết rằng trước kia ở đế đô thời điểm, kỳ tử hàm từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ cùng nam ngọn nhi, đối thỏ qua tới nữ nhân, hoặc là không cảm mạo, hoặc là ghét bỏ đến muốn mệnh, kỳ tử hàm có thể giao bạn gái, đó là Chu hi Viện tưởng phá đầu, cũng chưa có thể nghĩ đến sự. Đặc biệt là Kỳ Duệ Uyên còn đặc biệt gọi điện thoại về nhà, Kỳ gia đến hảo sinh đợi Tần Dư Hi, không thể cấp Tần Dư Hi nửa điểm không được tự nhiên, bằng không Kỳ Duệ Uyên cùng Chu Hi Viện cùng Kỳ gia không để yên. Cho nên Chu Hi Viện không chấp nhận được người khác phá hư nàng nhi tử xu hướng giới tính, Chu Chiêu đệ càng không được. Bị Chu Hi Viện một rối, Chu Chiêu đệ lập tức ý thức được chính mình khả năng nói sai lời nói, vội vẻ mặt tươi cười nhìn kỳ tử hàm nắm tần dư Hi tay đi tới khen tặng chu hi viện cô nương này cách gần xem còn rất tuấn nhà các ngươi tử hàm thật là hảo ánh mắt a chu hi viện lúc này mới hòa hoãn một chút sắc mặt vẻ mặt kích động đón nhận kỳ tử hàm cùng tần dư Hi. lưu lại chu chiêu đệ đứng ở tại chỗ trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất nhìn vẻ mặt ngoan ngoan ý cười tần dư Hi, mãn nhãn đều là khinh miệt đều là một ít tham mộ hư vinh nữ nhân đơn giản đều là hướng về phía kỳ gia quyền thế cùng tiền tài tới, lâu dài không được. phảng phất cảm nhận được chu chiêu đệ kia tràn đầy hoán niệm khinh miệt ánh mắt, tần dư hi nguyên bản đang đứng ở chu hi viện trước mặt người, nghe kỳ tử hàm cho nàng giới thiệu chu hi viện thân phận, vừa nhấc mắt liền thấy đứng ở chu hi viện phía sau chu chiêu đệ, dọa chết người, như vậy ánh mắt liền sợ người khác không biết nàng đã đem tần dư hi trở thành giai cấp địch nhân giống nhau, như vậy trắng trợn táo bạo. Tần Dư Hi trên mặt treo ý cười, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, nhìn Chu Chiêu Đệ, hỏi Chu Hi Viện: "A di vị này chính là?" Chu Hi Viện vừa quay đầu lại, thấy Chu Chiêu Đệ đầy mặt tươi cười tiến lên đây, liền đối với Tần Dư Hi nhiệt tình giới thiệu nói: "Vị này chính là ta Phương Sa thân thích, ngươi kêu nàng Chiêu Đệ A di thì tốt rồi, nàng là bồi nàng nữ nhi tới đế đô đọc sách." "Nga, mau khai giảng đâu?" Tần Dư Hi cười, gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, có chút gia trưởng vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, sẽ lựa chọn tới bồi đọc thực bình thường. Chu chiêu đệ lại là tiến lên hai bước, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tần dư hi, mặt ngoài rất là khách khí, thậm chí còn có nảy một ít chút thân thiết, hỏi. Tần tiểu thư thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, không có ở đọc sách sao? Không có, ta năm ngoái thi đại học thi rất sau, liền ra tới làm việc, không có tiếp tục đọc sách. Thần Dư Hi thực thành thật trả lời, thân phận của nàng bối cảnh bằng cấp gì đó, kỳ duệ uyên cùng kỳ tử hàm sớm đã báo cho qua Chu Hi viện, Chu Hi viện cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là lúc này đáp ở Chu chiêu đệ lỗ thai, lại thay đổi loại ý vị, kỳ ra cái gì thân phận bối cảnh người, kỳ tử hàm thế nhưng tìm cái không hề thân phận bối cảnh, tuổi nhỏ liền bỏ học nữ hài tử đương bạn gái, Thần Dư Hi căn bản là không xứng với kỳ tử hàm. Chu Chiêu đệ đem đối Tần Dư Hi coi khinh, đặt ở đáy mắt, cũng không có hiện trường phát tác ra tới, là bởi vì nàng có thể nhìn ra tới, Tần Dư Hi ở kỳ gia vẫn là rất được hoan nghênh. Đặc biệt là Chu Hi viện, giống như thực thích Tần Dư Hi, lôi kéo Tần Dư Hi vẫn luôn hỏi han, chính mình mấy năm không gặp nhi tử, ngược lại phiết tới rồi một bên, tùy ý kỳ tử hàm bao lớn bao nhỏ, đi theo Chu Hi viện cùng Tần Dư Hi mặt sau, lên xe. Kỳ gia mời đến xe. Mặt sau có thể ngồi bốn người, ghế điều khiển phụ thượng còn có thể ngồi xuống một người. Chu chiêu đệ nguyên bản là nghĩ, có thể ngồi vào mặt sau, cùng cái này còn không có đã gặp mặt kỳ tử hàm tâm sự, rốt cuộc kỳ gia hiện tại sở có được hết thảy, sau này nhưng đều là kỳ tử hàm. Nhưng là nàng đi đến bên cạnh xe khi, chu Hi viện lôi kéo tần dư Hi lên xe, ngồi xuống hậu tòa, kỳ tử hàm sau lưng phóng hảo hành lý, liền hướng tần dư Hi bên người ngồi xuống cũng ngồi xuống mặt sau. 413 qua tủ. Chu Chiêu Đệ lại muốn thượng hậu tòa, Chu hi viện liền nói. Chiêu Đệ, mặt sau quá thế, ngươi ngồi vào phía trước đi thôi. Ai, làm khách nhân ngồi phía trước đi. Chu Chiêu Đệ đứng ở cửa xe ngoại, nhìn đã ngồi định rồi ở bên trong xe Tần Dư hi. một bộ vì Tần Dư hi hảo, tôn trọng Tần Dư hi, cho nên làm Tần Dư hi ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng thái độ. Chỉ là nàng kia khách nhân hai người. Lại là dạy người trói thai thực. Ai là khách nhân? Thần Dư Hi là khách nhân. Ai lại là chủ nhân? Không đợi Thần Dư Hi cùng chu Hi viện trả lời. Kỳ tử hàm dối tay. Làm cho chu chiêu đệ mặt nhi Liền đem cửa xe đóng lại. Ai có ngồi hay không? Hắn muốn cùng Thần Dư Hi ngồi ở cùng nhau. Bị người rắc mặt nhi Đóng lại cửa xe xấu hổ. Làm chu chiêu đệ trong lòng hoảng hốt. Chạy nhanh kéo ra cửa xe. Ngồi vào ghế điều khiển phụ đi lên sau đó quay đầu lại nhìn xem kỳ tử hàm ở phía trước tiến trong xe chuẩn bị tìm kỳ tử hàm trò chuyện kỳ tử hàm lại là vẫn luôn đang xem tần dư hy cùng chu hi viện chu hi viện lôi kéo tần dư hy tay mà tần dư hy ở giáo chu hi viện như thế nào phần che tay người tuổi tác lớn liền tính là lại như thế nào thiên sinh lệ chất đều không thắng nổi năm tháng tàn phá đặc biệt là phương bắc thời tiết vừa đến mùa đông liền lạnh đến chịu không nổi Đại ở có máy sưởi trong phòng, làn da liền đặc biệt dễ dàng làm. Tuy rằng đầu xuân, nhưng nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất thấp, máy sưởi vẫn như cũ mở ra. Nữ nhân chi gian, kéo gần lẫn nhau cảm tình phương thức tốt nhất, ước chừng cũng bất quá chính là hộ gia, hóa trang trang điểm, hoặc là hài tử gì đó. Thật mau, Chu Hi viện cũng đã hoàn toàn đem tưởng nghiệm ấy năm nhi tử, vượt tới rồi sau đầu, cùng thần dư Hi Liêu nổi lên hộ gia tới. Nàng chỉ là mơ hồ từ kỳ tử hàm đánh hồi trong điện thoại, nghe nói Tần Dư Hi là làm hóa trang tương quan công tác, Chu Hi Viện cũng không có để ý nhiều như vậy, dù sao kỳ gia có tiền, không cần một cái nhiều sẽ đọc sách, nhiều có năng lực nữ nhân. Chỉ cần kỳ tử hàm thích, Chu Hi Viện liền thích. Nhưng cùng Tần Dư Hi trò chuyện trò chuyện, Chu Hi Viện liền càng ngày càng thích Tần Dư Hi, không có cái nào nữ nhân là không yêu mỹ, không có cái nào nữ nhân không nghĩ chính mình làng ra vĩnh viễn đều giống như 18 tuổi giống nhau tươi mới chu hi viện cũng giống nhau cho nên chu hi viện cùng tần dư hi liền càng liêu đề tài càng nhiều càng liêu càng thả lỏng cảm giác liền cùng hai cái tuổi không sai biệt lắm bằng hữu giống nhau tần dư hi đã không riêng gì kỳ tử hàm mang về nhà bạn gái đơn giản như vậy phía trước chu chiêu đệ nghe vốn dĩ tưởng chọn điểm nhi tần dư hi thứ nhì chính là bất tri bất giác liền đem tần dư Hi nói mấy cái hộ gia tiểu bí quyết nhi cấp ngầm nhớ xuống dưới được không dùng cái này là tiếp theo mấu chốt là tần dư Hi nói này mấy cái hộ gia tiểu bí quyết nhi đều là thuộc về cái loại này thực ổn định giá người thường gia đều có thể dùng đến thở thì như đem dưa chuột cắt miếng dán ở trên mặt gì đó đối với chu chiêu đệ loại này không có gì tiền càng không thể có thể có cái gì thế nhân gia tới nói như vậy hộ gia tiểu bí quyết nhi Quả thực chính là vì các nàng lượng thân đặt làm. Nhưng Chu triêu đệ vẫn như cũ thực coi khinh Tần Dư Hi, đợi đến mau tới rồi kỳ ra, xe ngừng ở kỳ ra trong việc khi Chu triêu đệ xuống xe, nhìn cùng đi xuống xe Tần Dư Hi, cố ý cười nói. Thế nào, kỳ ra có phải hay không rất lớn a? Ta vừa tới thời điểm, cũng là hoảng sợ đâu. Cực kỳ đại, quá tủ. Nói lời này, không phải người khác, là kỳ ra tam đại đơn chuyển kỳ tử hàm bản nhân. Hắn ở kỳ gia này tòa nhà tây lớn lên vẫn luôn không cảm thấy nhà mình phòng ở có bao nhiêu làm người hâm mộ đại đảo thật là đại nhưng là tụ lời này cũng không phải là kỳ tử hàm chính mình nói đế đô phàm là cùng nhà hắn thuộc lạc chút đều biết nhà hắn phẩm vị thực tụ hắn ra ra kỳ duệ huyên liền không nói chiến tranh buôn lậu một cái suốt ngày ăn mặc quân trang tùy thời chuẩn bị lao tới chiến trường hắn ba ba kỳ giai hàng nằm chơi bời lêu lỏng kiếm không được tiền. Cũng làm không được học vấn, ở cơ quan treo cái chức quan nhà tảng, chưa nói tới cái gì có phẩm vị không phẩm vị. Trước kia kỳ tử hàm cũng cùng hắn ba kỳ giai giống nhau, ngủ kim ước bạc phòng, ngủ nhà tranh, có khẩu cơm ăn, có trương giường ngủ, vậy có thể, phẩm vị là thứ gì? Kỳ tử hàm căn bản là không biết. Sau lại nhận thức Tần Dư Hi, nàng ở tỉnh thành cấp kỳ tử hàm đặt mua một cái ra, kỳ tử hàm liền cảm thấy, kia mới xem như một cái có phẩm vị ra. Hắn ở tỉnh thành ra cùng đế đô không sai biệt lắm đại, trang hoàng phong cách ra cụ gia điện, tuy rằng là khai phá thương cấp đáp, chính là một ít chi tiết phương diện tiểu trang trí, lại là tần dư hy từng dọn từng dọn cấp bỏ thêm vào đi vào. nang đối với nhan sắc phối hợp, còn có đối với trang trí phẩm lựa chọn, xa xa so đế đô kỳ ra, làm kỳ tử hàm cảm giác càng thư thái, càng cảnh đẹp ý vui. Cho nên lại lần nữa trở lại chính mình ra, kỳ tử hàm nhìn kỳ ra. Liền cảm thấy một chữ, quý. Chứ bỏ quý, gì phẩm vị đều không có. Lam kỳ tử hàm có chút ghét bỏ, phẩm vị quá tụ. Hắn hiện giờ cũng là một cái có phẩm vị người, được không? Chu Hi Viện sẽ không đảo sức chính mình, quần áo mùa đông vĩnh viễn đều là da thảm cỏ y gì đó, mùa hạ quần áo cũng là sườn sám chiếm đa số, ngày thường hẹn đế đô mấy cái thái thái đi ra ngoài tụ, nàng vĩnh viễn đều là thoạt nhìn quý nhất nhất ngốc cái kia, mua đồ vật cũng định duyên chỉ chọn giá cả quý nhất. Thật cũng không phải Chu Hi viện thành tâm khoe ra chính mình ra có tiền, mà là nàng không biết như thế nào lựa chọn thời điểm, liền dựa theo giá cả tuyển, quý nhất khẳng định chính là tốt nhất. Một bên Chu Chiêu Đệ cũng không có nghe ra Kỳ Tử Hàm đối kỳ gia ghét bỏ, nàng nghe Kỳ Tử Hàm nói kỳ gia tục, còn tưởng rằng Kỳ Tử Hàm ở khiêm tốn, đó là ha hả cười, cố ý nhìn thoáng qua Tần Dư Hi. Tần Dư Hi sắc mặt như thường, Bị Chu Hi viện lôi kéo tay vào kỳ ra, bởi vì đã tới rồi dạng sáng 2 giờ đồng hồ, cho nên kỳ ra bảo mẫu đều ngủ rồi, kỳ trai ở nơi khác mở họp, Chu Chu sớm đã chịu không nổi, ở lầu 2 ngủ rồi. Cho nên kỳ ra thoạt nhìn tối om, đoàn người vào cửa, Chu Hi viện mới chạy nhanh chỉ huy kỳ tử hàm đi bật đèn. Chờ đen mở ra tới, thần Dư hi nhìn quanh bốn phía, cười, kỳ tử hàm thật sự không khiếm tốn, khó trách hắn cùng tiền nhiều hơn loại người này có thể xưng huynh gọi đệ thành bằng hữu, nghĩ đến hai người sinh ra hoàn cảnh, hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá tiền nhiều hơn, so với kỳ tử hàm, càng có tiền, càng hư không. Một bên chu chiêu đệ, vẫn luôn ở quan sát đến Tần Dư Hi sắc mặt, xem Tần Dư Hi cười, cho rằng Tần Dư Hi là đối kỳ tử hàm ra thế thực vừa lòng, trong lòng đó là càng thêm chơ chén Tần Dư Hi. Xem đi, nàng liền nói, tiếp cận kỳ tử hàm nữ nhân đều là có mục đích, đều là hướng về phía kỳ ra tiền cùng thế tới. Chu Hi viện lôi kéo Tần Dư Hi, đặt ngông ngồi ở phòng khách trên sofa, chỉ huy một bên mấy năm không gặp nhi tử. Tử Hàm, ngươi cho Hi hành lý dọn đến ngươi nguyên lai like trong phòng đi, ngươi đi ngủ dưới lầu a." Sau đó, nhìn kỳ Tử Hàm không có gì ý kiến, dẫn theo Tần Dư Hi cùng hắn hành lý lên lầu, Chu Hi viện quay đầu, lôi kéo Tần Dư Hi tay, vẻ mặt xin lỗi nói: Vốn dĩ lầu hai phòng, vẫn là đủ, nhưng là ngươi xem, nhà của chúng ta khoảng thời gian trước, tới hai cái khách nhân, phòng liền lập tức không đủ, không có việc gì, lầu một phòng còn có rất nhiều. 414 Chu Hi Viện Cho nên Chu Hi Viện ý tứ này, Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu, đối với kỳ ra tới nói, cũng chỉ là hai cái khách nhân mà thôi. Lời này, là một bên Chu Chiêu Đệ trên mặt có chút không nhịn được. Nàng mới vừa rồi còn cố ý làm cho Tần Dư Hi mặt, nói Tần Dư Hi là khách nhân đâu. Tuyệt không có thể làm Tần Dư Hi ở kỳ gia đắc thế kiêu ngạo đi. Vì thế Chu Chiêu đệ liền hướng Chu Hi viện cười nói: "Đại biểu tỷ, ngươi xem, Tử Hàm đều mấy năm không đã trở lại, làm Tử Hàm ngủ dưới lầu, này không tốt lắm đâu, này dưới lầu không phải bảo mẫu ngủ địa phương sao? Tử Hàm lại không phải cái gì hạ nhân. Cái gì hạ nhân không dưới người?" Chiêu đệ này đều thời đại nào, ngươi như thế nào còn một bộ sống ở cũ xã hội tư tưởng, hiện tại chỗ nào có cái gì hạ nhân? Hiện tại đều là mỗi người bình đẳng. Chu Hi viện cảm thấy Chu Chiêu đệ lời này chói tai, nghĩ nghĩ, có chút ngây ngốc nói: "Kia tử hàm không thể ngủ dưới lầu, chiêu đệ ngươi liền dọn đến dưới lầu đi ngủ đi." Ở Chu Hi viện trong mắt, bảo mẫu cũng là người, không phải kỳ gia hạ nhân, là ở kỳ gia công tác, thông qua đang lúc lao động thu hoạch một phần tiền lương báo đáp người, cho nên Chu Hi viện không có giai cấp chi phần, càng không cảm thấy làm kỳ tử hàm hoặc là Chu Chiêu đệ ngủ dưới lầu đi, có cái gì vấn đề? Không cho Tần Dư Hi ngủ dưới lầu, chỉ là bởi vì dưới lầu phòng tương đối tiểu, Chu Hi viện không cho Tần Dư Hi ngủ dưới lầu, là sợ ủy khuất Tần Dư Hi. Cái này con dâu, Chu Hi viện Liêu thật sự đầu cơ, không dám ủy khuất Tần Dư Hi. Sợ Tần Dư Hi đối nặng, cái này tương lai bà bà sẽ có ý kiến. Tần Dư Hi ở một bên nghe muốn cười, dương mắt vừa thấy, Chu Chiêu Đệ gương mặt kia, nháy mắt liền vặt mẹo. Nàng đời trước, cả đời đều ở giới giải trí trà trộn, cùng giới giải trí những cái đó đầu trâu mặt ngựa so sánh với, Chu Chiêu Đệ đoạn số, thật đúng là quá thấp quá thấp điểm. Đều không cần Tần Dư Hi ra tay, cái này thoạt nhìn không có gì tâm cơ, thẳng thắn Chu Hi viện, một cái là có thể đèm chu chiêu để phóng đảo, vẫn là bất tri bất giác. Vì thế tần dư hi một cái không nhìn xuống, liền bật cười lên, nàng xua xua tay đối chu hi viện nói, không quan hệ, ta ngủ dưới lầu đi, ta ngày mai dọn đến khách sạn đi trụ là được. Bên kia thi đấu đã mau bắt đầu rồi, ta muốn qua đi cho ta đoàn đội, ôm cái chân phận, chỗ nào có thể đâu, về nhà cũng không thể cho ngươi đi ngủ khách sạn. Chu hi viện nóng nảy làm Tần Dư Hi đi ngủ khách sạn. Chuyện này bị Kỳ Duệ Uyên đã biết, khẳng định muốn phát hỏa. Kỳ Duệ Uyên một phát hỏa liền phải đánh người, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp tới Tấu Chu Hi viện, hắn chỉ biết đem khí rơi tại Kỳ Gai trên người, đem Kỳ Gai đến bị tấu đến không ra hình người. Cho nên Chu Hi viện là trăm triệu không thể làm Tần Dư Hi đi ngủ khách sạn, cấp đoàn đội đi nước tới chôn mới nhảy cũng không được. Nhìn Tần Dư Hi như vậy hiểu chuyện nhi. Chu Hi Viện càng thêm không có khả năng làm Tần Dư Hi đi ngủ dưới lầu, vì thế ngốc đại tỷ nhi giống nhau Chu Hi Viện, trực tiếp mở miệng, khuyên Tần Dư Hi. "Không có việc gì, Dư Hi, chiêu đệ cùng Chu Chu lập tức liền phải dọn đi rồi, Chu Chu khai giảng sau, chiêu đệ phải về quê, hoặc là đi ra ngoài thuê nhà trụ, nhà chúng ta phòng chống liền nhiều." Nói lời này thời điểm, Chu Hi Viện còn cố ý nhìn thoáng qua Chu Chiêu đệ, hỏi: "Đúng không, Chiêu đệ? Cám đao, này vô tâm cám đao, mới càng có lực sát thương A. Chu chiêu đệ trên mặt giới cười, ở chu Hi viện tha thiết chờ đợi trong ánh mắt, bất đắc di gật đầu. Đúng vậy, phòng chống rất nhiều. Sau đó, chu chiêu đệ cũng không hề khuyên kỳ tử hàm đừng ngủ dưới lầu, lại khuyên ngăn đi, nàng sợ chính mình cùng chu chu lập tức sẽ bị chu Hi viện đuổi ra khỏi nhà. Như thế như vậy, tần dư hy chỉ có thể bất đắc di ở kỳ tử hàm trong nhà ở xuống dưới. Tuy rằng nàng không quá thích phức tạp cư trú hoàn cảnh, nhưng cũng may Chu Hi viện đối nàng cực kỳ nhiệt tình, cho nên cho dù có Chu chiêu đệ tồn tại, Thần dư Hi cũng không có cảm nhận được quá nhiều không được tự nhiên. Nàng cứ như vậy ở kỳ gia lầu 2, kỳ tử hàm nguyên lai trong phòng ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng còn không có tỉnh lại, mông bị người chụp một cái tát, Thần dư Hi nằm ở ấm áp trong ổ chăn, mở to mắt vừa thấy là kỳ tử hàm. Hắn ăn mặc một kiện mỏng áo đông, ngồi ở nàng mép giường, vẻ mặt chuyên chú nhìn nàng. Tần Dư Hi hoảng sợ, chạy nhanh sốc lên tràn, ngồi dậy tới, quay đầu đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, mơ mơ màng màng hỏi: Ta ở đâu? Ngươi ở nhà ta. Kỳ Tử hàm cười một chút, ngồi đến ly Tần Dư Hi gần chút, ôm nàng, nằm ở chính mình, có chút ngạnh trên giường, hỏi: Ngày hôm qua ta mẹ vẫn luôn lôi kéo ngươi nói chuyện, ta đều còn không có hỏi ngươi đâu. Nhà ta thế nào? Người thích không thích? Khá tốt ta. Tần dư hi lắc lắc đầu, co rúm lại một chút, xả qua chăn, đem nàng cùng kỳ tử hàm thân thể cái ở trong chăn. Phương Bắc đầu mùa xuân vẫn như cũ lanh đến dò người, 20 năm trước cùng 20 năm sau không có bất luận cái gì khác nhau. Cứ việc kỳ gia đã thông máy sưởi, chính là đột nhiên từ trong ổ chăn ra tới, vẫn là có chút lánh. Chỉ là nàng trả lời có chút có lệ. Kỳ tử hàm cũng không phải hận vừa lòng, hắn đem Tần dư hy mảnh khảnh thân mình ôm chặt, nóng bỏng môi để ở nàng bên hay, hỏi: nơi nào hảo? Nhà ta hảo, vẫn là nhà ta người hảo. Cái kia Chu chiêu đệ, ta trước đó thuyết minh, nàng cũng không phải là nhà ta người. Kỳ tử hàm kỳ thật vẫn luôn là một cái thực người thông minh, ngày hôm qua Chu chiêu đệ đối Tần dư hy thái độ, hắn cũng đã nhìn ra, Tần dư hy đương nhiên cũng đã nhìn ra, nhìn không ra tới vẫn luôn là Chu Hi Viện cái này ngốc đại tỷ. Bất quá Chu Hi Viện thực thích Tần Dư Hi, cái này làm cho Kỳ Tử Hàm tương đối yên tâm. Hắn chính là sợ Tần Dư Hi sẽ bởi vì Chu Triêu đệ đối nhà hắn người thích không nổi. Tần Dư Hi lại là xoa xoa khoẻ mắt, cười nói, tựa như mẹ ngươi nói như vậy, dù sao nàng cũng trụ không trường cửu, ta sẽ không để ý người này. Muốn để ý, cũng là con kỳ người nhà để ý. Ở Chu Hi Viện như vậy cái ngốc đại tỷ trước mặt biểu hiện đến quá co tâm cơ, ngược lại đối chính mình ấn tượng giảm phụ phân. Sau đó, chờ có chút tinh thần sau, Tần Dư Hi lúc này mới mở to hai mắt, nằm ở kỳ tử hàm trong khuỷu tay, hảo hảo đánh giá một phen, kỳ tử hàm phòng ngủ. Nay vừa thấy, Tần Dư Hi mới bừng tỉnh cảm thấy, kỳ tử hàm phòng ngủ, trang hoàng chính là rất xa hoa, nhưng là nơi này đầu đồ vật rất ít, một chút thuộc về nữ hải tử đồ vật đều không có, cùng người của hắn giống nhau đơn giản sáng tỏ. Theo kỳ tử hàm chính mình nói, này bộ biệt thự là nhà bọn họ sau lại mua. Ban đầu kỳ tử hàm ra ở tại đế đô ngõ nhỏ, nhưng là ngõ nhỏ bị hủy đi lúc sau, nhà bọn họ liền đi theo mấy cái kỳ duệ uyên láo chiến hữu cùng nhau mua tại đây phiến biệt thự trong tiểu khu. Này phiến biệt thự tiểu khu ban đầu là người nước ngoài ở tại đế đô thời điểm tu sửa, sau lại này kiến trúc không có hủy đi, bị chính phủ lấy tương đương tiện nghi giá cả. Giá rẻ bán cho một ít có chiến công người. Thật sự thực giá rẻ, cơ hồ tặng không cái loại này giá rẻ. Cho nên kỳ gia dọn đến này đóng biệt thự cũng không có bao lâu thời gian. Tính thượng tổ tiên lưu lại, cùng với sau lại quốc gia phá bỏ và di rời bồi thường cho bọn hắn, trong nhà còn xem như có chút tiền tài. 415 độc nhất vô nhị. Kỳ tử hàm cho tới nay, biểu hiện đến thập phần ăn xài phung phí, hắn nói hắn hoa chính là sản nghiệp tổ tiên cái này lời nói xác thật là thật sự. bất quá kỳ người nhà đều sẽ không quản lý tài sản, cũng không yêu hảo quản lý tài sản. chu hi viện chỉ biết tiêu tiền. cũng may kỳ gia nam nhân đều là sẽ không quản lý tài sản, nhưng cũng sẽ không tiêu tiền cái loại này. kỳ gia trừ bỏ chu hi viện như vậy một cái tài chính xuất khẩu ngoại, còn có một cái bảo mẫu cùng một cái công nhân tiền lương tiền. kỳ duệ uyên, kỳ giai cùng kỳ tử hàm đều là lấy quốc gia tiền lương. Thả hàng năm không trở về nhà ăn cơm cái loại này, một tháng tiền lương phát xuống dưới, nằm ở tiền lương sổ tiết kiệm thượng, cơ hồ không như thế nào động quá. Thời gian dài, cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú. Đương nhiên, tần dư ghi đối kỳ ra có bao nhiêu tiền, nàng cũng không như thế nào quan tâm, tương đối, nàng nhận thức kỳ tử hàm, cùng kỳ tử hàm thân mật thời điểm, vẫn luôn cho rằng kỳ tử hàm chính là một cái nghèo binh ca ca. Thậm chí còn, Tần dư khi đối nàng cùng kỳ tử hàm tương lai, ở lúc ấy đều có một bộ quy hoạch, kỳ tử hàm không cần kiếm tiền dưỡng gia bởi vì nàng sẽ kiếm tiền dưỡng gia là được. Cho nên kỳ tử hàm mỗi khi nói lên nhà hắn tài chính chẳng hướng, đều có chút thật không minh bạch, chính hắn đều làm không rõ ràng lắm nhà hắn lúc trước có bao nhiêu tiền, hiện tại lại có bao nhiêu tiền, dù sao chỉ lo mua đồ vật tiền không có liền không mua. Thần Dư Hi cũng không đuổi theo Kỳ Tử Hàm hỏi hắn ra gia sản có bao nhiêu, đi theo Kỳ Tử Hàm ở trên giường nằm một lát sau, mới là rời khỏi giường, tẩy giao mặc quần áo, ra cửa phòng. Nàng mới vừa kéo ra môn đi ra, liền thấy cách vách phòng, cùng đi ra một nữ hài tử, hai mươi mấy tuổi tuổi tác, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài, khoác ở sau đầu, trên mặt có chút một chút e lệ nhát gan biểu tình. Kia nữ hài tử nghĩ đến chính là Chu Chiêu đệ nữ Nhi Chu Chu. Nàng triều tần dư hy nhìn thoáng qua, có chút sợ người lạ gật gật đầu, hỏi. Ngươi là tối hôm qua trở về khách nhân sao? Lại là khách nhân. Tần dư hy hướng chu chu cười, phía sau kỳ tử hàm, kéo ra cửa phòng đi ra, từ nàng phía sau, một phen ôm lấy tần dư hy vai. Chỉ nghe được kỳ tử hàm nhữ mày hỏi. Ngươi đổ ở cửa làm cái gì? Còn không đi ăn cơm sáng? Sau đó, kỳ tử hàm phảng phất mới thấy cách vách cửa phòng chu chu đem ôm ở tần dư hy trên vai tay thả xuống dưới sửa vì nắm tần dư hy tay hắn vẫn chưa phản ứng chu chu phản phất giống như làm như không thấy liền cùng chu chu chào hỏi một cái đều không có chỉ là thẳng đối tần dư hy nói đi ăn cơm sáng đi trong chốc lát ta đưa ngươi đi tìm người đoàn đội hắn nắm tần dư hy tay từ chu chu bên người đi qua mắt nhìn thẳng căn bản liền không thấy quá chu chu liếc mắt một cái này chu chu có lẽ là lần đầu tiên thấy Một cái anh Tuấn Nam Nhân, cùng một cái xinh đẹp nữ nhân, lẫn nhau rằng có như vậy lớn mật tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa, kỳ tử hàm vừa rồi, là từ Tần Dư Hi trong phòng ra tới đâu. Này sáng sớm, chu chu tựa hồ nghĩ tới cái gì, e lệ trên mặt, lập tức bạo hồng, nàng đi theo kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi phía sau, cũng đi xuống lầu đi. Sau đó lôi kéo chu chiêu để nuốt ở phía sau hoa viên, an nhờ ở đầu hai mẹ con, nói thầm hảo một trận. Không bao lâu, Chu Hi viện rời giường đi xuống lầu tới, Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu cũng ngồi trở lại cơm tòa, bảo mẫu cấp mấy người bưng sữa đậu nành cùng màn thầu tới, vài người bắt đầu thực bình tĩnh ăn bữa sáng. Một lát sau, Tần Dư Hi lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, ở trên bàn cơm đưa cho Chu Hi viện, thực Khiêm Tốn nói: "A di, ngày hôm qua quá muộn, hành lý ta còn không có tới kịp sửa sang lại, đây là ta chính mình làm son môi, còn có mặt xương." đưa cho ngài đường lễ gặp mặt. Ở tới đế đô phía trước, Tần Dư Hi liền nghĩ tới, phải cho Chu Hi viện mang cái gì lễ gặp mặt, trong núi đặc sản gì đó, kỳ tử ham hẳn là mỗi năm đều sẽ cấp trong nhà gửi, cho nên Chu Hi viện đối này đó không phải thực hiếm lạ. Nàng trái lo phải nghĩ, Chu Hi viện là cái nữ nhân, kia đưa đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da gì đó sẽ tương đối thích hợp, nhưng là nếu gần chỉ là ở bên ngoài mua nói, thực không có thành ý. Này đó Chu Hy viện chính mình là có thể mua được. Hơn nữa kỳ tử hàm cũng làm không rõ ràng lắm, Chu Hy viện ngày thường dùng chính là cái gì ngày hóa sản phẩm. Mua tiện nghi, Tần Dư Hi sợ Chu Hy viện trúng mắt, mua quý, Tần Dư Hi lại sợ Chu Hy viện liên tiếp dùng. Vì thế Tần Dư Hi liền dứt khoát chính mình động thủ làm một hộp mặt sương, mấy chi son môi, xem như đương kim trên đời độc nhất vô nhị ngày hóa sản phẩm, đưa cho Chu Hy viện đi. Đối với một cái đặc hiệu chuyên viên trang điểm tới nói, chính mình động thủ làm mặt xương cùng son môi, thật là lại tiểu bất quá sự tình, căn bản không có một chút khó khăn, thần dư hi còn sẽ chính mình điều phối bi bi xương, cỡ cơ xương, kem che khuyết điểm, kem chống nắng. Mà nàng đưa cho chu hi viện này một tiểu đôi, đều là thực dụng tâm thực tinh xảo, dùng trong suốt màu làm xa túi trang, mặt xương cùng son môi hộ, cũng là thần dư hi làm kỳ tử hàm cho nàng dùng đầu gỗ tước. Hộp trên có khắc giới sơn trại đồ đằng hoa văn, xoát màu đen sơn, lộ ra một cổ dân tộc thiểu số cổ vận duy mỹ. Nay bộ son môi cùng mặt xương, thật là đương kim trên đời, độc nhất vô nhị. Chu Hi viện tương đương vui mừng nhận lấy, mở ra sát úi, lấy ra một chi đầu gỗ thân sắt son môi, xoay tròn mở ra, khen. Dư Hi, ngươi còn sẽ làm son môi A, cái này nhan sắc thật là đẹp mắt. Trên bàn cơm, Y Tử Hàm không mất thời cơ mà bổ sung nói: "Mẹ, Dư Hi vì cho ngài chỉnh điểm này nhi đồ vật, kia thật đúng là đã tốt muốn tốt hơn, ta xem nàng thi đấu, thái độ cũng chưa như vậy nghiêm túc quá." Một bên Chu Chiêu Đệ, nhìn chằm chằm Chu Hi viện trong tay son môi, cười nói: "Nhan sắc là khá xinh đẹp, thân sắc cũng tinh xảo, bất quá Dư Hi, ngươi vì cái gì không đem thời gian hoa ở học lại thượng? Làm mấy thứ này, rất lãng phí thời gian cùng tinh lực đâu." Tuổi còn trẻ một cái tiểu nữ hài nhi, không đọc sách, giao bạn trai không nói, còn tịnh đem thời gian dùng ở không học vẫn không nghề nghiệp thượng, suốt ngày trong miệng chính là hộ gia A, hóa trang A. Thật là không đứng đắn nữ hài tử, mới có thể cả ngày đem chính mình trang điểm đến yêu lý yêu khí. Chu chiêu đệ trong mắt, đối tần dư hi coi khinh, ở ban ngày trông được lên, càng thêm rõ ràng. Kỳ tử hàm mặt trầm xuống, đem trong tay chiếc đũa hướng trên mặt bản thật mạnh một phóng nhìn về phía Chu Chiêu Đệ, hỏi Người có ý kiến? Trên bàn cơm, Chu Chu rôi tay lôi kéo Chu Chiêu Đệ góp áo ý bảo mụ mụ không cần nói nữa nàng có chút sợ hãi kỳ tử hàm sắc mặt Chu Chiêu Đệ há mồm đối mặt kỳ tử hàm âm trầm mặt, vốn dĩ muốn nói gì chính là trung quy vẫn là chưa nói xuất khẩu mà ngồi ở tần dư hy bên người Chu Hi Viện tâm đại đồ tần dư hy đưa son môi không thèm để ý vây vây tay Đối Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu giải thích nói, Dư Hi không cần học lại, chúng ta kỳ gia cũng nuôi nổi đâu, nói nữa ta xem Dư Hiếm có chính mình yêu thích, liền rất không tồi, chỗ nào giống ta lớn như vậy tuổi, không đúng tí nào, Dư Hi bảo chỉ như vậy khá tốt, này son môi nhan sắc đẹp, cũng rất dễ chịu, hương vị còn hương hương. 416 nàng thật là cái có tâm cơ bà bà. Thấy Chu Hi viên thích, tần Dư Hi cũng rất cao hứng, nàng nhìn thoáng qua Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu, Thực rõ ràng, Chu Chiêu đệ đối Chu Hi Viện như vậy phản ứng thực thất vọng a. Sau đó Chu Chu đứa nhỏ này vẫn luôn túi đầu uống cháo, nghe nói Chu Hi Viện như vậy vừa nói, đầu lại thấp đến thâm vài phần, căn bản dạ người thấy không rõ Chu Chu biểu tình. Vì thế, Thần Dư hy lại đối Chu Hi Viện nói: "A Di, ngươi muốn thích, ta lại cho ngài làm điểm nhi dung dịch săn ra linh tinh, bảo đảm toàn đế đô độc nhất vô nhị, cũng chỉ có ngài có." Kia hảo a. Ta về sau đều có thể đem này đó tiền cấp tỉnh, Dư Hi ngươi không biết, mấy năm nay nhà của chúng ta tiến thiếu, ra nhiều, tiền tiết kiệm mau bị kéo không, ta mỗi lần mua mỹ phẩm dưỡng da, đều cái kia đau lòng à. Chu Hi viện xoa chính mình ngực, ngoài miệng nói đau lòng nói, trên thực tế trên mặt biểu tình một chút đều không đau lòng, còn hi hi cười, miễn bản nhiều vui vẻ. Nghe nói Chu Hi viện lời này, Chu Chiêu đệ trong mắt, ở hốc mắt trung chuyển mấy vòng không mất thời cơ kiến nghị nói. Viện tỷ kỳ thật ta xem ngươi nhà này, phí tổn cũng là rất đại, nếu không, đem bảo mẫu từ đi, ta vừa lúc cũng muốn ở đế đô tìm công tác, bồi chu chu đọc sách, ta cho ngươi làm bảo mẫu công tác, mỗi tháng thiếu thu ngươi điểm nhi tiền. Kỳ A-di ở nhà ta làm tốt mấy năm, là ông nội của ta phương xa thân thích, liền không nhọc ngươi lo lắng. Kỳ tử hàm lạnh giọng nói tiếp, một tay cầm chén, rũ mắt uống cháo, tao Có chút thần phiền chu chiêu đệ. Cái này chu chiêu đệ cũng không biết là từ đâu toát ra tới, nghe nói ở Kỳ Gia ở không có 10 ngày, cũng có nửa tháng, còn không đi. Thái độ của hắn bãi tại nơi này, phi thường không thích chu chiêu đệ ở nhà hắn lúc gần lúc hiện, vì thế nói xong lời này, liền quay đầu đối Tần Dư hi nói: "Ngươi đi chuẩn bị hạ, ta lái xe ở bên ngoài chờ ngươi, hôm nay giữa trưa ta mang ngươi cùng mẹ đi ra ngoài ăn cơm." Hắn chưa nói mang chu chiêu để cùng Chu Chu đi, làm này hai mẹ con chỗ nào mát mẹ chỗ nào đợi đi, kỳ tử hàm thực phiền này hai mẹ con. Chu Chu liền không cần phải nói, vừa thấy liền nhát gan chưa thấy qua cái gì việc đời giống nhau, cùng người ta nói lời nói cũng không dám nhìn thẳng người khác ánh mắt, nể tránh xấu hổ xấu hổ, rõ ràng tuổi so Tần Dư Hi đại, lại là so Tần Dư Hi không biết không phong khoáng nhiều ít. Kỳ tử hàm đối Chu Chu, như vậy cô nương, vô cảm. Chu Chiêu để rõ ràng chính mình đều là cái khách nhân, há mồm ngậm miệng đã kêu Tần Dư Hi khách nhân, đêm qua còn ý đồ đem Tần Dư Hi đuổi tới dưới lầu, dựa gần bảo mẫu phòng cùng nhau ngủ. Hôm nay càng là thường thường, muốn nhắc nhở kỳ người nhà, Tần Dư Hi không đọc sách, là cái chơi bởi lêu lỏng không có trí lớn cô nương. Tần Dư Hi có phải hay không không có trí lớn, chưa chắc kỳ tử hàm không rõ. Hắn yêu cầu Chu Chiêu Đệ tới nhắc nhở. Cho nên hắn giữa chưa mang Tần Dư hy cùng Chu Hi viện đi ra ngoài ăn cơm, chính là không mang theo Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu đi, người sáng suốt vừa thấy, liền minh bạch trưa, hắn không thích Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu, làm hai người sớm một chút rời đi kỳ ra đâu. Nói xong lúc sau, kỳ tử Hàm liền đứng dậy, ra cửa đi lái xe. Nhà hắn có một chiếc kỳ giai xe, giống nhau đặt ở trong viện không ai khai, kỳ tử Hàm muốn mỗi ngày đưa Tần Dư hy đi khách sạn tìm đoàn đội. Liền khẳng định phải dùng đến xe, cho nên lúc này hắn sang sớm, liền đem xe rửa rửa, chuẩn bị dùng để cấp Tần Dư Hi phục vụ. Tần Dư Hi nhìn Chu chiêu đệ, kéo ra ghế rửa đứng dậy, trên mặt tươi cười có chút ý vị không rõ. Nữ nhân này nhận tử quá đến thư thái không thư thái, chủ yếu là xem tìm được nam nhân được không. Nàng trước kia cùng đỗ thư mặc ở bên nhau thời điểm, trong nhà dài ngắn suốt ruột chuyện này, không biết có bao nhiêu, đỗ thư mặc mẹ, đỗ thư khiết. Đố ra các loại thân thích, ngươi một câu ta một câu, kia lời nói kẹp dao giấu kiếm các loại ý vị, phê đến tần dư hi mệt mỏi ứng đối, tâm mệt thật sự. Có đôi khi ngoài sáng trong tối, làm cho đỗ thư mặt mặt, các nàng đau phê tần dư hi, đỗ thư mặc một câu đều không nói, thậm chí một câu giữ gìn nói đều không có. Cho nên tần dư hi đặc biệt tâm mệt này đó trong nhà dài ngắn. Nàng sở dĩ ngay từ đầu, đang xem đến kỳ ra có một cái chu chiêu đệ. Thả Chu chiêu đệ vẫn là loại này tư thái khi phản ứng đầu tiên chính là đi khách sạn trụ, đó là bởi vì không nghĩ trộn lẫn tiến kỳ gia này đó trong nhà dài na tới. Rốt cuộc nàng cùng kỳ tử hàm gia dừng ở tỉnh thành, sau này cũng sẽ không ở đế đô định cư, không cần thiết treo chọc kỳ gia này đó lung tung rối loạn thân thích. Nào biết đâu rằng nên là nàng ứng đối kỳ tử hàm cùng Chu Hi viện đều giúp nàng thu phục kỳ tử hàm ở tư thái thượng đã đối Chu Hi Viện cùng Chu Chu hạ lệnh trú khách. Chu Hi Viện càng là nơi trốn giữ gìn Tần Dư Hi. Nay còn không có đến phiên Tần Dư Hi động thủ đâu, Chu Chiêu đệ liền bị bại rối tinh rối mù. Từ từ, từ từ, ta cũng có lễ gặp mặt đưa cho Dư Hi. Chu Hi Viện cao hứng, cũng đứng dậy tới, căn bản liền không thấy Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu sát mặt. Nàng lôi kéo Tần Dư Hi lên lầu đi, vào nàng phòng ngủ, đóng lại cửa phòng, sau đó thần bí hề hề. Từ một cái không phải thực thu hút trong một góc, ôm ra một cái dương gỗ. Sau đó, Chu Chiêu đệ lôi kéo Tần Dư Hi, ngồi ở mép giường bên cạnh, mở ra dương gỗ, bên trong có mấy quyển sổ tiết kiệm. Này! Tần Dư Hi có chút khiếp sợ nhìn trong dương sổ tiết kiệm, trừ bỏ sổ tiết kiệm ngoại, còn có mấy quyển bất động sản chứng, đều là thực lao cái loại này, tràn đầy lộ ra cái này niên đại phong vị. Nàng không quá minh bạch Chu Hi viện cho nàng xem mấy thứ này làm cái gì. Nay hôm qua mới gặp mặt, hôm nay liền cho nàng giữ nhà sản ý thứ sao? Chu Hi viện thực ngay thẳng, từ này đó sổ tiết kiệm bên trong chọn một quyển mức nhỏ nhất đưa cho Thần Dư Hi. Tới, đây là ta lễ gặp mặt, ngươi ở Đế đô tưởng mua cái gì, liền chính mình đi mua, mật mã đều viết ở sổ tiết kiệm mặt sau. Đây là kỳ tử hàm gia tộc truyền thống sao? Mật mã đều viết ở sổ tiết kiệm mặt sau. Thần Dư Hi chống đẩy nói, không không không cái này ta không thể muốn. a di, không, có người sẽ lần đầu tiên gặp mặt, liền thu nhân ra sổ tiết kiệm. ai nha, đừng khách khí, không bao nhiêu tiền, đây là nơi này tiền sâu ít nhất một quyển sổ tiết kiệm. chu hi viện rất hào phóng, lôi kéo tần dư hi, thực nghiêm túc nói, về sau chờ ngươi cùng ta nhi tử kết hôn, ta còn cho ngươi một quyển, ngươi sinh hải tử, ta lại cho ngươi một quyển, yên tâm, đều là của ngươi. xem nàng nhiều có tâm cơ đầu tiên là cấp tần dư hy xem kỳ gia có bao nhiêu buồn sổ tiết kiệm sau đó một quyển một quyển bộ lao tần dư hy kết hôn cấp một quyển sinh hải tử cấp một quyển tạ cấp một quyển hữu cấp một quyển kỳ gia tiền liền toàn cấp tần dư hy không đúng này không phải trọng điểm trọng điểm là sẽ không sợ tần dư hy tử kỳ gia bay ân nàng thật là cái có tâm cơ bà bà tần dư hy bật cười nhìn chu hi viện mở ra trong tay sổ tiết kiệm vừa thấy đích sắc không bao nhiêu tiền nhưng cũng so người bình thường ra lễ gặp mặt quý rất nhiều. Nay kỳ người nhà là có bao nhiêu sợ kỳ tử hàm tìm không ra lão bà a kỳ tử hàm kỳ duệ liên cùng chu hi viện một người cho tần dư hi một quyển sổ tiết kiệm tiêu kỳ ra đâu? Có phải hay không gặp mặt cũng sẽ cấp tần dư hi một quyển sổ tiết kiệm. 417 chu chu. Vô cớ tần dư hi thế nhưng bắt đầu chờ mong. Kỳ Gia có thể cho nàng một cái không giống nhau lễ gặp mặt. Này luôn là thu sổ tiết kiệm, vừa thu lại chính là một tuyệt bút tiền. thần Dư Hi cũng cảm thấy có chút tâm mệnh, quay đầu lại, nàng vẫn là dùng này đó tiền, cấp Kỳ Gia làm chút đầu tư, mua cửa hàng, mua phòng ở gì đó đều được. Nếu không chiếu Kỳ Gia như vậy miệng ăn núi lở đi xuống, phú bất quá tam đại, đến kỳ tử hàm hải tử này đồng lứa nhi tiền liền sẽ bị tiêu hết, bởi vì Chu Hi viện. Là cái không dùng tới ban đế đô phú thái thái, nàng giống nhau buổi sáng không có gì chuyện này làm, buổi chiều liền đi uống trà nghe diễn, hoặc là hẹn mấy cái bằng hữu đi dạo phố. Cho nên nàng nhản rỗi nhàng chán, cũng đi theo Tần Dư Hy cùng nhau lên xe, từ kỳ tử hàm cùng nhau đưa đến khách sạn, cùng Tần Dư Hy đoàn đội hội hợp. Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu Lưu tại kỳ gia biệt thự, cũng không ai tiếp đón, bắt đầu bị kỳ người nhà vắng vẻ xuống dưới trên thực tế kỳ gia cũng không dư lại vài người đứa ở giống nhau liền làm chút xử lý hoa viên cấp hoa tới nước quét tuyết trừ băng linh tinh sự tình cũng không ở tại kỳ gia chỉ là kỳ gia có cù ly nhi làm thời điểm đã kêu hắn tới làm việc sau đó tới rồi hiện tại kỳ gia liền một cái bảo mâu ở nhà kêu bảo mâu đại khái nghe được buổi sáng thời điểm chu chiêu đệ kiến nghị chu hi viện sao nàng con mực sự tình cho nên chu hi viện vừa đi Liền thành tâm chậm trễ Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu, vừa chuyển bối đã không thấy tâm hơi bong dáng. Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu, cũng chỉ có thể chính mình động thủ, cơm no hào ấm, giữa trưa thời điểm, chính mình ở kỳ ra trong phòng bếp làm cơm ăn. Có lẽ là ở kỳ ra, bị bảo mẫu hầu hạ quán, Chu Chiêu đệ động thủ tẩy nồi, đặc biệt đặc biệt sinh khí, một bên dùng sức xoát nồi, một bên đối Chu Chu nói. Ngươi thật là, thấy ngươi tử hàng ca. Một câu đều nói không nên lời, ngươi nhìn xem, thật vất vả thi đậu đế đô đại học, sau này có thể hay không lưu tại đế đô công tác, đều vẫn là một chuyện đâu. Tới phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, làm ngươi thấy kỳ tử hàm, nhiều cùng kỳ tử hàm trò chuyện, tạo dựng quan hệ, làm kỳ gia hỗ trợ hoạt động hoạt động, cho ngươi ở đế đô tìm cái hảo công tác. Chu chiêu đệ chỉ kém không dẫn theo chu chu lô thai, đối nàng nói, làm nàng ba thượng kỳ tử hàm. Tốt nhất có thể cùng kỳ tử hàm tốt hơn, đến lúc đó các nàng người một nhà ở đế đô muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chu chu mặt đỏ đến lấy máu, cắn môi, túi đầu chọn trong tay đồ ăn, đối mặt chu chiêu để váng trách, thấp giọng nói. Ta cũng tưởng cùng tử hàm ca nói chuyện, nhưng là tử hàm ca rõ ràng rất bận. Vậy ngươi liền nghĩ cách tận dụng mọi thứ a. Chu chiêu đệ tức giận đến giảng trong tay bàn trải một ném, trực tiếp ném ở trong nước, không thấy. Ăn một bữa cơm còn muốn tẩy nồi, nàng cũng rất muốn đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, tới đế đô lâu như vậy, đều còn không có ăn qua đế đô bữa tiệc lớn. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu đệ liền hận sắt không thành thép, dùng ngón tay chọc Chu Chu đầu, thẳng đem Chu Chu chọc đến hướng một bên trốn. Chỉ nghe được Chu Chiêu đệ hận nói, ngươi có biết hay không, hiện tại xã hội thay đổi, ngươi nếu là lại không nỗ nỗ lực, chúng ta còn phải về quê đi, thật vất vả có kỳ gia này viên đại thụ làm ngươi ôm. Ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng. Mắng xong chu chu, chu chiêu đệ lại bắt đầu đoán thiên đoán địa đoán tần dư thi. Chỗ nào toát ra tới hồ mị tử, vừa thấy như vậy, liền không phải cái gì người đừng đoán, còn không có kết hôn đâu. Liền cùng nam nhân qua đêm, tuổi không lớn liền biết cầu dẫn nam nhân. Ai liền biết cầu dẫn nam nhân? Kỳ dai nói, đột nhiên ở phòng bếp bên ngoài vang lên, hắn từ nơi khác mở hộp đã trở lại. Nay vừa mới vào cửa đâu? mấy năm không gặp nhi tử không thấy bóng dáng không nói con dâu cùng lao bà cũng không thấy thậm chí bảo mẫu cũng không ở nhà cũng chỉ nghe được chu chiêu đệ cùng chu chu hai người ở trong phòng bếp ánh giận trong phòng bếp đột nhiên an tĩnh xuống dưới chu chu duỗi tay xả một chút chu chiêu đệ ý tứ là làm chu chiêu đệ chạy nhanh giải quyết một chút trước mắt xấu hổ trạng thái rốt cuộc nàng cùng chu chiêu đệ ở kỳ gia nhân thiết vẫn luôn là rất có văn hóa cũng rất có theo đuổi cái loại này người Ở nhân gia trong phòng bếp, không ngừng oán giận, còn ở người khác sau lưng nói người dài ngắn cùng thị phi, rốt cuộc không phải một cái có tố chất người, có thể làm được sự tình. Chu chiêu đệ lại là sừng sốt sừng sốt, nhìn phòng bếp bên ngoài đứng kỳ dai, một cái tắt mở ra chu chu tay, nghiêm trang nhìn kỳ dai, lời nói thâm thiếu nói. Tỷ phu, ta biết tử hàm là cái hảo hài tử, chính là càng bởi vì tử hàm là cái hảo hài tử, ta cái này làm gì liền không thể không nhắc nhở một câu chúng ta kỳ gia ở đế đô cũng coi như được với là có uy tín danh dự nhân gia, ngươi như thế nào có thể làm tử hàm? ở dư hy trong phòng qua đêm đâu? dư hy, kỳ giai không quá nghe minh bạch, hắn kia trương cùng kỳ tử hàm có năm sáu phân tương tự trên mặt, có một mặt nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh. ngươi nói chính là cái kia tử hàm mang về nhà bạn gái, chính là nàng a. chu chiêu đệ nhìn về phía kỳ giai, khẩu khí rất là nghiêm khắc. tỷ phu. Ta liền lời nói thật nói đi, tử hàm tiền đồ vô lượng, hắn cái kia bạn gái tuổi tác còn nhỏ, tần dư khi hiện tại hẳn là lấy việc học làm trọng, nữ hài tử nhất định phải nhiều đọc sách, nhiều đọc sách mới có thể khai thác tầm mắt. Nàng tuổi còn trẻ, liền câu dẫn tử hàm tiến nàng phòng qua đêm, câu dẫn nam nhân thủ pháp cũng không biết nhiều thành thạo, sợ là cái tay già đời. Chu chiêu đệ nói được hứng khởi, hận không thể ở kỳ dai trước mặt, Cấp tần dư hy chế tạo ra một cái ác liệt đến cực điểm hình tượng ra tới. Nàng lời nói cũng ở tận khả năng dẫn đường kỳ dai, nói tần dư hy ở kỳ tử hàm phía trước, khẳng định có quá rất nhiều cái nam nhân, nếu không này vào nhà trai ra mới cái thứ nhất buổi tối, như thế nào liền cùng nhà trai ở một cái trong phòng qua đêm đâu. Kỳ dai trên mặt biểu tình, ở chu chiêu đệ vào trước là chủ kể gia hạ, bắt đầu dần dần ngưng trọng lên, thiên hạ không có nào đối cha mẹ, Không hy vọng chính mình nhi tử tốt. Nếu tần dư hi, thật sự như là Chu chiêu để nói như vậy, mới vừa tiến nhà trai ra môn ngày đầu tiên buổi tối, liền cùng kỳ tử hàm ở một phòng qua đêm, kia hai người thật không phải lần đầu tiên như vậy. Nếu là cái dạng này lời nói, kỳ dai không thiếu được muốn một lần nữa xem kỹ một chút tần dư hi người này. Rốt cuộc có hay không kỳ dệ huyên nói như vậy hảo đâu. Hắn không phải thực tin tưởng Chu chiêu để nói. Kỳ giai rốt cuộc cũng vẫn là ở trong quan trường đảo quanh vài thập niên người, lớn nhỏ một cái kinh quan nhi, lại vụ về, cũng có thể nhìn ra Chu chiêu đệ an vạ kỳ giai nhiều ngày như vậy, sở yêu đồ rốt cuộc là cái cái gì. Cho nên kỳ giai biết, Chu chiêu đệ cũng không phải một chản đèn cạn dầu, vì thế chính mình nữ nhi Chu Chu dọn sạch chứng ngại, Chu chiêu đệ đương nhiên phải bắt được hết thể cơ hội, lau sạch tần dư khi cái này tồn tại. Kỳ giai bất động thanh sắc, Nghe xong Chu Chiêu đệ sở hữu lời nói, gật gật đầu, cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, càng không có như Chu Chiêu đệ mong muốn như vậy, cùng chung kẻ địch, chỉ là nghe xong lúc sau, liền thuận miệng nói câu đi ra ngoài tìm xem Chu Hi viện cùng Kỷ Tử Hàm. Sau đó Kỷ Gia liền cầm công văn bao, lại ra cửa đi, thẳng đến Chu Hi viện chỗ, chuẩn bị tự mình đi nhìn xem Tần Dư Hi. 418 rưỡi ngươi gì dùng? Chu Chu chờ Kỷ Gia đi rồi lúc sau, mới là đảo qua mới vừa rồi thẹn thùng lời nói thiếu hình tượng, đứng ở tại chỗ gấp đến độ dầm chân. Mẹ, ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi đều nói chút cái gì, không cần ở người khác mặt sau loạn dọn thị phi, ngươi như vậy, Giai Thúc khẳng định sẽ có ý tưởng. Ta xem ngươi là đọc sách đọc tròn váng, ta cái này kêu bàn lộng thị phi sao. Ta đây là ăn ngay nói thật. Chu chiêu đệ trừng mắt nhìn chu chu liếc mắt một cái, xoay người, đắc y đi lộng giữa trưa cơm. Nàng chính là muốn sấn kỳ dai không thấy được tần dư hi thời điểm, đem tần dư hi hình tượng, đắp nặn thành một cái không học vấn không nghề nghiệp, một chút đều không đứng đắn cô nương. Kỳ gia tổng không thể tất cả đều bị tần dư hi mê hồn canh, tất cả đều thích tần dư hi đi. Một cái liền thư đều không đọc, trực tiếp bỏ học ra tới làm công nữ nhân, có thể có cái gì rộng lớn tiền đồ, căn bản là không xứng với kỳ tử hàm. Cũng căn bản là không xứng với kỳ tử hàm ra thế. Mà bên này, hết thể đều vẫn chưa hay biết gì Tần Dư Hi đã cùng nàng đoàn đội hội hợp. Trận chung kết ở 2 ngày sau cử hành, hiện tại sở hữu dự thi chuyên viên trang điểm, đều ở tại sân thi đấu phụ cận khách sạn. Tần Dư Hi phòng hóa trang, trước mắt sát ra 5 cái chuyên viên trang điểm, đều là đi theo nàng từ tỉnh thành trung tâm ngầm thương thành huyết chiến ra tới. Nhưng là bởi vì trận chung kết là ở đế đô cử hành cho nên phòng hóa trang còn chọn lựa mấy cái đáng giá trọng điểm bồi dưỡng tân chuyên viên trang điểm, một khối lại đây đưa tuyển. Tân chuyên viên trang điểm bọn họ không dự thi, chỉ là đi theo lại đây, lấy đưa tuyển danh nghĩa, mang ở tần dư hy bên người học tập. Kể từ đó, hơn nữa vốn là ở đế đô vương tiểu thỏ, còn có tới đưa tuyển chu hồng đám người, dư hy phòng hóa trang bên này, chính là không sai biệt lắm thượng 10 cái người quy mô. Chu hồng sáng sớm, liên cùng khách sạn phương diện nói thuê một gian khách sạn phòng họp, Tần Dư Hi mang theo kỳ tử hàm cùng Chu Hi Viện vừa vào cửa, mọi người đều ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn thượng, sau đó đứng dậy, sôi nổi kêu tần lão sư. Chu Hi Viện vốn di đi theo tần Dư Hi phía sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn mọi người, quay đầu lại đối kỳ tử hàm nói. Nhi tử, Dư Hi là lão sư sao? Nàng ngành sản xuất tương quan nội, Đích sắc có thể đương rất nhiều người lão sư. Kỳ tử hàm thấp giọng cùng Chu Hi Viện nói chuyện, sau đó kéo Chu Hi Viện một phen, đem nàng đưa tới góc tường ngồi xuống, đồng thời ý bảo Chu Hi Viện nói nhỏ thôi, an tĩnh xem Tần Dư Hi cho nàng đoàn đội đi học. Phòng họp bàn chủ tịch vị trí, Tần Dư Hi thoải mái hào phóng tiến lên, bỏ đi trên người miên phủ, cuốn lên tay áo tới, bắt đầu cấp thuộc hạ này mời mấy chuyên viên trang điểm giảng giải hóa trang tương quan chi thức. Chu Hi Viện ngừng trong chốc lát, lôi kéo kỳ tử hàm nhỏ giọng giao lưu nói. Ta trước kia chỉ biết, hóa trang chính là đem mặt đồ bạch, miệng sắt hồng, lông mày hòa cong, chỗ nào biết học vẫn còn có sâu như vậy, mi hình không giống nhau, còn có thể là một nữ nhân có vẻ mặt đại mặt tiểu, thoạt nhìn chênh chua, vẫn là ôn hòa từ bi, tử hàm, ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta mi hình có vẻ ta hòa ái dễ gần sao. Kỳ tử hàm chỗ nào hiểu này đó. Làm hắn nhìn xem cái gì viên đạn thích hợp loại nào kích cỡ thương, hắn liền biết, cho chính mình lão mẹ xem mi hình. Kỳ tử Hàm Thương mà không giúp gì được, hướng tới Chu Hi viện hai tay một quán, thùng cái vai. Xem đến Chu Hi viện hận chết, nàng Trụ Kỳ Tử Hàm một cái tát, nhỏ giọng cả giận nói: "Giữ ngươi gì dùng? Ít như vậy việc nhỏ đều không giúp được ta, ta còn không bằng đem ngươi cùng Dư Hi thay đổi, làm Dư Hi khi tàn nữ nhi đâu." Ít nhất mỗi ngày còn có thể cho nàng trang điểm đến mỹ mỹ. Chu Hi viện hối hận đã chết. Lại vừa thấy đang ở cấp chuyên viên trang điểm đi học Tần Dư Hi, càng xem càng vừa lòng, chứ không được kỳ dự duyên thích Tần Dư Hi, như vậy cô nương ai có thể không thích. Tần Dư Hi nói lên chuyên nghiệp tới, phảng phất tự mang một cổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế, nàng nói rất nhiều đồ vẩn, đối với quốc nội chuyên viên trang điểm đều là thực mới mẻ độc đáo. Liền phảng phất cấp chuyên viên trang điểm nhóm, mở ra một phiến tần thế giới môn. Bọn họ tự thượng tần dư hy khóa sau, mới biết được lông mày hình dạng, muốn căn cứ mặt hình tới tu, mi bút nhan sắc, muốn căn cứ làn da nhan sắc tới tuyển, cấp khách nhân thượng đế trang phía trước, muốn quan sát khách nhân làn da, là làm tính vẫn là du tính, làn da là hoàng, hắc hoàng, hoàng bạch, vẫn là bạch. Kỳ dai tới rồi phòng họp thời điểm, tần dư hy khóa đã thượng sắp một giờ. Nàng đứng ở hội nghị bên cạnh bàn thượng, phía dưới ngồi một mảnh túi đầu làm bút ký chuyên viên trang điểm. Phòng họp môn mở ra, một người nam nhân đi đến, nhưng cũng không có khiến cho tần dư hi chú ý. Nàng túi đầu uống một ngụm thủy, sau đó tiếp tục cho nàng trong tay chuyên viên trang điểm, phủ cập son môi nhan sắc phối hợp. Bất đồng son môi nhan sắc, phối hợp bất đồng màu da, bất đồng môi hình, thậm chí bất đồng kiểu tóc cùng bất đồng quần áo, mỗi một loại nhan sắc vận dụng đến mức tận cùng đều là một môn cao thâm học vấn. trừ bỏ son môi, mi hình, mi sắc ở ngoài, còn có các loại mắt ảnh phối hợp, khỏe mắt phát hoạn. Nay còn chỉ là bình thường hóa trang, bình thường hóa trang phía trên, chính là đặc hiệu hóa trang, cái này không phải một năm hai năm, một tiết khóa hai tiết khóa có thể học tốt. Có đôi khi có chút đồ vật, vẫn là chỉ có thể xem thiên phú, xem sức tưởng tượng. Tần Dư Hi chỉ có thể cấp đoàn đội lâm thời ôm chân Phật có thể giáo một chút là một chút, sau đó cụ thể, liền xem bọn họ ở trên sân thi đấu như thế nào phát huy, như thế nào thông hiểu đạo lý. Nàng nói được miệng khô lưỡi khô, vừa nói chính là 2-3 tiếng đồng hồ, hơn nữa vẫn luôn đứng, thường thường lấy ra bút vẽ cùng vợ tới, làm mẫu như thế nào họa mi hình, như thế nào họa môi cùng cầu khỏe mắt. Chỉ cần thượng quá tần dư thi khóa, chính là một cái người ngoài nghề, đều biết nàng này một tiết khóa, là có bao nhiêu chân quý. Này không chỉ là một nữ nhân, đối đại hóa trang nông cạn giải thích. Ở Tần Dư Hi nơi này, hóa trang đã bay lên tới rồi một môn học vấn, không thể so toán lý hóa văn anh anh nông cạn, thậm chí còn, hóa trang một môn, còn liên lụy đến rất nhiều bên tri thức. Tỷ như cái dạng gì trang đột hiện một nữ nhân, cái dạng gì tính cách, từ một nữ nhân trang dung thượng, Tần Dư Hi còn có thể xả đến tâm lý học, mỹ học, thậm chí, nàng còn có thể xả đến ý gì học thượng. Easy hay Mỹ liền phải liên lụy đến Y hay học, nhưng là cái này khái niệm, quốc nội ở cái này niên đại còn không có, nhưng là T quốc, H quốc biến tính người, chỉnh Dung đã kinh bắt đầu phát triển, tương lai quốc nội lớn nhỏ minh tinh, cái nào không hướng trên mặt động đào tử. Cho nên này tương quan phương diện, thần dư Hy cũng để ra hai câu. Gần chỉ là bởi vì để ra hai câu, khiến cho mọi người biết, nàng sở bày ra ra tới, còn có rất lớn rất lớn giữ lại cho nên hiện trường không ai dám làm việc riêng, cũng không dám tùy ý đi lại. Thậm chí rất nhiều người ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, ngẹn nước tiểu, cũng không dám đi ra ngoài đi tiểu, sợ chính mình rời đi một lát, bỏ lỡ tần dư hi mấu chốt nói mấy câu, sẽ làm chính mình tiếc nuối cả đời. Kỳ giai bảo trì tiêu chuẩn lãnh đạo mở họp dáng ngồi, ngồi ở Chu Hi viện bên cạnh, giúp Chu Hi viện ngồi bút ký, này nổ kẻ bục cùng bút, vẫn là hắn ở các hội nghị thượng phải dùng đến. Nhưng là Chu Hi Viện mãnh liệt yêu cầu hắn đem Tần Dư Hi khóa, tất cả đều dùng bút ký hình thức ký lục xuống dưới, cho nên Kỳ Giai không dám không từ, chỉ có thể giúp chính mình lão bà nghiêm túc nghe giảng bài. 419 có tiến quân điện ảnh ngành sản xuất kế hoạch. Ở Tần Dư Hi khóa thượng, nghe nghe, Kỳ Giai liền đối Tần Dư Hi đổi mới. Nay thật là một cái không dung khinh thường, thả cách cục phi thường đại một cái cô nương. Bởi vì Kỳ Giai thường xuyên mở họp, Hắn công tác nội dung chi nhất, chính là mở họp, cho nên hắn nhớ bút ký rất có một bộ, cũng thực giỏi về từ một người tự thuật chung, chính xác bắt lấy người này muốn biểu đạt trọng điểm. Hắn phát hiện, Tần Dư hy giảng bài nội dung, rất nhiều lần đều nhắc tới quốc tế cái này khái niệm, tỉ như nàng tự thuật chung, phụ dung sớm nở tối tàn y nghĩa Mỹ. nay không chỉ là quốc tế đề tài, càng là một cái mới phát đề tài, lại tỉ như... Nàng nhiều lần nhắc tới em mở quốc vài vị nổi danh đạo diễn, ái dùng cái nào cái nào chuyên viên trang điểm, cái này cái kia chuyên viên trang điểm, sở hoa trang, có cái dạng gì tiên minh, cá nhân đặc sắc. Kỳ giai thực nghiêm túc nghiêng đầu, cùng chính mình nhi tử giao lưu nói. Người cái này bạn gái, có tiến quân điện ảnh ngành sản xuất kế hoạch. Kỳ tử hàm gật gật đầu, bội phục nhìn chính mình phụ thân, trả lời. Năm trước một cái cảng đài minh tinh, còn có một cái nhà đầu tư. Liền cung nàng ước qua, năm nay sẽ ở đế đô lấy cảnh, thời gian liền ở hóa trang đại tái lúc sau. cảng đài minh tinh. Cái nào cái nào. Chu hi Viện nghe xong, lập tức hưng phấn lên, kỳ ra nam nhân không truy tinh, cả nhà liền nàng một cái ái xem điện ảnh phim truyền hình. Kỳ tử hàm thấy chính mình mẹ như vậy cao hứng, liền nói. Tám chín phần mười, là Chu Vận rất lạnh. Thiên lạp, Chu Vận Hàn. Chu hi Viện bưng kín chính mình ngực. Ta không nghe lầm đi. Con dâu của ta muốn cùng Chu Vận Hàn hợp tác, cấp Chu Vận Hàn tham diễn đoàn phim hóa trang. Nàng không phải cấp Chu Vận Hàn tham diễn đoàn phim hóa trang, nàng là cho Chu Vận Hàn bản nhân hóa trang, Dư Hi là Chu Vận Hàn điện ảnh chuyên trúc chuyên viên trang điểm. Chu Vận Hàn cùng nhà đầu tư Khâm Định Tần Dư Hi. Hoa, wow, quá lợi hại, đến lúc đó có thể giúp ta muốn mấy trường Chu Vận Hàn ký tên sao? Chu Hi viện trong mắt, mạo ngôi sao nhỏ, giờ này khắc này Nàng đã không phải tần dư hi tương lai bà bà, nàng là tần dư hi mê muội, Cho nên kiến thức đến tần dư hi lợi hại người, đều thực dễ dàng bị nàng cá nhân mị lực sở thuyết phục, trở thành tần dư hi tiểu mê muội. Kỳ tử hàm cười đến có chút đắc ý, nhìn nhà mình thân mụ, rất hào phóng cấp thân mụ chỉ một cái minh lộ. Ngài quản dư hi, muốn chu vận hàn ký tên chiếu, kia không phải đại tài tiểu dụng sao. Ngài hẳn là nghĩ cách, đi làm tần dư hi trợ lý. Sau đó đi theo nàng trà trộn vào đoàn phim, tiếp xúc gần với Chu Vận Hàn. Có thể như vậy thao tác sao? Chu Hi Viện có chút ý động, đương trợ lý muốn làm chút cái gì? Giúp Tần Dư Hi cầm cái dương. Cái này Chu Hi Viện có thể làm đến a? Một bên ngồi, múa bút thành văn kỳ giai, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hố mẹ nó oa, thấp giọng nói: "Ngươi làm mẹ ngươi đi làm Dư Hi trợ lý, mẹ ngươi sống trong nhung lụa quán?" Có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi giống nhau, nơi nơi lăn luận sao? Có thể à? Trả lời kỳ dai, không phải kỳ tự hàm, mà là chu hi viện bản nhân, nàng đã qua nị loại này sống trong nhung lụa nhận tử, cả ngày ở nhà, không phải truy kịch chính là nghe diễn, nếu không chính là đi ra ngoài mua mua mua. Nàng kỳ thật sinh hoạt hư không thật sự liệt. Còn không bằng đi theo con dâu đi ra ngoài, chiếu cô chiếu cô con dâu sinh hoạt, đi xem cảng đài minh tinh biến thức một chút cái này không giống nhau thế giới. Kỳ Gai vừa thấy Chu Hi Viện này đầy mặt chờ mong bộ dáng, phỏng chừng xong rồi. nhà hắn Nhi Tử đi không biết cái nào hương xó xỉnh tham gia quân ngũ, mấy năm trở về một lần, Lão gia Tử cũng đi không biết cái nào hương xó xỉnh tấu tôn tử, vừa đi liền không trở về. trong nhà vốn là chỉ còn lại có hắn cùng Chu Hi Viện hai người, hiện tại Chu Hi Viện cũng muốn chạy, kia Kỳ Gai không phải chỉ còn lại có kỳ giai một người phòng không gối chiếc. Kỳ giai nghiêm túc tính tính, chính mình còn có mấy năm về hưu, dù sao tấn chức vô vọng, không bằng sớm một chút nhi nội lui cũng đi theo chú hi viện cùng nhau, đi mở ra tân thế giới đại môn. Đương nhiên, nay chỉ là một cái ý tưởng, cụ thể muốn thực hành, còn không biết có thể hay không hành, dựa theo kỳ gia hiện giờ như vậy cái chỉ ra không vào kinh tế chẳng hướng, hắn nếu là nội lui chú hi viện hòa cái gì? Ở kỳ dai trong suy tư, tới rồi giữa trưa thời gian, Tần Dư Hi kết thúc buổi sáng giảng bài, đại gia tăn họp, tính toán đi khách sạn nhà ăn ăn tập thể cơm, sau đó giữa trưa nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều tiếp tục nước tới trôn mấy ngày. Mọi người top năm top ba kẹp nổ kẹp ú, cho nhau giao lưu rời đi phòng họp, hướng nhà ăn đi đến. Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ đứng ở cạnh cửa, hướng Tần Dư Hi Hô. Người nhanh lên nhi tới a ta đặc biệt công đạo khách sạn đồ bếp. Cho người đứng làm một phần đường phèn tuyết lê, lại đây nhuận nhuận hầu, buổi chiều người mẫu liền phải tới. Tuy rằng còn không biết trận chung kết là cái cái dạng gì cơ chế, nhưng là dư hy phòng hóa trang vẫn là từ tỉnh thành định rồi mấy cái người mẫu lại đây. Thỏa linh vận vốn dĩ cũng tại đây mấy cái người mẫu bên trong, nhưng là nàng bên kia muốn đi tham gia lễ trao giải, không biết có thể hay không đuổi kịp bên này thi đấu đương kỳ. Cho nên không làm trông cậy vào thỏa linh vận tính toán. Tần Dư Hi gật đầu, một bên thu thập trong tay tập tranh cùng bút vẽ, một bên đối Chu Hồng Dương tay nói: Các ngươi đi trước, ta mặt sau tới. Nàng đến chờ kỳ người nhà cùng đi nhà ăn, nếu nàng không đoán sai nói, mới vừa rồi trên đường tiến vào nghe rằng bài, hẳn là chính là kỳ tử hàm ba ba kỳ giai. Cho nên lấy kỳ lễ phép, Tần Dư Hi vẫn là muốn cùng kỳ giai tới cái chính thức gặp mặt. Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ cũng lý giải, Tần Dư Hi làm các nàng đi trước. Các nàng liền đi trước. Sau đó chờ đến trong phòng hội nghị không có một bóng người. Tần Dư Hi lúc này mới hướng tới kỳ người nhà đi đến. Chu hi Viện, kỳ tử hàm cùng kỳ dai, đã đứng lên, đã đi tới. Không đợi Tần Dư Hi nói chuyện, Chu hi Viện liền tới đây, ôm chặt Tần Dư Hi. Dư Hi, nghe nói ngươi quá mấy năm muốn đi tham gia một cái đoàn phim chủ bị hội nghị, có thể mang ta đi sao? Điện ảnh bắt đầu quay trước, sẽ có một loạt vụn vận tiểu hội nghị muốn khai. Một cái đoàn phim bất đồng bộ môn, liền giống như bất đồng tiểu linh kiện, cần thiết hoàn hoàn tương khớp tổ hợp ở bên nhau, mới có thể làm cho cả đoàn phim thông thuận vận chuyển. Cho nên chủ bị giai đoạn câu thông là cực kỳ quan trọng. Tần Dư Hy nghe được Chu Hi viện như vậy vừa nói, ngẩn người, tưởng nói, nàng đi tham gia hội nghị đều là thực chuyên nghiệp, đại khái sẽ đặc biệt buồn thể, Chu Hi viện ngồi không được. Nào biết đâu rằng, Chu Hi viện đã có nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị vội vàng nói, ta liền cho ngươi để cầm cái dương, đánh cái xuống tay, có thể đi, mang ta đi chơi ngoạn nhi bái, người già, không gì hoạt động giải trí, mang ta đi nhìn xem sao. kia chu hi viện đều nói như vậy, tần dư hi cũng không hảo không vâng theo đi, nàng gật gật đầu, nếu chu hi viện muốn đi xem, liền đi xem, dù sao đến lúc đó nhảm chán, lúc này đây hội nghị qua đi, phòng trưởng chu hi viện cũng sẽ không lại đi. sau đó. Tần Dư Hi lại nhìn về phía Kỳ Giai, lúc này Kỳ Giai, sớm đã đã không có buổi sáng đối nàng hoài nghi, hắn liền đứng ở Kỳ Tử Hàm bên người, dáng người so Kỳ Tử Hàm có vẻ văn nhược một ít, hướng Tần Dư Hi cười đến thập phần chân thành. 420 thi đấu cơ chế. Kỳ Giai nhìn Tần Dư Hi, cười đến thực ôn hòa, nói. Dư Hi, hoan nên ngươi đi vào đế đô, cũng hoan nên ngươi gia nhập chúng ta cái này gia đình. Tần Dư Hi còn cảm thấy không thể hiểu được như thế nào trong nhà người khác. Nhà gái vào cửa, tuy rằng nhiệt tình, nhưng nhà gái tổng có thể cảm giác được một kia như có như không xem kỹ, tỷ như nàng lần đầu tiên tiến Đỗ thư mặc ra. Đỗ thư mặc cha mẹ, chính là khó đối phó, từ đầu tới đuôi, đều là ở vào một loại ưu thế giả địa vị, xem kỹ nàng cái này sắp gả cho Đỗ thư mặc nữ nhân. Mà tới rồi đời này, kỳ tử hàm nơi này, Tần Dư hiện tại đây phương diện có vẻ phá lệ thông thuận, giống như cũng không có làm cái gì, kỳ gia trên dưới liền rất thích nàng. Vì thế Tần Dư hi đối đại kỳ gia, cũng là thập phần thiệt tình cười, dẫn kỳ người nhà đi nhà ăn, đi theo nàng đoàn đội cùng nhau ăn cơm. Sơn Chân Hải Vị, kỳ người nhà ăn đến độ không ít, chính là lần đầu tiên đi theo tương lai con dâu đoàn đội ăn cơm, loại cảm giác này lại là không giống nhau. Thức mau, kỳ gia cùng Chu Hi Viện liền đều phát hiện Tần Dư Hi ở nàng đoàn đội, địa vị kia thật là thần cấp, mỗi người đều thực tôn kính Tần Dư Hi, kia không phải một cái đoàn đội, đối với người lãnh đạo tôn kính. Trên thực tế, Tần Dư Hi cũng không phải cái này đoàn đội người lãnh đạo, người lãnh đạo là Chu Hồng. Bọn họ đối Tần Dư Hi tôn kính là một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng, liền phảng phất lạc đường trung lư nhân, nhìn lên chỉ lộ đèn sáng giống nhau, đã sùng bái, lại tôn kính. Thậm chí còn bọn họ đối đãi kỳ giai cùng Chu Hi viện lễ ngộ đều chỉ là bởi vì bọn họ là tần dư hi tương lai cha mẹ chồng mà cũng không phải bởi vì kỳ người nhà ở đế đô là có bao nhiêu quan hệ bao nhiêu tiền tài Chu Hi viện nhưng xem như khắc sâu lý giải phía trước kỳ tử hàm nói tần dư hi ở nàng chuyên nghiệp trong lĩnh vực thật là có thể đương rất nhiều người lão sư những lời này rốt cuộc là có bao nhiêu chính xác Cơm nước song song kỳ gia một nhà ba người Lại chạy đến phòng học, bàng thính Tần Dư Hy mang người mẫu đi học. Buổi chiều người mẫu đã vào chỗ, là chu Hồng cố ý từ tỉnh thành điều lại đây, chuẩn bị ứng đối lần này thi đấu. Đều là mấy cái trước mắt ở tỉnh thành, ăn đến tương đối khai, hôn đến tương đối có danh tiếng người mẫu, trong đó liền có Liêu Dung Nguyệt. Từ mấy tháng trước, Tần Dư Hy làm Liêu Dung Nguyệt làm người mẫu, cho nàng hóa trang, bắt được tỉnh tái đệ nhất sau, Liêu Dung Nguyệt tên, ở tỉnh thành liền phát hỏa một phen. Nghĩ đến kia đoạn thời gian, báo chí tạp chí, thượng tất cả đều là nàng ảnh trụ, phố lớn ngõ nhỏ cũng tùy ý có thể thấy được nàng tốt sơ thơ, bởi vậy Liêu Dung Nguyệt kỳ ngộ cũng nhiều rất nhiều, không ít quảng cáo thương cùng thương nghiệp hoạt động, đều sẽ tìm tới Liêu Dung Nguyệt. Hơn nữa Liêu Dung Nguyệt chính mình cũng chịu nỗ lực, thiện kinh doanh, thực mau nàng danh khí liền, liền dậy. Lấy Liêu Dung Nguyệt hiện giờ ở người mẫu nghiệp danh khí tới nói, nàng hoàn toàn có thể có càng tốt càng bao la phát triển. Nhưng là vừa nghe nói Dư hy phòng hóa trang muốn chiêu mấy cái người mẫu đi tham gia hóa trang đại tái trận chung kết, Liễu Dung Nguyệt chủ động tìm tới Chu Hồng, muốn tham gia cái này thi đấu. Vì thế nàng liền đi theo mấy cái danh khí không bằng nàng người mẫu, cùng nhau đi tới Đế Đô. Phòng họp trong một góc, Chu Hi viện có chút kinh ngạc chỉ vào Liễu Dung Nguyệt, kéo kéo kỳ dài cánh tay. Cái kia, cái kia, cái kia không phải ở tạp chí thượng thực hồng Liễu Dung Nguyệt sao? Một bên kỳ tử hàm lật đầu, Cấp Chu hi Viện giải thích nói, này đó người mẫu là từ tỉnh thành mang lại đây, cấp Tần Dư hi đi học dùng, bên trong là có mấy cái tương đối nổi danh, mẹ ngài đừng đại kinh tiểu quái. Kỳ dai không quen biết Liêu Dung Nguyệt, nhưng từ hắn lao bà phản ứng, cũng có thể suy đoán ra cái này Liêu Dung Nguyệt, hẳn là cái tương đối nổi danh người mẫu. Hắn lại không cấm đối Tần Dư hi đề cao một ít nhận chi, nguyên lai nổi danh người mẫu, chỉ có thể cấp Tần Dư hi lên làm khóa dùng người mẫu. Bởi vậy, kỳ giai không khỏi lại thích Tần Dư Hi vài phần, như vậy một cái kiến thức rộng rãi, tri thức bên bác, thái độ ôn hòa rồi lại không mất khí thế người, là không có người không thích. Buổi tối hạ khóa sau, Tần Dư Hi lại mang theo kỳ gia tăng khẩu, cùng đoàn đội ăn một cái công tắc cơm, trong lúc, Liêu Dung Nguyệt Nhân cơ hội ngồi lại đây, cùng Tần Dư Hi liêu nổi lên về hóa trang đại tái, cái này trận chung kết tương quan sự tình. Thực hiển nhiên. Liễu Dung Nguyệt còn tưởng thừa dịp cơ hội này, lại hỏa một phen, nàng thật là một cái thực hiểu được xem xét thời thế người, đẩy rất rất nhiều thương nghiệp hoạt động, kiên trì muốn mang theo hiện giờ danh khí, đi theo dư hy phòng hóa trang chạy đến đế đô tới, chính là đem bảo áp ở tần dư hy trên người. Nếu có thể ở đế đô trong trận chung kết, bắt được đệ nhất danh, Liễu Dung Nguyệt danh khí sẽ nâng cao một bước, thậm chí còn có thể đi vào không ít nổi danh đạo diễn tầm mắt. Cho nên Liêu Dung Nguyệt hiện giờ cũng coi như là cùng Tần Dư Hi cột vào một cái trên thuyền, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ nghe được Liêu Dung Nguyệt đối Tần Dư Hi nói. Nghe nói hiện tại có rất nhiều chuyên viên trang điểm, đều suy nghĩ biện pháp hỏi thăm thi đấu cơ chế. Tần lão Sư, ngài nơi đó có cái gì nội tình tin tức sao? Tần Dư Hi kẹp chiếc búa, cấp chu Hi viện mâm thả một cái thủy tinh bao, vẫn duy trì một loại thực lý tính thái độ, đối Liêu Dung Nguyệt nói. Không có, ta không có cố tình đi hỏi thăm, hiện tại còn không biết trận chung kết cụ thể sẽ như thế nào an bài, nếu cùng tỉnh tái giống nhau, chỉ có thể trận chung kết ban tổ chức định người mẫu, Kia đối rất nhiều có bị mà đến chuyên viên trang điểm, đều là một đả kích trầm trọng. Nay một bộ, bọn họ tỉnh tái đã ngoạn nhi qua, trận chung kết còn chơi lời nói, chẳng phải là ở xào cơm thừa. Nhà ăn, Liễu Dung Nguyệt cùng Tần Dư Hi nghiêm túc thảo luận, Hơn nữa ta cũng thông qua đế đô bên này người quen, hỏi thăm qua trận chung kết cơ chế, hẳn là sẽ không làm chuyên viên trang điểm lựa chọn tổ chức phương người mẫu. Người người quen nhưng thật ra nhiều. Tần dư hi một bên ăn đồ vật, một bên cười như không cười nhìn thoáng qua Liễu dung nguyệt. Cái này Liễu dung nguyệt tâm tư, nàng cũng minh bạch, nghị thông suốt quá bắt được đệ nhất tới lại hỏa một phen, thuận tiện mượn dùng chính mình danh khí, giúp đỡ tần dư hi tạo điểm nhi thanh thế. Nàng cùng Liêu Dung Nguyệt ở trận chung kết hợp tác, coi như là cường cường liên hợp, cho nên nhiều như vậy người mẫu, Tần Dư Hi không có khả năng lựa chọn người khác đi dự thi, lựa chọn Liêu Dung Nguyệt là đối Tần Dư Hi lựa chọn tốt nhất. Cho nên, đối mặt Liêu Dung Nguyệt kỳ hảo, Tần Dư Hi vui vẻ tiếp thu, vẫn chưa nói thêm cái gì, xem như ở thái độ thượng cam chịu làm Liêu Dung Nguyệt, cùng nàng cùng nhau xuất chiến trận chung kết. Đương nhiên, nếu trận chung kết cơ chế Có thể cho phép chuyên viên trang điểm tự mang người mâu nói. Được đến Tần Dư Hi cam chịu về đại sảnh thi đấu cơ chế sự tình, Liễu Dung Nguyệt liền đặc biệt dụng tâm, ở cùng Tần Dư Hi nói chuyện phiếm chung, Liễu Dung Nguyệt nhiều lần nhắc tới thi đấu cơ chế sự tình. Tần Dư Hi cũng chỉ là mặt mang mỉm cười nghe, ngược lại có vẻ nàng quyết đấu tái thứ tự, không như vậy để bụng. Có thực lực người, vô luận đi đến chỗ nào, gặp phải cái gì chướng ngại, đều sẽ ứng đối đến thành thạo. Lo lắng đi hỏi thăm thi đấu cơ chế, còn không bằng hảo hảo tôi luyện tôi luyện chính mình chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Tần Dư Hi một chút đều không lo lắng thi đấu cơ chế vấn đề, nên lo lắng chính là khác chuyên viên trang điểm. 421 các người còn chưa ngủ. Liêu Dung Nguyệt nhìn Tần Dư Hi, có chút nôn nóng. Không dối gạt Tần lão Sư nói, trận chung kết nhưng không thể so thị tái cùng tình tái, đế đô trận chung kết, hội tụ cả nước nhất có tài hoa chuyên viên trang điểm. Rất nhiều chuyên viên trang điểm cùng người mẫu, đều ở tức tiêm đầu hỏi thăm thi đấu cơ chế. Tần lão sư, ngài là nhất có tài hoa ta biết, chính là người khác đều đã biết thi đấu cơ chế, ngài lại không biết nói, này ngược lại đối ngài mà nói, là một kiện thực không công bằng sự. Cái bàn bên cạnh, Chu hi Viện cùng Kỳ Giai, tương đương nhận đồng gật đầu. Tất cả mọi người biết thi đấu cơ chế, đều sẽ trước tiên làm tốt tương quan chuẩn bị, nhưng Tần Dư hi không biết, nàng liền sẽ không có sở chuẩn bị. Này đối tần dư Hi tới nói, ngược lại là không công bằng. Nào biết đâu rằng, tần dư Hi lại là mày đều không nhăn một chút, đối liêu dung người nói. Cái này không đổi, không phải hậu thiên mới so sao, ngươi quay đầu lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai không cần đi học, đem làn ra dưỡng hảo, ngủ trước nhiều sát mấy tầng sương, hậu thiên xong việc thiên sẽ biết, không đổi. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói không đổi, kết quả tất cả mọi người thế nàng nóng nảy. Ngay cả kỳ tử hàm, dễ dàng bất quá hỏi Tần Dư Hi sự nghiệp người, cũng hơi hơi như mày, nghiêng người, thấp giọng hỏi nói. Ngươi như thế nào như vậy có nắm chắc, nếu là thật muốn biết thi đấu cơ chế, có thể cho ta ba đi hỏi thăm hỏi thăm. Đúng vậy, làm ngươi ba đi hỏi thăm một chút. Chu hi Viện lập tức gật đầu, đối kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi nói. Bên kêu nhi, ngươi ba vẫn là có chút người quen, thật muốn biết một chút đều không vưởng lực. Đúng vậy. Ta bên kia người quen còn rất nhiều. Kỳ dai ở trong đầu nhanh chóng lọc mấy cái giúp được với vội người, làm cho bọn họ đi hỏi thăm hạ thi đấu cơ chế một chút vấn đề đều không có, thậm chí so Liễu dung nguyệt hỏi thăm trở về tin tức, đều phải chính xác rất nhiều. Càng sâu đến, vẫn tắc một chút, đem tần dư Hi điều động nội bộ thành đệ nhất danh đều không phải vấn đề. Bất quá trực tiếp điều động nội bộ nói, chỉ sợ không phải tần dư Hi người như vậy, nguyện ý nhìn đến kết quả. Nàng người kia, ở chuyên nghiệp trong lĩnh vực sống được như vậy kiêu ngạo, bằng chính mình bản lĩnh là có thể bắt lấy đệ nhất người, người khác làm điều thừa giúp nàng điều động nội bộ thành đệ nhất, nàng chỉ biết cảm thấy đối nàng chuyên nghiệp là một loại vũ đủ. Không nổi, trận chung kết ngày đó chẳng phải sẽ biết. Ăn cái gì, ăn no về nhà ngủ. Tần Dư hi nhấp môi cười, phân biệt cấp chu hi viện, kỳ dai hai người gấp một khối điểm tâm, sau đó nghiêng đầu, trấn an lòng nóng như lửa đốt liêu dung nguyệt. Ngươi không cần như vậy nôn nóng, cái này trận chung kết thi đấu cơ chế tùy thời đều sẽ biến, cũng không cần như lâm đại địch, lỗ tang dù vẫn luôn là một cái thực coi trọng chất lượng cùng nội dung người, nghe ta, về nhà hảo hảo hộ gia, hậu thiên có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng sở dĩ không nóng nảy, chính là bởi vì cái này thi đấu cơ chế, thật sự tùy thời đều sẽ biến, có khả năng phía trước quyết định hảo cơ chế, lâm thời lại sẽ biến thành một cái khác. Liên tính là tần dư hy trọng sinh trở về, tham gia mười mấy năm cả nước hóa trang đại tái, cũng chưa khả năng nắm giữ đến cái này thi đấu cơ chế. Cùng với hao hết tâm tư đi hỏi thăm, không bằng lấy bất biến ứng bản biến. Ai, tần lao sư A. Liêu Dung Nguyệt lắc đầu, không biết nên nói những gì, chuyên viên trang điểm bản thân đều không nội, nàng một cái làm người mẫu, chính là lại thế nào cấp, cũng là năng lực hữu hạn. Cùng Liêu Dung Nguyệt giống nhau, rất là nôn nóng. Còn có Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ, thậm chí sở hữu tới dự thi chuyên viên trang điểm cùng người mẫu nhóm. Các nàng hận không thể trực tiếp vọt tới kỳ dai trước mặt, lớn tiếng làm ơn kỳ dai, đừng động Tần Dư Hi nói như thế nào, chạy nhanh làm ơn một chút kia mấy cái người quen, hỏi thăm một chút thi đấu cơ chế tin tức đi. Nhưng nghề hà Tần Dư Hi chính mình bất động, nàng thần cách đẻ ở nơi đó, mọi người cũng chỉ có thể tôn trọng nàng, không dám vượt qua chạy đi lên làm ơn kỳ dai. Kỳ Giai còn rất tưởng giúp một fan Tần Dư Hi, nhưng mãi cho đến ăn cơm chiều quay lại, Tần Dư Hi ở buổi tối thời điểm, lại cấp đoàn đội chuyên viên trang điểm ôm 2 giờ chân phật, Kỳ Tử Hàm mang theo Tần Dư Hi, Chu Hi Viện, Kỳ Giai, lái xe một đường trở lại Kỳ Gia. Tần Dư Hi trước sau không có mở miệng làm ơn Kỳ Giai bất luận cái gì sự tình. Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu, ở Quảng Cú Ế Kỳ Gia phòng khách, vẫn luôn chờ Kỳ người nhà trở về. Các nàng hai liền xem kịch vui tâm tình đều chuẩn bị tốt, trong viện đèn xe chợt lóe mà qua, Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu vội vàng đứng dậy, nên ra cửa đi. Xe ngừng ở trong viện, Tần Dư Hi cùng kỳ người nhà tử trong xe đi ra, vừa nhấc đầu, liền thấy Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu, cười đứng ở cửa. Đã trễ thế này, các ngươi còn chưa ngủ. Chu Hi viện có chút ngoài ý muốn, nàng hôm nay hoàn toàn đem Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu hai người cấp quyến mất, trên thực tế kỳ người nhà ở bên ngoài ăn cơm trưa cơm trưa, căn bản liền không nhớ rõ chu chiêu đệ cùng chu chu hai người kia còn ở nhà, đứng ở cạnh cửa chu chiêu đệ, vẻ mặt ý cười. đúng vậy, này không các ngươi còn không có trở về sao? cho nên liền cố ý chờ các ngươi đã trở lại. nói, chu chiêu đệ hướng tới tần dư hy nhìn lại, nàng cùng kỳ tử hàm chính đi ở kỳ giai phía sau, vợ chồng son thấp giọng nói cái gì, bộ dáng dễ thân mật. Chu Chiêu đệ trên mặt biểu tình cứng đờ, lại nhìn về phía Kỳ Dài, Kỳ Dài vẻ mặt không sao cả bộ dáng, Kỳ Tử Hàm cùng Tần Dư Hi mặt, đều mau dán đến cùng đi, Kỳ Dài cũng không quản. Vì thế Chu Chiêu đệ liền cố ý dương giọng, hảo nhắc nhở một chút Kỳ Dài, hỏi Tần Dư Hi: "Dư Hi, ngươi lôi kéo Tử Hàm đang nói cái gì đâu?" Hai người như vậy thân mật, nói cái gì lặng lẽ lời nói a? Ngữ khí nói được còn tính không tồi, nhưng như vậy vừa hỏi Tương đương là ở nói cho phía trước Kỳ Giai cùng Chu hi Viện, Tần Dư hi cùng Kỳ Tử Hàm, ở hai người sau lưng thực thân mà A. Nay thật đúng là làm Kỳ Giai quay đầu lại, nhìn nhìn Tần Dư hi cùng Kỳ Tử Hàm. Nhưng cũng gần chỉ là nhìn nhìn, khác cái gì biểu đạt đều không có. Hắn nâng bước lên bậc thang, nhìn Chu Chiêu đệ liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, ngược lại nhìn về phía Chu Chu. Chu Chu thật là một cái thẹn thùng văn tĩnh cô nương. An mặc một thân thực trùng quy trùng cửu áo đông, đứng ở cửa, đón kỳ giai ánh mắt, cúi đầu. Kỳ giai đó là hỏi, chu chu lập tức muốn khai rằng đi, đế đô đại học không phải ngày hôm qua cũng đã bắt đầu đưa tin sao? Đúng vậy, ngày hôm qua liền đưa tin. Chu chu cúi đầu, thực ngoan thực thành thật trả lời kỳ giai, phảng phất một cái nhát gan, lại chưa thấy qua cái gì việc đời cô nương. Kỳ giai gật đầu, cười, phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau. Đối Chu Chu còn nói thêm: "Nga, ta còn tưởng rằng ngươi không khai giảng đâu, phải hảo hảo học tập, thi đậu đế đô đại học không dễ dàng, ngày mai ta làm bảo mẫu, giúp ngươi đem hành lý đưa đến ký túc xá đi, ngươi liền không cần chính mình cầm hành lý đi ký túc xá, kia quá phiền toái." Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu đều kinh sợ, kỳ gia đây là có ý tứ gì? Các nàng còn chưa nói phải đi đâu, Chu Chu tuy rằng khai giảng Nhưng là đế đô đại học Ly Kỳ ra lại không xa, ngồi xe buýt nửa giờ là có thể tới rồi. Chu Chu hoàn toàn có thể học ngoại chú, liền ở tại Kỳ gia a. 422 che dấu bột. Cho tới nay, Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu chưa từng chủ động đề qua, muốn từ Kỳ gia dọn đi nói, Chu Hi Viện ngại với tình cảm, tự nhiên cũng không có nói quá tương quan đề tài. Chỉ là ở đêm qua, bởi vì Kỳ gia phòng không đủ nhiều sự tình. Chu Hi viện vô tâm để ra một chút, nhưng Chu Chiêu đệ cũng không đương một chuyện. Bởi vì Chu Hi viện xưa nay tùy tiện quán, Chu Chiêu đệ ở Kỳ gia ở lâu như vậy, Chu Hi viện cũng chưa nói cái gì, Chu Chiêu đệ liền cho rằng nàng cùng Chu Chu có thể vẫn luôn ở tại Kỳ gia. Nhưng hiển nhiên, Kỳ gia cũng không như vậy cho rằng, nói xong muốn đưa Chu Chu đi ký túc xá nói sau, liền cười gật gật đầu, nâng bước hướng Kỳ gia phòng khách đi. Chu chu hốt hoảng đi xem chu chiêu đệ, chu chiêu đệ vội vàng hô. Tỷ, tỷ phu. Sáng ngời ánh sáng chung, kỳ dai kia trương cùng kỳ tử hàm, có vài phần tương tự mặt, quay đầu, cười nhìn chu chiêu đệ, ánh mắt rất là ôn hòa, nhưng vô cớ, làm chu chiêu đệ cả người nổi lên một cổ hàn ý. Đây là một cái, mặt ngoài nhàn nhàn tản tản, so với kỳ ra bất luận cái gì một người nam nhân tới, đều có vẻ an toàn, thoạt nhìn không hề uy hiếp cảm nam nhân. Chu Chiêu Đệ đã từng cũng một lần cho là như vậy, nàng cho rằng kỳ gia, chỉ cần hống hảo Chu Hi Viện, toàn bộ kỳ gia ngốc không lăng đăng, liền tùy ý Chu Chiêu Đệ đắn đo. Giờ khắc này, Chu Chiêu Đệ mới bừng tỉnh phát hiện một sự kiện, kỳ gia tam đại đơn truyền, kỳ duệ huyên cùng kỳ tử hàm đều là toàn quân, làm việc đơn giản sáng tỏ, thích chính là thích, không thích chính là không thích, người khác đơn từ bọn họ ngôn hành cử chỉ, là có thể rất rõ ràng sáng tỏ. Nhìn ra kỳ rệ huyên cùng kỳ tử hàm yêu thích. Nhưng là kỳ giai không giống nhau, hắn không có lựa chọn tổng quân, hắn tự chính, hơn nữa vẫn là cái kinh quan nhi. Hắn quả chính là cái chức quan nhàn tản, mỗi ngày làm nhiều nhất công tác, chính là mở họp, ở nhà khi lớn nhỏ sự đều mặc kệ, mỗi tháng phát tiền lương thời gian đều không nhớ rõ, tiền lương bổn toàn từ lao bà quản Hắn thoạt nhìn không hề công kích tính, ở kỳ gia sở hữu nam nhân trung, liền giống như một chén nước gấm bình bình đạm đạm, ôn ôn hòa hòa, là kỳ dệ huyên nơi chút giận, là chu hi viện túi tiền tử, thực dễ dàng bị người bỏ qua hắn tồn tại. Chính là đừng quên, từ xưa đến nay, có thể ở đế đô làm con nhi, vô luận lớn nhỏ, có thể tại nơi đây một đường đương cái vài thập niên, vô luận cục diện chính trị biến hóa thế sự biến thiên, hắn trước sau lưu tại đế đô, không hề gọn sóng. Người như vậy, kỳ thật bản lĩnh sẽ không thiểu. Đó là kỳ dai thanh thanh đạm đạm hướng về phía Chu Chiêu Đệ quay đầu lại cười, kia tươi cười chung, làm như cất giấu vô số rõ ràng cùng hiểu rõ, thậm chí, mang theo một cổ không ôn không hỏa cảnh cáo. Chớ lại nháo sự, Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu, liền biết này kỳ gia ước chừng là ở không nổi nữa. Hai người bọn nàng sắc mặt hôi bại, dựa vào cùng nhau, muốn bảo trì mỉm cười, nhưng rồi lại như thế nào đều cười không nổi. Chu Hi viện không để bụng đi theo Kỳ Giai vào cửa, nàng tâm đại, từ đầu tới đuôi không thấy ra tới Kỳ Giai quyết định có cái gì vấn đề, còn cảm thấy Kỳ Giai nghĩ đến thật là chú đáo. Cái này Chu Chu khai giảng, Kỳ Giai còn làm trong nhà bảo mẫu hỗ trợ cấp Chu Chu tiễn đưa lý. Kỳ Giai đối Chu Chu thật đúng là hảo. Lưu tại cuối cùng Tân Dư Hi cũng cùng Kỳ Tử Hàm cùng vào cửa, chỉ là nhìn lướt qua Chu Chiêu để cùng Chu Chu hai người, rũ mắt, mang theo một loại buồn cười không nói một lời. Này hai mẹ con cứ như vậy bị kỳ gia co. Tần dư hi ngắm lại cũng cũng chỉ có thể cười. Nhìn dáng vẻ, kỳ gia nhất khó đối phó, không phải chu hi viện, cũng không phải kỳ duệ uyên, càng thêm không phải kỳ tử hàm, mà là cái này che giấu bọn kỳ gia A. Đừng tưởng rằng kỳ gia ở kỳ gia tồn tại cảm thấp nhất, chính là tốt nhất đắn đo cái kia. Trên thực tế, ai đều đừng nghĩ ở trước mặt hắn chơi tâm, kế chơi đa dạng. Bởi vì Hắn xem đến so với ai khác đều minh bạch. Chu chiêu đệ vốn dĩ muốn mượn kỳ dai tay, đem tần dư hy cấp đuổi ra kỳ ra, kết quả cái này ngoạn nhi phiên, không những không làm kỳ dai đối tần dư hy sinh ra hư ấn tượng, ngược lại đem chính mình dã tâm cấp bại lộ ở kỳ dai trước mặt. Chu chiêu đệ ra tâm, còn không phải là tưởng đem chính mình nữ nhi chu chu, thấu cấp kỳ tự hàm. Kỳ dai là cái người thông minh, hắn biết cái dạng gì người, đi vào kỳ gia môn cái dạng gì người tiến không được kỳ gia môn nếu là chu chu vào kỳ gia môn trước bất luận chu chu cô nương này bản tính như thế nào đơn có chu chiêu đệ như vậy cái nương kỳ gia nhiều năm qua bình tĩnh sinh hoạt liền sẽ bị đánh vỡ một nữ nhân có thể ảnh hưởng tam đại người kỳ giai đoạn không có khả năng xã tần dư hi mà coi trọng chu chu hắn vốn gì cũng không thấy thượng chu chu lúc này có tần dư hi làm đối lập Kỳ giai liền càng không thể có thể xem trọng chu chu như vậy cô đương, tới cấp hắn làm con non Cho nên đương đoạn tắc đoạn, không ngừng phản loạn, hắn muốn ở tần dư Hi còn chưa ở kỳ gia, cảm nhận được không thoải mái thời điểm. Thế hắn tương lai con non đem sở hữu trướng ngại đều dọn sạch. Chu chiêu đệ cùng chu chu, cần thiết dọn ly kỳ gia, cấp bách. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, bảo mẫu quả nhiên tới gõ chu chu cửa phòng, đẩy mở cửa liên bắt đầu giúp Chu Chu thu thập hành lý. Chu Chu không nói một lời, hốc mắt đỏ bừng đứng ở mép giường, nhìn bảo mẫu đem nàng đồ vật, đều cất vào trong dương đi, biểu tình bị khuất. Chu Chiêu đệ từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn đến này phúc tình cảnh, liền hướng về phía kia bảo mẫu làm khó dê nói. ngươi thật là hảo cần mẫn, này sáng sớm, cơm sáng đều không làm, liền vội không ngừng tới cấp chúng ta Chu Chu thu thập đồ vật, đây là ước gì đuổi chúng ta ra cửa sao? Bảo Mẫu tuổi ước chừng 4 5 chục tuổi, cũng họ Kỳ, cùng Kỳ gia là phương xa thân thích, ở Kỳ gia cũng làm thật nhiều năm, nàng ở Kỳ tử hàm còn nhỏ thời điểm, liền ở Kỳ gia giúp dòng, đã sớm đã trở thành Kỳ gia không thể phân cách một phần tử. Chu Chiêu đệ tới lúc sau, cùng Chu Hi viện nói rất nhiều lần, hy vọng Chu Hi viện đem hiện tại cái này Bảo Mẫu cấp từ rớt, nàng tới cấp Kỳ gia sản Bảo Mẫu, cho nên Bảo Mẫu đối Chu Chiêu đệ đã sớm hận đến ngứa răng. Lúc này Chu Chiêu Đệ không ai phát hỏa, cũng chỉ có thể hướng về phía Bảo mẫu phát giận, lập tức, liền đem Bảo mẫu cấp chọc giận. Nàng trực tiếp đem trong tay quần áo một quăng ngã, đó là như vậy vứt trên mặt đất, trừng mắt nhìn Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu, âm dương quay khi nói. Ngươi nói rất đúng, ta còn phải đi cho Hy làm bữa sáng, các ngươi tự tiện đi, chạy nhanh thu thở, ta phải đuổi ở buổi sáng 10 điểm phía trước trở về lộng cơm trưa, cho nên các ngươi nhanh lên nhi thu thở. Ta thật sớm đi về sớm. Dứt lời, bảo mẫu liền trực tiếp đi ra chu chu phòng, chuẩn bị đi cấp tần dư Hi làm cơm sáng. Ngày hôm qua tần dư Hi thượng một ngày khóa, bởi vì ngày mai liền phải thi đấu, cho nên hôm nay tính toán phóng đoàn đội nghỉ ngơi một ngày, từng người hảo hảo cùng chính mình người mẫu câu thông một chút, phải dùng cái dạng gì trang dung đi tham gia thi đấu. Nàng chính cầm di động, một bên cấp chu hồng phát tin nhắn, một bên từ lầu hai hướng lầu một đi. Nghe thấy Chu Chu phòng có khắp khẩu thanh, vì thế Tần Dư Hi cầm di động quay đầu lại, nhìn thoáng qua Chu Chu cửa phòng. Đó là thấy Kỳ gia bảo mẫu từ Chu Chu phòng đi ra, vì thế Tần Dư Hi đó là hướng bảo mẫu cười một chút, chào hỏi. Kỳ gì? Sớm a. 423 người đàn bà đánh đá. Dư Hi sớm a. Bảo mẫu sự mặt biểu tình, ở nhìn thấy Tần Dư Hi giờ khắc này, lập tức thay một trương gương mặt tươi cười, ân cần nói: Dư Hi, còn không có ăn cơm sáng đâu. Ta đây liền đi làm A. Phiền thoái kỳ gì? Tần Dư Hi gật đầu, nàng vừa rồi ở tin nhắn cùng Chu Hồng câu thông, trong chốc lát muốn trụ đến khách sạn đi, phương tiện ngày mai sáng sớm, đoàn đội cùng nhau hành động. Sau đó Tần Dư Hi tả hữu một trương vọng, hỏi bảo mẫu. Như thế nào kỳ tử hàm cùng kỳ bà bá, Chu A Di đều không ở nhà A. Kỳ tiên sinh buổi sáng sáng sớm liền đi ra ngoài đi làm. Tử hàm bồi Hi viện đi bằng hưu trong nhà bái phòng, giữa trưa hẳn là sẽ trở về. Bảo mẫu cấp tần dư Hi giải thích, đã đi xuống lâu, đi cấp tần dư Hi làm cơm sáng. Tần dư Hi cúi đầu xem qua di động, quả nhiên, ở nàng còn ngủ thời điểm, kỳ tử hàm liền cho nàng đã phát điều tin nhắn, nói hôm nay muốn bồi chu Hi viện đi một cái bằng hưu trong nhà, giữa trưa trở về bồi nàng ăn cơm trưa. Xem đến tần dư Hi cười một chút, nàng dối tay, Cấp kỳ tử hàm trở về điều tin tức, vốn dĩ tưởng nói cho hắn, không cần gấp trở về bồi nàng ăn cơm trưa, nàng ăn xong cơm sáng sau, liền thu thập hành lý đi khách sạn. Kết quả tin tức còn không có phát ra đi, Chu Chiêu Đệ liền vẻ mặt tức giận chạy ra khỏi chu chu cửa phòng, đứng ở bậc thang, nhìn Tần Dư Hi, kia ánh mắt oán hận, quả thực muốn giết người. Tần Dư Hi trong lòng một đột, nhíu mày nhìn Chu Chiêu Đệ gương mặt này, đứng ở bậc thang ngẩng đầu, vốn định khách khách khí khí cùng Chu Chiêu Đệ trào hỏi một cái, nhưng thực hiện nhiên, Chu Chiêu Đệ bày ra một trương giết người mặt tới, làm Tần Dư Hi trên mặt biểu tình cũng bản đến gắt gao. Ngươi đừng đặt ý. Trên cao nhìn xuống Chu Chiêu Đệ, từ trong miệng phun ra như vậy một câu tới, âm trầm nhìn Tần Dư Hi. Chỉ bằng ngươi như vậy cái nữ nhân, căn bản là không xứng gả tiến kỳ ra tới, ngươi cho rằng ngươi đuổi đi chúng ta, ngươi liền như ý. Đồ đê tiện. Nói chuyện liền nói lời nói, Mắng người khác đồ đê tiện liền quá mức a. Tần dư hi mặt, nháy mắt liền lệnh, nàng cũng không hề hướng dưới lầu đi, ngược lại lên lầu đi, đôi tay cắm vào quần trong túi, nhìn chu chiêu đệ, hỏi. Ta không sướng, ngươi sướng. Ngươi nữ nhi sướng. Các ngươi tưởng vào ở kỳ ra, hỏi qua ta bạn trai đồng ý sao. Chu chiêu đệ phía sau, cái kia nhu nhu nhược nhược chu chu, hồng hốc mắt cũng chạy ra khỏi cửa phòng, một phen kéo lại chu chiêu đệ cánh tay. Khóc dòng nói, mẹ, đừng vì ta, cùng nữ nhân này khởi cái gì xung đột, tử hàm ca hiện tại thực thích nàng, chúng ta, chúng ta nhận mệnh đi. Nói rất đúng giống không có ta, kỳ tử hàm liền sẽ thích ngươi giống nhau. Thần dư hi hai chồng mắt chung, lóe một mặt sắc bén quang, nhìn chu chu, vẻ mặt mới mẻ. Ta nói, chu chu, ta đột nhiên phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, ngươi có phải hay không, căn bản là không bằng ngươi mặt ngoài. Biểu hiện ra ngoài như vậy nhát gan yếu đôi à? Ngươi nhìn xem ngươi, là lại ám chỉ mụ mụ ngươi cái gì sao? Tần Dư Hi, ngươi đừng quá quá mức. Chu chiêu đệ thấy Tần Dư Hi bắt đầu nhằm vào Chu Chu, thình lình dôi tay, liền đẩy một phen Tần Dư Hi, cả giận nói. Chúng ta Chu Chu, là ngươi loại này không đứng đắn tâm cơ nữ có thể so sánh sao? Chu Chu từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện, chỗ nào giống ngươi, tuổi còn trẻ các loại không học giỏi. Vừa vặn đứng ở thang lầu thượng Tần Dư Hi, một cái không kém, bị chu chiêu đệ đẩy đến sau này dầu một chút, vốn dĩ bỏ vào quần trong túi di động ngã ra tới, rơi trên thang lầu thượng, bắn ra, lại từ thang lầu thượng kẽ lầu một. Đang ở trong phòng bếp nấu cơm bảo mẫu nghe thấy tiếng vang, chạy nhanh chạy ra vừa thấy, liền thấy Tần Dư Hi miễn cưỡng trợ giúp thang lầu thượng tay vịt, nàng kinh hãi, chạy nhanh chạy lên cầu thang, cấp Tần Dư Hi tới trợ uy, cả giận. Các ngươi làm cái gì đẩy người? Không biết đây là cửa thang lầu sao? Ngay sau đó, lại nghe Tần Dư Hi Cả giận nói. Chu chiêu đệ, ngươi là muốn giết người. Ta nếu là từ thang lầu thượng ngã xuống dưới, ngươi là có thể như nguyện đem ngươi nữ nhi gả vào kỳ gia. Ngươi sợ nào nước vào sao? Bảo mẫu cũng ở thang lầu thượng, đối với chu chiêu đệ cùng chu chu lạnh lùng nói. Ký ngươi nhà còn chưa đi quang đâu, chu chiêu đệ, các ngươi này hành vi quá ác độc ta muốn đi báo nguy, nhị đối nhị, chu chiêu đệ cùng chu chu, căn bản không có gì phần thắng, chu chu ở chu chiêu đệ phía sau, sợ tới mức khóc, nàng nước mắt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người chảy ra, dôi tay, ôm lấy chu chiêu đệ cánh tay, khóc dòng nói, mẹ, mẹ, đừng cùng nữ nhân này nhiều lời, nàng hiện tại thu mua kỳ ra mọi người thâm, chúng ta, chúng ta đã không có khắc lộ nhưng tuyển, chỉ có thể đi rồi. Ngay cả một cái bảo mẫu đều bị Tần Dư Hi cấp thu mua, đều giúp đỡ Tần Dư Hi nói chuyện. Nai Chu Chu chưa hết chi ý, Tần Dư Hi thực minh bạch nghe xong ra tới, Chu Chu quả nhiên là là ám chỉ Chu Chiêu Đệ, Tần Dư Hi đắng giận, kỳ tử hàm thích Tần Dư Hi, cho nên Tần Dư Hi tồn tại một ngày, kỳ tử hàm liền không khả năng thấy Chu Chu. Mã ơi, cái này Chu Chu nơi nào là đóa nhát gan nhút nhát nhà ấm đóa hoa? Nàng này rõ ràng là một đóa tâm cơ bá vương lòng dạ hiểm độc hoa. Này Chu Chu sở phun ra giữa những hàng chữ, đều là ở xui khiến chính mình thân mụ, đi diệt trừ Tần Dư Hy. Tần Dư Hy nhìn Chu Chu, đột nhiên hiểu rõ, nàng cười lạnh một tiếng, lôi kéo bảo mẫu liền chạy nhanh đi xuống lầu thang, nhặt lên chính mình gì động tới. Phía sau Chu Chiêu Đệ, bị Chu Chu lời này cấp chọc giận, đuổi theo Tần Dư Hy cùng bảo mẫu đã đi xuống thang lầu, mắng to nói. Các ngươi một cái quán ven đường mặt hàng, không đem chúng ta để vào mắt, kỳ ra một cái hạ nhân, cũng không đem chúng ta để vào mắt, đắc ý cái gì? Có cái gì hảo đắc ý? Đều là tiện nhân, lại liên hợp lại khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, các ngươi sớm hay muộn có một ngày, không chết tử tế được, không chết tử tế được. Tần Dư Hi đột nhiên quay đầu, nhìn Chu chiêu đệ, sắc mặt tâm trầm đến giống như tất cả đều là mây đen, nàng cắn răng, cả giận nói người đàn bà đánh đá, ta cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, chú ngươi không chết tử tế được. Ta xem ngươi mới không chết tử tế được đâu. tức chết rồi, cái này niên đại có hay không phỉ báng pháp a? ra phỉ báng pháp sao? Tần dư hi thật sẽ đi cáo Chu chiêu đệ loại này người đàn bà đánh đá. Kết quả, người đàn bà đánh đá giống nhau Chu chiêu đệ thấy Tần dư hi cư nhiên dám cãi lại, rồi tay liền tới xô đẩy Tần dư hi, hét lớn. Ngươi mắng ai người đàn bà đánh đá đâu? Tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai đâu? Ngươi cái suốt ngày cũng chỉ biết câu dẫn nam nhân tiểu tiện nhân, lão nương hôm nay đánh chết ngươi. Các nàng quê quán, đối phó tần dư hi loại này hồ ly tinh, chính là rất có thủ đoạn, cởi tần dư hi quần áo, đem tần dư hi ném đến trên đường đi dạ phố, hoặc là xé lạn tần dư hi mặt, đá lạn tần dư hi bước. Đối phó tiện nhân, liền phải dùng tàn nhẫn, nàng hôm nay liền phải làm tần dư hi cũng không dám nữa cầu dẫn nam nhân. Chu chiêu đệ phía sau, chu chu vẫn luôn ở khóc, phảng phất giống như không biết làm sao, phảng phất giống như mềm mại vô tội, vô luận bất luận cái gì, nàng cũng chỉ là ở một bên nhìn chu chiêu đệ cùng Tần Dư Hi mâu thuẫn thăng cấp cũng không tính toán ra tay, ngăn trở nửa phần chu chiêu đệ đối Tần Dư Hi thi bảo. Bảo mẫu cuốn lên tay háo tới, liền phải cùng chu chiêu đệ đại làm một hồi, Tần Dư Hi giữ nàng lại, đối bảo mẫu nói, ta đi trước khách sạn, Hiện tại đường cùng này hai cái kẻ điên dây dưa, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tìm kỳ tử hàm trở về. 424 lăn xuống đi. Nói xong, Tần Dư Hi liền kéo bảo mẫu, hai người chạy nhanh quay đầu liền chạy. Tần Dư Hi ngày thường, cùng người đấu cái một mép, đảo vẫn là có thể, chính là luận khởi vũ lực giá trị tới, nàng cùng chu chiêu đệ loại này người đàn bà đánh đá, quả thực không phải một cái cấp bậc, Không duyên cớ vô cớ. Ngày mai liền phải là hóa trang thi đấu cuối cùng một hồi trận chung kết, đừng thật cùng Chu Chiêu Đệ đánh lên tới, đã thương tới rồi địa phương nào, ảnh hưởng đến ngày mai thi đấu. Cho nên Tần Dư Hi lôi kéo bảo mẫu chạy mau ra cửa, Chu Chiêu Đệ đuổi theo Tần Dư Hi một đường chửi ầm lên tới rồi bên đường, còn trên mặt đất nhặt tảng đá, cầm đuổi theo Tần Dư Hi. Tần Dư Hi chạy nhanh cùng bảo mẫu tách ra chạy, bảo mẫu chạy trốn không nàng mau, nàng ngày thường lên núi xuống núi kia sức của đôi bàn chân hảo đến không được, chu chiêu đệ cầm cục đá truy chính là tần dư hy, nàng mang theo bảo mẫu chạy nói, chính mình chạy không thoát, cũng liên lụy bảo mẫu, vì thế hai người tách ra chạy, bảo mẫu đi gọi điện thoại cấp kỳ tử hàm, kỳ giai cùng chu hy viện, tần dư hy tắt chạy ra kỳ gia nơi tiểu khu, trực tiếp thượng xe buýt, đem chu chiêu đệ cái này người đàn bà đánh đá cấp rất xa ném ở mặt sau, nàng ngồi ở xe buýt thượng tìm vị trí ngồi xuống, quay đầu nhìn lại. Chu chiêu đệ đã đuổi theo giao thông công cộng trạng bài, trong tay cầm cục đá, ở đế đô đầu đường chửi ầm lên, kia tiếng mắng các loại khó nghe, khó nghe, thanh âm lại đại, rất xa truyền vào xe buýt, dẫn tới một xe người, sôi nổi quay đầu lại nhìn xung quanh. Này thật đúng là đế đô một đạo phong cảnh tuyến. Tần Dư khi đó là nghĩ, kỳ giai cách làm vẫn là đối, nếu là thật sự làm chu chu loại này tâm cơ bá vương liên vào kỳ gia môn nhi trêu chọc chu chiêu đệ như vậy cái thông gia thật đúng là kỳ gia một đại tai nạn hai nạn mặc kệ nói như thế nào xe buýt đã đi xa chu chiêu đệ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp nhẹ nhàng thở ra tần dư Hi, lấy ra chính mình di động tới chuẩn bị cấp kỳ tử hàm gọi điện thoại làm hắn đem nàng lưu tại kỳ gia hành lý cấp đưa đến khách sạn đi kỳ gia kia hai cái cực phẩm không bị giải quyết phía trước tần dư Hi là không dám lại hồi kỳ gia kết quả vừa thấy chính mình di động, má ơi, màn hình toàn hoa, hơn nữa cũng quăng ngã hỏng rồi, căn bản mở không ra di động, càng không nói đến cứ gọi điện thoại đi ra ngoài. Sau đó, Tần Dư Hi trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu vừa thấy bốn phía, mới vừa rồi vội vàng đuổi một chiếc xe buýt đi lên, căn bản liền không có thời gian xem này chiếc xe buýt là khai hướng địa phương nào, hiện nay nàng ngồi xe buýt là đi nơi nào a? Sau đó Tần Dư Hi một sờ túi tiền. Không xong, nàng trong túi liền hai cái tiền xu, không mang tiền ra tới. Lúc này, Tần Dư Hi có chút nóng nảy, đứng dậy vừa thấy xe buýt cấp lớp, quả nhiên là làm sai trạm, lại không mang cũng đủ tiền. Vì thế vội vàng đầu một cái tiền xu, hạ xe buýt, ở sân ga thượng, tìm kiếm chính xác cấp lớp. Di động hỏng rồi, trên người tiền còn chưa đủ, phụ cận lại không có công cộng điện thoại có thể mượn. Tần Dư Hi liền tính là muốn tìm người tới hỗ trợ, đều tìm không ra. Cho nên nàng hiện tại có hai lựa chọn, cái thứ nhất là theo này sai lầm đường đi đi xuống, dùng trên người cuối cùng dư lại một cái tiền xu, tìm cái cũng chưa biết vị trí công cộng điện thoại, gọi điện thoại cấp kỳ tử hàm. Một cái khác là lựa chọn chính xác xe buýt cấp lớp, tới khách sạn phụ cận, sau đó đi mấy trạm lộ, đi khách sạn tìm nàng đoàn đội hội hợp. Dựa theo tần dư hy tính cách, nàng lựa chọn cái thứ hai, bởi vì nàng căn bản là không biết hiện tại này sai lầm lộ, tiếp tục đi xuống đi có thể hay không tìm được công cộng điện thoại. Có lẽ đi 10 phút là có thể tìm được công cộng điện thoại, có lẽ đi mấy cái giờ, đều còn tìm không đến công cộng điện thoại. Nhưng là tới rồi khách sạn phụ cận, Tần Dư Hi chỉ cần có thể cùng đoàn đội hội hợp, là có thể gọi điện thoại cấp kỳ từ hàm. Cho nên Tần Dư Hi quyết đoán bắt đầu nghiên cứu xe buýt cấp lớp, dùng chỉ dư lại một cái tiền xu, thượng một chiếc có thể khai hướng khách sạn phụ cận xe buýt. Nàng bên này đã quy hoạch hảo. Chính mình tới rồi khách sạn phụ cận xuống xe, nhiều nhất cũng bất quá đi cái mấy trạm lộ mà thôi. Bên kia, Kỳ gia đã phiên thiên. Kỳ Tử Hàm ở nhận được bảo mẫu điện thoại sau, cùng Chu Hi viện nhanh chóng trở về nhà, ở cửa nhà thấy chính đi tới đi lui bảo mẫu. Kỳ Tử Hàm xanh mặt, hỏi: "Dư Hi người đâu?" Bảo mẫu gấp đến độ lắc đầu, "Không biết, không biết ta, ta đánh quá nàng điện thoại, nàng điện thoại đánh không thông." Không đợi bảo mẫu nói âm rơi xuống, Kỳ Tử Hàm bước ra chân dài, tốc độ cực nhanh vọt vào trong phòng. Phía sau, Chu Hi viện cùng Bảo mẫu cũng đi theo Kỳ Tử Hàm vào phòng. Cũng chỉ thấy Kỳ Tử Hàm nhanh chóng lên cầu thang, đi lầu 2, một chân phanh một tiếng, đá vang chu chu cửa phòng. Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu lúc này còn chưa đi, không biết là không kịp đi, vẫn là căn bản là không tính toán dễ dàng như vậy đi, hai mẹ con đang ngồi ở trên mép giường nói chuyện. Chính giao lưu trong chốc lát chờ kỳ ra người trở về, các nàng hai nên như thế nào cùng kỳ người nhà công đạo, cưỡng chế di rời Tần Dư Hi sự tình. Hai mẹ con đã thống nhất hảo đường kính, chỉ lo nói Tần Dư Hi mở miệng châm trọc chu chu, còn động thủ đánh chu chu, chu chiêu để xem bất quá mắt, đỉnh Tần Dư Hi vài câu, sau đó Tần Dư Hi chịu không nổi khí chạy. Như vậy chẳng những đem Tần Dư Hi cưỡng chế di rời, kỳ người nhà cũng vậy không đến Chu Hi viện cùng Chu Chu trên đầu tới mẹ con hai mới vừa thương lượng hảo cũng chỉ thấy kỳ tử hàm đá môn tiến vào Chu Chu chạy nhanh hốc mắt đỏ bừng đứng dậy chuẩn bị ở kỳ tử hàm trước mặt khóc giống một phen còn không có bắt đầu nàng biểu diễn thủ đoạn liền bị kỳ tử hàm bắt lấy trực tiếp cấp kéo đi ra ngoài Chu Chiêu đệ người đều sắp dọa choáng váng đứng dậy la lên một tiếng tới ôm lấy Chu Chu Chu Chu cũng là hét lên lên Bị kỳ tử hàm không chút nào thương hương tiếc ngọc một phen ném ở cửa thang lầu, nàng ngồng đầu, hoảng sợ nhìn kỳ tử hàm, thấy chính là một trường xanh mét, không lưu tình chút nào lạnh nhạt gương mặt. Ngươi, ngươi làm cái gì? Tử hàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Chu chiêu đệ cũng bị mang theo lăn đến trên mặt đất, lại như cũ không quên bảo vệ nữ nhi chu chu. Thang lầu phía dưới, chu Hi viện cùng bảo mẫu đuổi lại đây, đứng ở cửa thang lầu, nhìn kỳ tử hàm biểu tình nôn nóng, kỳ tử hàm trường thân đứng thẳng ở chu chu trước người, đôi tay cắm vào quần túi tiền, hắn mặt vô biểu tình cúi đầu, một đôi mắt có vẻ cực kỳ phẫn nộ, lại như cũ vẫn duy trì khắt chế, dùng một loại gần như tàn nhẫn ngữ khí, đôi chu chu nói: lăn xuống đi. Chu chu ngẩng đầu chi gian, nước mắt liền từ tái nhợt trên mặt chảy xuống, phản phất căn bản là không nghe rõ kỳ tử hàm nói, không dám tin tưởng lắc đầu. Chu chiêu đệ lại là che chở chu chu, dương giọng nói. Tử hàm, ngươi làm gì vậy a? Làm cái gì a? Ngươi có phải hay không điên rồi? Không lăn. Kỳ tử hàm giận khởi, dối tay, không lưng, một phen tún chặt chu chu thủ đoạn. Ở chu chu cùng chu chiêu đệ tiếng thét chói tai chung, đem chu chu kéo đi xuống lầu thang. Kỳ ra loạn làm một đoàn. kỳ tử hàm mấy năm không về nhà, chu Hi viện cùng bảo mẫu đều hơi kém đã quên. Người này là có bao nhiêu hôn thế ma vương. Ở Chu Chu cùng Chu Chiêu Đệ thét chói thai tiếng khóc trùng, Chu hi Viện tưởng khuyên lại không dám khuyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ tử hàm, đem Chu Chu, cùng túm ở Chu Chu trên người Chu Chiêu Đệ, hai người trực tiếp kéo ra cửa ngoại, ném ở sân ngoài cửa lớn mặt. 425 các ngươi liền phải phụ trách đến cùng. Bảo Mâu thấy thế, chạy nhanh lên lầu đi cấp Chu Chu thu thập đồ vật, đem Chu Chu, còn có Chu Chiêu Đệ quần áo. Đồ dùng sinh hoạt trở, lung tung đoàn làm một đoàn, nhét vào dương hành lý, để đi xuống lầu. Chu chu cùng chu chiêu đệ, bị kỳ tử hàm ném ra kỳ ra đại môn, hai người ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn kỳ tử hàm khóc, chu chiêu đệ còn không dám tin tưởng hỏi kỳ tử hàm. Ngươi đang làm cái gì a Chúng ta rốt cuộc là các ngươi kỳ gia thân thích, kỳ tử hàm, ngươi như thế nào một chút tình cảm đều không để lại cho chúng ta, ngươi hiện tại đây là có ý tứ gì a muốn các ngươi lập tức lăn ra kỳ ra ý tứ. Kỳ tử hàm mặt vô biểu tình đọc từng chữ, lấy ra di động tới, lại một lần bắt đánh tần dư hy điện thoại, vẫn là không người tiếp nghe, hắn khi quay người lại, đã trúng đại môn bên cạnh một viên cây nhỏ, to bằng miệng chén thụ côn, trực tiếp cấp kỳ tử hàm đá chặt đứt Đầu của hắn bắt đầu tạc đau, chỉ vào trên mặt đất chu chu cùng chu chiêu đệ. Hôm nay, trừ phi tần dư hy bình yên vô sự, nếu không... Hai người các ngươi ăn không hết gói đem đi. Nói xong, kỳ tử hàm liền báo nguy, hắn ở cục cảnh sát bên kia nhi có mấy cái phát hiểu, tuy rằng còn chưa tới 24 giờ, nhưng là làm kia mấy cái người quen hỗ trợ tìm người, cũng chỉ là việc rất nhỏ. Chu chu cùng chu chiêu đệ bị doa khóc, chu chu càng là tránh ở chu chiêu đệ sau lưng, túi đầu, không dám lại xem kỳ tử hàm mặt. Lúc này, các nàng hai rốt có biết, Kỳ tử hàm là vì cái gì sẽ đột nhiên hướng về nhà, một câu không nói, liền đem các nàng cấp kéo ra kỳ ra. Đã biết nguyên nhân liền dễ làm, vì thế Chu Chiêu đệ ý đồ cùng kỳ tử hàm giải thích, là tần dư hi trước đó cùng các nàng hai nổi lên xung đột, còn động thủ đánh Chu Chu linh tinh linh tinh, vừa mới nổi lên cái câu chuyện. Tử hàm, không phải ngươi tưởng như vậy, là tần dư hi trước. Ta mặc kệ là nàng trước động tay, vẫn là các ngươi trước động tay. Ta không hỏi quá trình, hiện tại ta nữ nhân bị các ngươi đuổi ra nhà ta, các ngươi liền phải phụ trách đến cùng. Huyệt Thái Dương Thượng, gân xanh bảo khiêu kỳ tử hàm, một câu ngăn chặn Chu Chiêu Đệ giải thích, hắn dùng tưởng, liền biết Chu Chiêu Đệ tưởng vũ hãm Tần Dư Hi cái gì. Chính là Tần Dư Hi như vậy một người, gặp người cãi nhau đều sẽ vòng quanh đi người, sẽ chủ động đi khiêu khích Chu Chiêu Đệ cùng Chu Chu. Kỳ tử hàm sắc mặt tái nhợt, đâu tắt đau. Cái chán gân xanh lúc lên lúc xuống, hắn thở sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đế đô không trung, vĩnh viễn đều là như vậy sám xịt, không có Đông Sơn nửa phần xanh thảm. Mặc dù là tại Hạ Tuyết Đông Sơn, không trung đều sạch sẽ đến giống như một thành không nhiễm. Nay trong nháy mắt, vô số ký ức nhảy vào kỳ tử hàm trong óc. Hắn ngồi ở lay động quân trong xe, vừa mới nhập ngũ, đã bị ném vào núi sâu bên trong. Mỗi ngày ở căn bản không biết địa lý vị trí núi sâu. Teo trời trời không biết, teo đất đất chẳng hay, hắn huấn trướng, hắn cùng huấn luyện viên đối nghịch, hắn không nghe chỉ huy, hắn đi đầu nháo sự, mỗi ngày đem cái đông sơn nơi dừng chân, lan lộn đến là gà bay chó sủa. Lúc ấy, hắn lan lộn đến có bao nhiêu lợi hại, liền có bao nhiêu không muốn lưu tại đông sơn. Sau đó, mai cho đến hắn thấy tần dư hi. Hắn còn nhớ rõ ngày đó, thời tiết sáng sủa, xanh thẳm màn trời thượng, màu trắng vân ti nhi dơ tay có thể với tới. Tuyên cổ gió thổi qua mênh mông nguyên lâm hắn nhân tự tiện thoát ly tay mới an toàn khu, bị trong núi rắn độc cắn nằm ở trong bụi cỏ chờ chết. Tần dư hy thân ảnh, cứ như vậy xâm nhập hắn tầm mắt, nàng cười không lưng, từ sọt lấy ra dưới chân núi trong trại từ cổ truyền lưu đến nay xà dược. Nàng kia thanh thúy thanh âm, cứ như vậy đâm vào kỳ tử hàm lo sợ không yên tâm, nàng nói. Ngươi là năm nay tân bình sao? Ngươi không biết trên núi đều là có xà. Kỳ tử hàm đầy người là hãn, trên trán cũng thấm mồ hôi như hạt đậu, ở bầu trời trong xanh hạ, chỉ cảm thấy cánh mũi gian tất cả đều là non xanh nước biết hương vị, hắn bình tĩnh nhìn trước mặt, thế hắn thượng xà dược tần dư hy. Lúc ấy liền cảm thấy, cuộc đời này gặp qua đẹp nhất cô nương, đại khái chính là trước mắt này một vị. Từ đó về sau, hắn tâm từ đây liền định ở đông sơn thượng, hắn âm thầm hỏi thăm tần dư hy, biết nàng liền ở tại đông sơn hạ dưới sơn trại. Mỗi khi tới gần nghỉ đông và nghỉ hè, kỳ tử hàm đều là nhất khẩn trương nhất kích động kêu một cái. Hắn biết nàng là có bạn trai người, hắn vô số lần, tránh ở chỗ tối, nhìn đến tần dư hy ngồi ở bên dòng suối âm thầm hao tổn tinh thần. Hắn biết tần dư hy mỗi một sự kiện, biết nàng mỗi một cái thói quen nhỏ, hắn nhìn nàng thi đại học thi rớt, đi tỉnh thành đến cậy nhờ đô thư mặc. Sau đó kỳ tử hàm xin đi tỉnh thành làm nhiệm vụ. Không phải bởi vì hắn muốn đi theo giói rình coi Tần Dư Hi, mà là bởi vì hắn tưởng cùng Tần Dư Hi, cùng hô hấp tỉnh thành không khí, chẳng sợ một ngày cũng hảo, chẳng sợ Tần Dư Hi căn bản là không nhớ rõ hắn, chẳng sợ bọn họ trung gian còn cách cả tòa tỉnh thành. Chẳng sợ nàng đã có bạn trai. Sau lại, khi tử hàm làm nhiệm vụ thời điểm, bởi vì đại ý, từ trên thuyền ngảy xuống, rơi xuống nước, chân bị rơi xuống thuyền miêu đánh trúng, từ đây sau không còn có đứng lên. Hắn suy suốt 5 năm rất nhiều, chỉ cảm thấy cái gì đều xong rồi, nhiệm vụ thất bại, cùng tần dư hi lại không có bất luận cái gì khả năng, quân nhân chức nghiệp kiếp sống, cũng liền như vậy kết thúc. Tuy rằng tham gia quân ngũ ngay từ đầu, cũng không phải kỳ tử hàm ý nguyện. Nhưng từ đây sau, hắn quay chân, rốt cuộc đứng dậy không nổi, hết thể cũng chưa hy vọng, liền tính là hắn đã dần dần thích tham gia quân ngũ, nhưng không thể không xuất ngũ. Lúc ấy, kỳ tử hàm nghĩ đến nhiều nhất. Chính là đông sơn thượng ngày ngày đêm đêm, có chiến hữu, có lưu bất tận mồ hôi, có khắc nghiệt huấn luyện, có ở rừng cây, tự do xuyên qua hai chân, còn có đông sơn hạ, cái kia mỹ lệ cô nương. Sở hữu hết thảy, đều trở thành kỳ tử hàm nhớ lại. Hắn tìm không thấy tương lai, tìm không thấy có thể tiếp tục sống sót động lực, cũng tìm không thấy, trong sinh hoạt hy vọng. Sở dĩ như thế gần đất xa trời tồn tại, chỉ là vì cha mẹ người nhà, tồn tại mà thôi. không hơn Sau đó hắn thấy báo chí thượng Tần Dư Hi, lúc ấy, đã là đã nhiều năm lúc sau, kỳ tử hàm lại thấy được Đông Sơn hạ cái kia cô nương. Hắn ngay từ đầu là suy suốt, cự tuyệt tiếp thu về Tần Dư Hi bất luận cái gì tin tức. Sau đó dần dần, hắn bắt đầu mua báo chí, bắt đầu xem Tần Dư Hi tham gia cả nước hóa trang đại tái. Hắn thậm chí đích thân tới mỗi một năm, Tần Dư Hi hải tuyển, tỉnh tái, cùng trận chung kết. Hắn nhìn đến nàng từ một cái cả nước trầm trọc trào phúng bất nhập lưu chuyên viên trang điểm, một chút từng năm, trưởng thành vì cả nước hóa trang đại sư. Nàng mỗi một năm thi đấu thứ tự, đều sẽ hướng lên trên bò một chút, ngay từ đầu dừng bước ở tỉnh tái, sau lại sắt tiến trận chung kết, ngay từ đầu là trận chung kết đếm ngược, sau lại ổn ngồi trận chung kết đệ nhất, lại đến sau lại, hạ ngục tổ không cho nàng tham gia thi đấu, mời nàng đi làm giám khảo. Kỳ tử hàm cũng biết mấy năm nay, Tần Dư Hi trên người đã xảy ra chuyện gì, nàng cùng đỗ thư mặc chia tay, hàng rào bị phá bỏ và di rời. Mấy năm nay, Đông Sơn hạ cái kia Mỹ Lệ Cô Nương, cũng bị sinh hoạt không như ý, cha tấn đến quá sức. 426 khó thở công tâm. Chờ kỳ tử hàm ở bao nhiêu năm sau, tìm được Tần Dư Hi thời điểm, nàng đang ở sự nghiệp thượng giết đỏ cả mắt rồi, tiền khốn cảnh đã bị nàng giải quyết, đỗ thư mặc cũng bị nàng rất xa ném tại sau đầu. Kỳ tử hàm lại vẫn như cũ ngồi ở trên xe lan, quá tự ai hối tiếc sinh hoạt. Kỳ tử hàm thay đổi quyết tâm, liền từ tần dư hi mỗi một lần té ngã, lại bò dậy khi bắt đầu. Cứ việc bác sĩ đã tuyên hứng cáo kỳ tử hàm cuộc đời này lại vô đứng lên hy vọng. Chính là kỳ tử hàm từ tần dư hi mỗi một cái hoa lệ xoay người, thấy được nhân sinh kỳ tích, hắn đặt ở đáy lòng cái kia cô nương còn có thể, hắn cũng có thể. Hắn tin tưởng chính mình có thể. Quả nhiên không ra kỳ tử hàm sở liệu, tần dư hi ở cả nước hóa trang đại tái thượng, không làm mấy năm giám khảo, liền nhắm vào đặc hiệu sư đại tái, từ hoa hạ tái khu một đường vượt mọi chông gai, sắp vào trận chung kết. Lúc ấy, kỳ tử hàm chân đã có thể chống đỡ hắn đứng lên, hắn muốn đi nước ngoài, muốn nhìn tần dư hi thi đấu, hắn tưởng cầm một bó hoa, đứng ở tần dư hi trước mặt, nói cho nàng, vì có thể đứng ở nàng trước mặt, này một đường, hắn có bao nhiêu vất vả vẫn luôn cho rằng rốt cuộc đứng dậy không nổi một người, hiện giờ đứng lên, có thể đi rồi, tuy rằng còn có chút què chân, chính là hy vọng Tần Dư Hi không cần kết bỏ, đại gia làm bằng hữu. Sau đó, kỳ tử Hàm đem kế hoạch đều nghĩ kỹ rồi, hắn muốn cùng Tần Dư Hi trước nhận thức, làm bằng hữu, dù sao Tần Dư Hi không sống kỳ mười mấy năm, vừa lúc hắn cũng chưa từng giao quá bạn gái, đại gia trước làm bằng hữu. Sau đó chậm rãi kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Hết thảy Đều bị kỳ tử hàm nghi đến hảo hảo. Sau đó lại một lần xét đánh giữa trời quang, hắn ở quốc nội thu được Tần Dư Hi bỏ tù tin tức, từ lúc bắt đầu liền không tin tưởng quá, Tần Dư Hi sẽ giết người. Ngay lúc đó kỳ tử hàm, phản ứng đầu tiên chính là liên hệ chính mình bác sĩ, hắn muốn xuất ngoại, hắn muốn đi thế Tần Dư Hi lật lại bản án. Thế cục ở kia mấy tháng biến hóa thật sự mau, quốc nội kỳ tử hàm, ở ngắn ngủn mấy tháng nội, hoàn thành từ đứng ở đi. Từ đi đến chạy, sau đó vận dụng kỳ ra sở hữu quan hệ, nhanh chóng nhập chức cảnh sát quốc tế, chính thức tiếp nhận Tần Dư Hi một án. Lại sau lại, sở hữu sự tình, đều bắt đầu quay chung quanh Tần Dư Hi cái này giết người án triển khai, thời gian đối kỳ tử hàm tới nói không là vấn đề, hắn có cũng đủ kiên nhẫn, thế Tần Dư Hi kéo tơ lột kén, còn nàng một cái trong sạch. Hắn chờ nổi. Chính là Tần Dư Hi chờ không nổi, ở hắn đối án này vừa mới có tiến triển thời điểm thần dư hy đã chết thần dư hy đã chết đời này đứng ở kỳ gia trước đại môn đau đầu tạc nước kỳ tử hàm thân mình mềm lún một cái chưa từng có kẽ dịu quá nam nhân cứ như vậy kẽ xỉu ở kỳ gia trước đại môn chu hi viện cùng bảo mẫu xuống lên ôn kỳ tử hàm sợ tới mức lớn tiếng kêu kỳ tử hàm tên chu chu cùng chu chiêu đệ cũng thấu đi lên hoảng hốt vô cùng các ngươi cùng ngài Chu Hi viện tức giận đến mặt cùng gan heo một cái sắc, hung hăng đẩy Chu Chiêu đệ một phen, sau đó lại đem thò qua tới Chu Chu cấp đẩy ra, cả giận nói: "Nếu không phải các ngươi, như vậy khí Tử Hàm, nhà ta Tử Hàm có thể té xỉu sao?" Lan: "Đừng làm ta lại nhìn thấy các ngươi, cung hay." Bảo mẫu vội vàng chạy về kỳ gia đi cấp xe cứu thương gọi điện thoại, sau đó lại kêu trở về kỳ gia, người một nhà đem kế xỉu trên mặt đất kỳ Tử Hàm chạy nhanh đưa hướng bệnh viện. Không còn có người quản chu chiêu để cùng chu chu hai mẹ con, bảo mộ ở xe cứu thương tới thời điểm, liền đem kỳ ra trên dưới cửa sổ khóa kỹ, thậm chí sân đại môn cũng cấp đóng lại. Mặc kệ chu chiêu để cùng chu chu mẹ con đi không đi, kỳ ra là sẽ không lại làm này hai mẹ con, bước vào kỳ ra một bước. Ô lạp lạp xe cứu thương, chở kỳ người nhà hướng bệnh viện đi trên đường, tần dư hi còn ở khổ ha ha đi tới lộ. Nàng gọi xe buýt, cũng không có thẳng tới khách sạn cửa, đến ở khách sạn phụ cận hạ, sau đó đi cái mấy trạm lộ mới có thể tới khách sạn. Vừa mới tiến khách sạn, Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ liền vội vàng chạy ra tới, Tần Dư Hi vừa thấy hai người, mở miệng, câu đầu tiên lời nói chính là: "Nhanh lên nhi đem các người di động cho ta mượn, ta phải cho Tử Hàm gọi điện thoại, ta di động quăng ngã hỏng rồi." "Đừng nói nhiều như vậy, Dư Hi, ngươi chạy nhanh đi bệnh viện, người bạn trai té xỉu." Chu Hồng đem chính mình di động đưa cho nàng, mặt trên có cái số điện thoại, là Kỳ Tử Hàm đánh lại đây cho nàng, hắn đánh Chu Hồng vài cái điện thoại tìm Tần Dư Hi. Mới vừa rồi Chu Hồng đánh qua đi, muốn hỏi một chút Tần Dư Hi tìm được không có, tiếp người không phải Kỳ Tử Hàm. Đối phương khóc lóc nói Kỳ Tử Hàm bị Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu Khí hôn mê, hiện tại ở mố mố bệnh viện cứu giúp. Cứu giúp? Tần Dư Hi trong nháy mắt không phản ứng lại đây, Kỳ Tử Hàm bị cứu giúp còn bị chu chiêu đệ cùng chu chu khí vự. Kỳ tử hàm cái này một quyền có thể dậu đổ bìm leo người, thế nhưng cũng sẽ bị cứu giúp Tần Dư Hi trong nháy mắt liền nóng nảy, cầm chu hồng di động, quay đầu liền hướng khách sạn bên ngoài chạy. Nàng phía sau, chu hồng vội vàng đẩy vương tiểu thỏ một phen. Chạy nhanh theo sau, Dư Hi ngày mai còn muốn tham gia thi đấu, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể chậm trễ Hơn nữa tần Dư Hi trên người cũng không có mang tiền. Một phân tiền đều không có, Vương Tiểu Thỏ đến đi theo Tần Dư Hi cùng nhau đánh xe hướng bệnh viện đuổi. Hai người vội vàng đi vào bệnh viện, đã tới rồi buổi chiều thời gian, khoảng cách Tần Dư Hi bị chu chiêu đệ đuổi ra kỳ ra, đi qua vài tiếng đồng hồ. Bệnh viện, thật dài trên hành lang, tốt năm tốt ba người đi đường, Tần Dư Hi xông vào trước nhất mặt, gấp đến độ cả người đều là hãn. Vương Tiểu Thỏ vừa mới cấp xe taxi tài xế kết song trướng, cầm tiền bao theo ở phía sau chạy. Hai người chạy tới phòng cấp cứu bên ngoài, liền thấy Chu Hi Viện ngồi ở ghế trên khóc, kỳ Gai đứng ở phòng cấp cứu bên ngoài đi tới đi lui, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Thế nào? Từ hàm thế nào? Thần dư Hi xông lên đi, liền phải tiến phòng cấp cứu, bị kỳ Gai một phen ngăn cản xuống dưới. Còn không đợi kỳ Gai nói chuyện, phòng cấp cứu cửa đèn liền liền diệt, có bác sĩ đi ra, thư khẩu khí, đối lập tức vây quanh lại đây kỳ người nhà. Còn có tần dư hi vương tiểu thỏ nói, không có việc gì không có việc gì, chính là khả năng khó thở công tâm, nhất thời nóng nảy, người đều tỉnh, các ngươi đừng có gấp tử hàm thân thể vẫn luôn rất tuyệt, ở phòng cấp cứu bên trong liền tỉnh, trong chốc lát ra tới các ngươi nhìn xem là có thể lánh về nhà đi. Cái này bác sĩ, là nhìn kỳ tử hàm lớn lên, cùng kỳ ra cũng là tương đương quen thuộc, từ khi kỳ tử hàm ở đế đô thời điểm, liền không thiếu hướng hắn nơi này chạy. Nhưng xưa nay kỳ tử hàm đều là đánh nhau hầu đa ngoại thường, chưa từng có xuất hiện quá cái xỉu sự tình. Vừa rồi bác sĩ đã ở bên trong cấp kỳ tử hàm làm nguyên bộ kiểm tra, căn bản một chút vấn đề đều không có. Vì thế bác sĩ cũng chỉ có thể về củ với kỳ tử hàm là bị khí vượng. Kia hắn sao có thể sẽ đột nhiên té xỉu? Thần Dư hy không tin, nàng sốt ruột làm cái thủ thế. Hắn bị thương, lại nghiêm trọng, cũng chưa té xỉu. Kia chính là cái Ở biển rộng, kéo bị thương chân, có thể du vài thiên người, sẽ bị chu chiêu đệ cùng chu chu khí vự. 427 không có việc gì như thế nào sẽ vượng. Mặc kệ nói như thế nào, đối lại ra tới giảng, kỳ tử hàm té xỉu, chuyện này cũng quá mơ hồ. Đang nói, phòng cấp cứu môn lại bị mở ra, kỳ tử hàm ngồi ở trên giường bệnh, bị hộ sĩ đẩy ra tới, trên tay truyền dịch, một thân không việc gì. Trên tay hắn cái này từng thí. Bác sĩ vốn dĩ đều không nghĩ cấp kỳ tử hàm đánh, bởi vì ở phòng cấp cứu, đối mặt đột nhiên tỉnh lại kỳ tử hàm, bác sĩ thật sự là tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh tới. Nhưng kỳ tử hàm té xỉu, tốt xấu cũng là kêu xe cứu thương, người nhà còn ở bên ngoài chờ, khiến cho kỳ tử hàm như vậy đi ra ngoài. Nay cũng thật sự là thẹn với người nhà đối bệnh viện mong đợi. Vì thế đành phải tượng trưng tính cấp kỳ tử hàm treo cái nước muối bổ sung điểm nhi vitamin gì đó. Kỳ người nhà cùng Tần Dư Hi chạy nhanh bỏ xuống bác sĩ, vây quanh qua đi. Chu Hi Viện còn ở khóc, kỳ dai nhìn kỳ tử hàm cái dạng này, giống như cũng không có gì rất lớn vấn đề, cho nên có chút vô ngữ. Chỉ có Tần Dư Hi, nôn nóng chung còn có thể phát ra tiếng, đi theo bị đẩy ra giường bệnh, hỏi. Tử hàm, ngươi không sao chứ? Tử hàm. Trên giường bệnh kỳ tử hàm, vừa nhấp mắt, Nhìn Tần Dư Hi đôi mắt thâm thúy trung có một mạt nói không rõ cảm xúc. Đôi mắt này làm Tần Dư Hi trong lòng chấn động, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì như vậy bình tĩnh? Tựa như, tựa như trải qua tang thương, rốt cuộc ở tuổi xế triều chi năm trở về lão nhân. Nàng không tự giác dừng bước, nhìn trên giường bệnh Kỳ Tử Hàm, nhìn hắn sắp bị hộ sĩ đẩy đi. Tay lại là căng thẳng, Tần Dư Hi cúi đầu. Tay nàng bị kỳ tử hàm chảo một cái đã bắt được. Vì thế Tần Dư Hi phục hồi tinh thần lại, cũng đi theo kỳ tử hàm cùng đi, vào phòng bệnh. Tốt xấu là kêu xe cứu thương người, bác sĩ vẫn là cấp kỳ tử hàm khai hai ngày nằm viện quan sát, một cái phòng đơn nhi, có độc lập vệ tắm, nằm viện đãi ngộ vẫn là không tồi. Tần Dư Hi đỡ kỳ tử hàm ở trên giường nằm hảo, Chu Hi viện cùng kỳ giai liền vào được, hai người cùng Tần Dư Hi thảo luận một chút kỳ tử hàm bệnh tình. Bác sĩ đều nói không có việc gì, kỳ tử hàm vấn đề hẳn là cũng không lớn. Thần Dư Hi nôn nóng tâm, lúc này mới thả xuống dưới, lại nghe Chu Hi viện hỏi. Dư Hi, ngươi ngày mai không phải còn muốn tham gia trận chung kết sao? Hôm nay, không có việc gì, A Di, một cái tiểu thi đấu, không cần để ở trong lòng, ta đêm nay ở chỗ này bồi tử hàm. Thần Dư Hi xua xua tay, nàng phía sau vương tiểu thỏ cúi đầu. Sờ sờ chính mình chót mũi. Tiểu thi đấu. Đang ngồi chỉ sợ trừ bỏ Tần Dư Hi, không một người cho rằng đây là một cái tiểu thi đấu. Phải biết rằng đế đô trận chung kết, kia đều là có đài truyền hình cả nước phát sóng trực tiếp. Tham gia trận chung kết chuyên viên trang điểm, cái nào không phải đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trận này trận chung kết, cũng chỉ có Tần Dư Hi, lúc này, đều còn không có cùng đoàn đội hội hợp, còn có tâm tư ở bệnh viện chiếu cố kỳ tử hạm. Chu Hi viện cùng Kỳ Dai, không quá tán đồng nhìn Tần Dư Hi, bọn họ cũng biết trận này trận chung kết, hiện giờ ở Đế Đô tiếng gió còn không nhỏ, Tần Dư Hi như thế bỏ qua, để ý nhẹ nhìn nàng đối thủ. Vì thế Chu Hi viện nhìn xem Tần Dư Hi, lại nhìn xem trên giường bệnh Kỳ Tử Hàm, hy vọng Kỳ Tử Hàm không có việc gì cũng đừng trang bị bệnh, chạy nhanh kêu Tần Dư Hi trở về tham gia thi đấu. Kỳ Tử Hàm không nói một lời ngồi ở trên giường bệnh, Thấy Chu Hi viện cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn liền mở miệng, chờ một nói. Không có việc gì, mẹ, thật là một cái tiểu thi đấu, không cần thế tần tiểu thư. Dư Hi lo lắng. Đối với một cái tương lai, có thể giết đến nước ngoài đặc hiệu sư hóa trang thi đấu. Hơn nữa tiến vào trận chung kết, cuộc đua thủ tịch đặc hiệu sư Vòng Nguyệt Quế người tới nói, cái này cả nước hóa trang đại tái lần thứ nhất thi đấu, căn bản chính là chút lòng thành. ngươi như thế nào cũng nói như vậy. Kỳ giai hận không thể thưởng kỳ tử hàm một cái đại tắt hai, trừng mắt nhìn kỳ tử hàm liếc mắt một cái, lại nhìn về phía thần dư Hi, khuyên nhủ: Không có việc gì, dư Hi, tử hàm thân thể tố chất vẫn luôn thực không tồi, ngươi đừng lo lắng, đi về trước hảo hảo chuẩn bị chiến tranh ngày mai thi đấu, nơi này có ta và ngươi A-ri nhìn đâu? Ta. Thần dư Hi nhìn xem kỳ giai, lại nhìn xem kỳ tử hàm, lắc đầu. Ta thật không có quan hệ các ngươi hiện tại làm ta trở về tham gia thi đấu, tử hàm ở chỗ này nằm viện, ta cũng không an tâm a. mọi người khuyên nàng, nàng cũng khuyên mọi người, cuối cùng ai cũng không ngoan cố quá tần dư hi, chu hi viện cùng kỳ giai chỉ có thể tùy này vợ chồng son đi. mắt thấy đã tới rồi buổi tối, cục cảnh sát người tới dò hỏi kỳ giai về chu chiêu đệ cùng chu chu sự tình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, kỳ giai cùng chu hi viện còn có bảo mẫu cùng nhau. Đi cấp cảnh sát ghi lời khai. Vương Tiểu thỏ chạy xuống lâu đi, cấp Tần Dư Hi cùng kỳ tử hàm mua cơm hộ, phòng bệnh, náo loạn mấy cái giờ, rốt cuộc mới an tĩnh xuống dưới. Tần Dư Hi thư khẩu khí, đóng lại cửa phòng, kéo đem ghế dựa, ngồi xuống kỳ tử hàm mép giường, nhìn nhìn kỳ tử hàm. Hắn cũng nhìn nàng, phảng phất giống như ở một lần nữa nhận thức nàng giống nhau, trong ánh mắt tràn ngập đủ loại phức tạp cảm xúc. Làm sao vậy? Tần Dư Hi bị kỳ tử hàm xem đến có chút hoảng, duỗi tay, sờ sờ kỳ tử hàm cái chán. Ngươi này đột nhiên, như thế nào liền hôn mê đâu? Bác sĩ thật không kiểm tra ra cái gì vấn đề đi. Tay nàng, ở đầu mùa xuân đế đô, có vẻ phá lệ lạnh lẽo, dán ở kỳ tử hàm trên chán, làm hắn không cấm dụ mắt, duỗi tay, đem Tần Dư Hi tay, từ hắn cái chán cầm xuống dưới. Tần Dư Hi sửng sốt, đem tay từ kỳ tử hàm trong tay rút ra hắn lại gắt gao nắm lấy ánh mắt như cũ rủ xuống thấp giọng nói ta không có việc gì không có việc gì như thế nào sẽ vượng tần dư hi lôi kéo ghế dựa đến gần rồi kỳ tử hàm một ít vươn một cái tay khác nhẹ nhàng chọc kỳ tử hàm mặt một chút vốn là nghịch ngợm tưởng đậu đậu kỳ tử hàm rồi lại là bị hắn bắt lấy hắn nhìn dáng vẻ cũng không giống như như thế nào thói quen loại này người trẻ tuổi chi gian vì sinh động không khí hành động Kỳ tử hàm không nói lời nào, có vẻ thực trầm mặc, tần dư hi trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói những gì, nàng nháy đôi mắt xem hắn, hắn liền cũng dương mắt xem nàng, trong mắt có một mặt khẩn trương. Đột nhiên, tần dư hi cúi người, liền hôn kỳ tử hàm gương mặt một ngụm, trong mắt hàm chứa ý cười, hỏi. Cái này soái ca, vì cái gì như vậy nghiêm túc a? Vì cái gì, vì cái gì? Nam ở gối đầu thượng kỳ tử hàm, mặt một chút liền đỏ, Hắn nghiêng đầu, trong tay còn bắt lấy tần dư hi hai chỉ tay nhỏ, đôi mắt nhìn về phía một bên, thấp giọng nói. Đừng động thủ động cước. Cái gì nha? Thay đổi cá nhân dường như. Nhìn kỳ tử hàm này thẹn thùng bộ dáng, tần dư hi liền cảm thấy buồn cười, nàng đem chính mình đôi tay. Từ kỳ tử hàm trong tay rút ra, rồi cái lười eo, hoán giận nói. Ngươi hôm nay đều mau đem ta cấp hù chết, ngươi nói ngươi người này, trang đến cùng một con trâu dường như. Như thế nào sẽ bị Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu cấp khí hôn mê? Kỳ tử hàm ru mắt, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, sau đó dương mắt, nhìn Tần Dư Hi, hỏi. Người di động đâu? Quăng ngã hỏng rồi. Tần Dư Hi đầy mặt vô tội từ trong túi lấy ra chính mình di động tới, giải thích nói. Chu Chiêu đệ cùng bệnh tâm thần giống nhau, đẩy ta một phen, di động từ thang lầu rơi xuống, rớt tới rồi lầu một quăng ngã hỏng rồi, hiện tại liền cơ đều khai không được. 428 ta đem người đánh thức. Trên giường bệnh kỳ tử hàm, duỗi tay lấy qua tần dư hy trong tay, bị quăng ngã hư tay nhỏ cơ. Tao mày, lại một lần nữa mua một cái đi. Cái này niên đại di động, công năng quá ít. Dương bệnh biên tần dư hy gật đầu, tư thái gian có chút không sao cả. So xong tái rồi nói sau. Nang lưng dựa ở ghế trên, nâng lên thủ đoạn tới, nhìn nhìn trên cổ tay mặt đồng hồ, đánh cái ngáp. Ta vừa mới đi rồi vài chạm lộ, đều mau đem ta cấp đi ngốc, ngươi tránh ra điểm nhi. Nói xong, nàng cởi giày, tê tới rồi kỳ tử hàm trên giường bệnh, xả quá kỳ tử hàm gối đầu, nằm đi lên, nhìn kỳ tử hàm kia trương có chút quá mức trầm mặc mặt, làm núng nói. Ta ngủ một lát, vương tiểu thỏ đưa cơm tới, đừng gọi ta, chính ngươi ăn, ta tỉnh lại ăn. Sau đó, cũng mặc kệ thích hợp không thích hợp, kỳ tử hàm đồng ý không đồng ý. Tần Dư Hi kéo lên chăn liền ngủ. Nàng hôm nay thật là mệt đến quá sức, cũng bị sợ tới mức quá sức, lúc này lại không nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai thi đấu thời điểm, khẳng định đau đầu. Vì thế, Tần Dư Hi liền như vậy yên tâm lớn mật, ở kỳ tử hàm trên giường bệnh ngủ say, giường bệnh là đơn người, hai cái đại nhân tế tại đây hẹp hẹp trên giường, khó tránh khỏi có chút tế. Nửa ngồi kỳ tử hàm, đều có thể cảm giác được chăn phía dưới để sát chính mình thân thể Tần Dư Hi. hắn hơi có chút không thích ứng, nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây, nhẹ nhàng kéo qua chăn, đem Tần Dư Hi trên người chăn cấp một lần nữa sửa sang lại một chút. Tuy rằng phòng bệnh có điều hòa, nhưng thời tiết này đế đô, rốt cuộc lạnh lẽo, kỳ tử hàm sợ Tần Dư Hi sẽ cảm mạo. Một lát sau, Vương Tiểu Thỏ đưa cơm lại đây, xem Tần Dư Hi ở kỳ tử hàm bên người ngủ rồi, liền đem cơm đặt ở tủ đầu giường tử thượng. Cấp kỳ tử hàm làm cái thủ thế, rời khỏi phòng bệnh. Ngày mai trận chung kết sắp tới, vương Tiểu thỏ cũng muốn cho tần dư Hi nghỉ ngơi nhiều một lát. Sau đó, ở yên tĩnh phòng bệnh chung, hoàn toàn, chỉ còn lại có kỳ tử hàm cùng tần dư Hi hai người, còn có từ từ đêm dài. Kỳ tử hàm ngồi ở trên giường, sửa sang lại chính mình ký ức thật lâu, sau đó nghiêng người nằm xuống, nhìn gần trong gang tấc tần dư Hi, vương treo từng tí tay nhẹ nhàng chạm chạm Tần Dư Hi mặt. Đây là một trường, so với đời trước tới, có vẻ phá lệ tuổi trẻ tươi sống mặt, gần gối xem dưới, kỳ tử hàm chỉ cảm thấy Tần Dư Hi, so với hắn trong trí nhớ càng mỹ, làn da càng tinh tế, cùng trắng nõn. Hắn dùng tay, hơi hơi khởi động chính mình thân mình, nhìn không được túi người hôn một chút Tần Dư Hi, tâm đột nhiên liền bang bang nhảy dựng lên. Tuy rằng ký ức có chút xa xôi, đời này ký ức, Phản phất giống như bị kỳ tử hàm xâm nhập ký ức một góc, nhưng là giờ này khắc này, kỳ tử hàm vẫn như cũ nghĩ tới, hắn này hẳn là không phải lần đầu tiên hôn môi tần dư hy. Hắn có được quá nàng, không ngừng một lần hai lần, bọn họ ở trong núi, ở nhà sàn, ở tỉnh thành Biệt Thự, ở trong xe, ở Thủy Biên, không ngừng một lần điên cuồng giao hợp. Đời này, giới sơn trại cái này Mỹ Lệ Cô Nương, là hắn nữ nhân. Ý thức được điểm này, kỳ tử hàm trong mắt có một loại thật sâu chấn động cùng kinh hỉ, tuy rằng đời này ký ức hãy còn ở, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình phảng phất giống như tiếp được một cái bầu trời rất xuống bánh có nhân. Hắn cúi đầu nhìn chính mình dưới thân ngủ say Tần Dư Hi, ngón tay vướt ve nàng gương mặt, ở nàng nhẹ nhàng níu mày, sắp chuyển tình hết sức, lại là cúi đầu, đột nhiên phát ngoan hôn lên nàng ngôi. Tần Dư Hi cảm giác chính mình không ngủ bao lâu, đã bị kỳ tử hàm cấp mạnh mẽ hôn tỉnh, hắn thế công có chút hung tàn ý vị. Hôn đến Tần Dư Hi có chút môi tê dại, vì thế thoáng dãy rủa một chút. ngăn cản đôi tay, liền bị kỳ tử hàm cấp cầm, cương ảnh đè ở nhị sườn gối đầu thượng, hắn đè ở nàng trên người, túi đầu, thở gấp cũng không đều đều hơi thở, theo giọng hỏi nói. Ta đem ngươi đánh thức. Này không phải rõ ràng sao. Tần Dư Hi có chút bất đắc dĩ, bị đè ở ngạnh bang bang trên giường bệnh, nhìn phía trên kỳ tử hàm, hỏi. Ngươi cái này vừa mới thế xịu người hiện tại suy nghĩ cái gì đâu. Đây chính là bệnh viện, tùy thời sẽ có bác sĩ hộ sĩ tiến vào. Kỳ tử hàm đó là thở sâu, túi đầu, đem đầu trôn ở tần dư hi hong mai chỗ, thô thô thở dài một tiếng, hắn không có giải thích vì cái gì, chỉ là đê đê chầm chầm nói thanh. Trước lên đem cơm ăn, ngủ tiếp đi. Người là thiết cơm là cường, liền tính là lại như thế nào mệt. Trước đem cơm ăn, sau đó tái hảo hảo nghỉ ngơi. Rốt cuộc Tần Dư Hi ngày mai còn có thi đấu Nam ở trên giường Tần Dư Hi, Đó là theo lời đứng dậy Cùng kỳ tử hàm giống nhau ngồi ở trên giường Tiếp nhận kỳ tử hàm thấp tới đồ ăn Ăn lên Ăn xong rồi cơm Tần Dư Hi đánh cái ngáp lại ngủ đi xuống Nàng cái này tới bồi giường người Lại là so người bệnh tinh thần còn muốn nổi ngoài Vừa cảm giác liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ nhiều Từ trong mộng tỉnh lại Tần Dư Hi chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng đều là ám, nàng rũi tay một sờ soạng, bên người đã không ai, vì thế đứng dậy tới, liền hát cám ánh sáng, hướng khắp nơi vừa thấy. Không biết khi nào, kỳ tử hàm đã rút kim tiêm, ngồi ở mép giường ghế trên. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà ngồi, đôi tay ôm ngực, vẫn luôn nhìn Tần Dư Hi, phảng phất liền như vậy nhìn một đêm. Tử hàm, ngươi làm sao vậy? Tần Dư Hi nhìn kỳ tử hàm. Ở vào trong bóng đêm kia trường khuôn mặt Tuấn Tú, cảm giác có chút khiếp người. Ghế trên kỳ tử hàm giật giật, đứng dậy tới, đã thay một thân thường phục, đối Tần Dư Hi nói: "Không có việc gì, đi thôi, ngươi hôm nay còn muốn thi đấu, tỉnh liền sớm một chút nhi qua đi." Tần Dư Hi mơ mơ màng màng rời giường, tùy ý rửa mặt, đã bị kỳ tử hàm cấp dắt ra phòng bệnh, ngồi trên xe taxi. Đại khái mau đến khách sạn, Tần Dư Hi mới là nhớ tới Ngấy đôi mắt hỏi kỳ tử hàm Ngươi từ bệnh viện chạy Không quan hệ sao Kỳ tử hàm gật đầu Không có việc gì Ngươi an tâm so ngươi tái Không cần lo lắng cho ta Hắn đã thói quen xem nàng ở trên sân thi đấu sáng lên nóng lên Tần dư hy chỉ cần bảo đảm hảo hảo thi đấu Lấy về nên thuộc về nàng vinh dự có thể Còn lại Giao cho kỳ tử hàm tới giải quyết Hắn quyết ý không cho tần dư hy nhọc lòng quá nhiều Đem tần dư hy đưa đến khách sạn Cùng đoàn đội chính thức hội hợp lúc sau, mới quay lại đầu đi cấp cục cảnh sát kia mấy cái phát tiểu gọi điện thoại, xử lý Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu sự tình. Bởi vì Tần Dư Hi đã tìm được rồi, Chu Chiêu đệ cùng Chu Chu, cũng không có đối Tần Dư Hi tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Này hai người nhiều lắm bị điều tra điều tra, liền sẽ thả Nhưng là kỳ ra, kỳ tử hàm là tuyệt đối không có khả năng lại làm hai người kia đi trở về, vì thế lập tức gọi điện thoại cấp bảo mẫu. Làm bảo mẫu đem chú chiêu đệ cùng Chu Chu tất cả đồ vật, đóng gói đưa đến Chu Chu trường học ký túc xá. Này hai người nếu là tái xuất hiện ở kỳ cửa nhà, kiên quyết không thể làm này hai người lại bước vào kỳ ra một bước. Kỳ tử hàm vừa mới buông điện thoại, Chu hy viện điện thoại liền đuổi theo lại đây, nàng ở trong điện thoại sốt ruột dò hỏi. Ngươi cùng dư hy đi nơi nào? Dư hy hôm nay yếu quyết tái, ta cùng ngươi ba đến bệnh viện tiếp nàng nào biết đâu rằng người cùng nàng người đều không thấy. 429 thần quái. Chúng ta đã đến khách sạn. Kì tử hàng một bên cùng Chu Hi viện thông điện thoại, một bên quay đầu lại, nhìn khách sạn trong đại sảnh tần dư hi. Nàng đã trở về khách sạn phòng, thay đổi đoàn đội thống nhất dự thi chế phục, màu xanh biển tiểu nữ tây trang, kim hoàng sắc sai chất váy dài, đang cùng nàng đoàn đội người ta nói lời nói. Sau đó, tựa hồ tâm hữu linh tê. Tần Dư Hi cùng Như Cẩn Mai nói chuyện thời điểm, quay đầu lại, liền ở người đến người đi chung, đối thượng kỳ tử hàm mắt. Nàng tức khắc tươi cười phá lệ sán lạ lên, hướng kỳ tử hàm phất phất tay, đi theo đoàn đội người cùng nhau đi ra ngoài, thượng đi sân thi đấu đón đưa xe buýt. Kỳ tử hàm ăn mặc một thân màu đen áo khoác da, đôi tay cắm vào màu đen quần chung, đi theo đám người mặt sau cùng, ra khách sạn, dương mắt liền thấy Tần Dư Hi đã ở cửa sổ bên ngồi xong. Nàng như cũ ở cửa sổ xe nội cùng hắn phất tay, hai ngón tay hướng chính mình trên mặt dương lên, đem khỏe miệng xà cong, ý tứ là làm kỳ tử hàm cười cười. Kỳ tử hàm sừng sốt một chút, biết tần dư Hi làm như nhìn ra hắn trầm trọng, tuy rằng nàng không biết đây là vì cái gì, hắn cũng không có cấp tần dư Hi giải thích cái gì, nhưng là nàng lại như cũ đã nhìn ra. Nàng biết hắn cứ việc đã rất cẩn thận ở ẩn tăng rồi, nhưng vẫn như cũ có vô tận trầm trọng. Kỳ tử hàm nhìn tần dư hi, khuôn mặt tuấn tú thượng có một mạ tan ủi, sau đó cười một chút, tươi cười chung có rất nhiều tang thương, lại cũng có vô tận hy vọng. Hắn thật giống như thiên phàm quá tẫn, trung hồi khởi điểm, trọng hoạch tân sinh xa về du tử, lữ đồ trung sở hữu khổ cùng bi, đau cùng thương, hắn đều dốc hết sức kháng xuống dưới, cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào nghe. Đi xa xe buýt, chậm rãi rời đi khách sạn, tiến vào tai khu. Chu Hy Viện cùng kỳ dai xe vội vàng tới rồi, tái thượng kỳ tử hàm, tiến vào tái khu khán đài, tìm được tần dư Hy Phen đoàn ngồi xuống. Trình trang thi đấu, đều ở đế đô đài truyền hình phát sóng đại sảnh cử hành, cái này phát sóng đại sảnh phi thường phi thường đại, năm rồi đều là dùng để làm tiệc tối phát sóng trực tiếp dùng, lần này cố ý mượn cho cả nước hóa trang đại tái hạng mục tổ, hiện trường phát sóng trực tiếp hóa trang đại tái. Chu Hy Viện một đường lại đây cho nàng ở đế đô hảo tỉ muội một đường gọi điện thoại, không ngừng tiêu cái này tỉ muội xem tivi, tiêu cái kia tỉ muội xem tivi, hận không thể nói cho khắp thiên hạ người, nàng tương lai con dâu muốn thượng tivi. ở đài truyền hình, chu hi viện cũng có người quen, một đường đi một đường cùng sản xuất ta, chủ bá ai chào hỏi, người khác đều ngạc nhiên nàng là như thế nào chạy đến đài truyền hình tới, nàng cũng chưa nói cái gì, cũng chỉ nói con dâu hôm nay muốn thi đấu, lại đây nhìn xem này không đi cửa sau nhi cũng biến tướng tự cấp tần dư hi chấp đối hôn mặt chín kỳ tử hàm vẫn luôn đi theo chu hi viện phía sau hắn đã rời đi đế đô thật nhiều năm rất nhiều người chỉ là nhìn quen mặt phỏng đoán này hẳn là kỳ giai cùng chu hi viện nhi tử vì thế sôi nổi hướng hắn dơ lên trên mặt mỉm cười nhưng kỳ tử hàm có vẻ thực xa lạ chỉ là khách khí xa cách gật gật đầu sau đó một đường trầm mặc ngồi xuống phên khu Phên khu phía trước Chính là một trường bài giám khảo tịch, sắp tiến trận chung kết tổng cộng 30 cái chuyên viên trang điểm, lại chuẩn bị 10 cái giám khảo. Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ ngồi ở khán đài nhỏ rộng nói thầm. Nay tư thế càng lúc càng lớn, trong chốc lát ngươi cùng fans đoàn nói một tiếng, làm cho bọn họ chú ý điểm nhi tố chất, đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp. Vương Tiểu Thỏ gật gật đầu, bắt đầu quay đầu lại lần lượt từng cái công đạo, bởi vì nơi thi đấu hữu hạng có thể đi vào phòng phát sóng trực tiếp fans cũng không mấy cái, cũng nội tình vài người, cùng với kỳ gia người. Chu hi Viện nghe song vương tiểu thỏ nói, liên tục gật đầu, cấp vương tiểu thỏ so cái yên tâm thủ thế, lại nhìn về phía kỳ tử hàm, kỳ tử hàm vẻ mặt chuyên chú chính nghiêm túc, nhìn đã lên sân khấu Tần Dư hi Người chủ trì là đế đô đài truyền hình, một cái phi thường chứ danh chủ trì, đang ở lần lượt từng cái giới thiệu lần này tới giám khảo, cùng với giám khảo nhóm tư lịch. Quả nhiên không ra tần dư hi sở liệu, điện phái linh cái này cả nước hóa trang đại tái vạn năm giám khảo, cũng ở bên trong này. trừ cái này ra, còn có lộ tăng du lần này đại tái chủ sự người, tô mộc hoán ba ba, chứ danh tô đạo diễn tô sâm, cùng với mấy cái ở quốc tế thượng liên tiếp đoạt giải đạo diễn, sản xuất, đều ở chỗ này đầu đảm đương giám khảo. Quả nhiên không sai, cả nước hóa trang đại tái thật là một cái ở điện ảnh giới hốn mặt thuộc lối tắt, Giới thiệu xong giám khảo, người chủ trì bắt đầu giới thiệu dự thi tuyển thủ, mộ mộ tuyển thủ đến từ cái nào tỉnh, từng có cái gì thành danh tác phẩm linh tinh, đến phiên giới thiệu Tần Dư Hi thời điểm, người chủ trì liền nói nàng là mộ mộ tạp chí xã chuyên trúc chuyên viên trang điểm. Lời này làm khán đài thượng kỳ tử hàm, túi đầu cười khẽ một tiếng, tràn ngập đối người chủ trì lời này châm trọc cảm giác. Tần Dư Hi chỉ là một quyển tạp chí chuyên trúc chuyên viên trang điểm sao? đem nàng đời này cùng đời trước lý lịch đều lấy ra tới, có thể nghiền áp ở đây mọi người, bao gồm trên đài giám khảo nhóm, sân khấu thượng, tần dư hi mỉm cười, thông dong giơ tay, hướng giám khảo cùng mọi người chào hỏi, sau đó nhìn thoáng qua kỳ tử hàm, nàng xem kỳ tử hàm, dáng người thẳng ngồi ở khán đài thượng, kia dáng ngồi cùng dáng người, cùng người bên cạnh so sánh với, hoàn toàn là bất động, quân nhân khí khái, làm kỳ tử hàm dáng ngồi đều so người khác đẹp. Sau đó người chủ trì tuyên bố lần này thi đấu cơ chế chuyên viên trang điểm nhóm có thể chọn dùng chính mình mang đến người mẫu. Lời này làm trừ bỏ Tần Dư Hi ở ngoài mọi người đều thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nghe được người chủ trì tuyên bố, lần này thi đấu chủ đề muốn quay chung quanh thần quái triển khai. Thần quái? Chu Hi viện không hiểu lắm dò hỏi kỳ dai. Đây là có ý tứ gì? Không phải thi đấu ai họa trang càng đẹp mắt sao? Kỳ dai không có trả lời, hắn hiện tại cũng là cánh ốc, nhưng thật ra kỳ tử hàm, không lương cấp Chu hy viện giải thích nói. Chính là hòa quỷ, cấp người mẫu làm yêu ma quỷ quái tạo hình. Cái gì? Kiên này như thế nào so a? Chu Hồng quay đầu lại, nhìn kỳ tử hàm, vội la lên. Đây là hóa trang đại tái sao? Hóa trang liền hóa trang, như thế nào đem một cái xinh đẹp người mẫu, hỏa thành quỷ A? Đúng vậy. Thần quái rốt cuộc là có ý tứ gì a? Cái này hóa trang thi đấu như thế nào sẽ cho chuyên viên trang điểm ra như vậy để mụ? Kháng đại thượng, tới chi viện nhà mình chuyên viên trang điểm fans đoàn nhóm, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, không ai biết muốn bắt cái này thần quái để tài làm sao bây giờ. Thi đấu trong sân, trừ bỏ tần dư hi ở ngoài, mỗi cái chuyên viên trang điểm đều là ngốc, các nàng không biết một cái hóa trang đại tái, không đem người mẫu họa đến càng ngày càng xinh đẹp. Ngược lại muốn đem người mẫu họa thành quỷ đến tuột cùng là vì cái gì? Trên sân thi đấu, Ngưu Cẩn Mai nghiêng người hơi hơi nhìn về phía Thần Dư Hi, thấp giọng hỏi nói: Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thần Dư Hi nhíu mày, dụ mắt, thấp giọng trả lời: Không cần lo lắng, hết thề đều còn không có vượt qua dự tính. Về thần quái cái này đề tài, nàng ở giảng bài chung đã cấp đoàn đội huấn luyện qua, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lần này sát tiến trận chung kết, năm cái chuyên viên trang điểm, sẽ không tự do ra trước 10 tên ở ngoài. 430 như thế nào mới có thể bắt được đệ nhất danh? Tần Dư Hi là ở cả nước hóa trang đại tái cái này thi đấu hạng mục tổ chức đã nhiều năm lúc sau, mới đến tham gia cái này thi đấu, lần thứ nhất Tần Dư Hi cũng không có tham gia. Nhưng là lần thứ nhất thi đấu chủ đề, Tần Dư Hi cũng có nghiên cứu quá cùng nước ngoài mấy năm nay thực đứng đầu khoa học viện tưởng đề tài có quan hệ, tỉ như S cái gì. Đời trước hóa trang đại tái, cũng không phải cái gì thần quái tương quan, nhưng là thần dư hy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. rốt cuộc nàng đời trước cũng không có tham gia lần thứ nhất hóa trang đại tái, có hiệu ứng bươm bướm tồn tại cũng không kỳ quái. Hơn nữa S cùng thần quái kém cũng không lớn, đều là siêu hiện thực đề tài. Lỗ tang du là cái điện ảnh người, nàng hôm nay sở mời tới giám khảo. Cũng phần lớn đều là điện ảnh vòng nhi lão nhân, cái này niên đại điện ảnh vòng nhi, đề tài phạm vi vẫn là quy định đến rất linh hoạt. Từ cái này chủ đề tới xem, quốc nội điện ảnh ước chừng là tưởng cùng quốc tế nối đường dây, đi cao chất lượng lộ tuyến, truyền thống hoa quốc thần quái đề tài phim nhựa đều là cường thi lạp, quỷ hồn lạp linh tinh. Nếu là người mẫu trên mặt trang dung, có vẻ có chút giòn người, cái này phương diện tần dư hy đã cho nàng đoàn đội. Làm như phản diện giáo tài phổ cấp qua, ở hiện trường, nàng đoàn đội từng người bình thường phát huy, vấn đề không lớn. Mấu chốt vấn đề là, như thế nào mới có thể bắt được đệ nhất danh. Nàng đương nhiên không phải lo lắng cho mình họa đi ra ngoài trang, không đủ kinh tủng, mà là lo lắng quá mức kinh tủng, lý niệm quá vượt mức quy định, quá mức với huyết tương rằng rùa, sẽ dọa ngốc cái này niên đại giám khảo. Hết thảy, đều không thể quá mức cho nên Tần Dư Hi sắc mặt thực ngưng trọng. Hiện trường rất nhiều người đều ở quan sát Tần Dư Hi biểu hiện, rốt cuộc nàng là tỉnh tái đệ nhất danh, đẩy đỏ một cái thỏa linh vận, lại phiên đỏ một cái liêu dung nguyệt, càng là làm hứa Mỹ lệ tạp chí liên tục bảo trì toàn bộ 6 tháng cuối năm bán chạy đệ nhất. Hơn nữa, giám khảo tích thượng, điền phái linh cùng tô sâm, đều là thực xem trọng Tần Dư Hi, liên quan lỗ tăng dù, cũng đối Tần Dư Hi kỳ vọng rất lớn. Nhưng là hiện tại, mọi người xem tần dư hy trên mặt ngưng trọng biểu tình nhìn nhìn lại mặt khác chuyên viên trang điểm thủ tục vô thố, tô sâm nghiêng đầu hỏi lỗ tăng du lỗ lão sư chúng ta cái này chủ đề có phải hay không quá khó xử này đó tân nhân lỗ tăng du không nói chuyện nàng mang mắt kính nhi sáu bảy chục tuổi người cùng nàng hợp tác quá điện ảnh kịch nhiều không kể xiết đối phận so tô sâm hòa điển bùi linh đều đại nàng yên lặng nâng nâng chính mình tơ vàng biên nhi mắt kính nhi lấy qua mịt rộ phồn tới, tuyên bố nói, ta biết cái này chủ đề, đối với các ngươi tới nói, có thể nói là không hề chuẩn bị, thậm chí chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng là, ta tưởng nói cho các ngươi chính là, nhìn xem đi, nhìn xem chúng ta cái này quốc gia, một ngày so với một ngày phồn vinh, một ngày so với một ngày hưng thịnh, chúng ta mỗi một ngày, đều ở gia tăng đuổi theo phát đạt quốc gia bước chân, vô luận từ công nghiệp, nông nghiệp, vẫn là gia công nghiệp, Vị này lao hóa trang sư thanh âm một khi mịt rổ phổn khuyết tán đi ra ngoài, toàn bộ nơi thi đấu đều an tĩnh xuống dưới, vô luận là trên sân thi đấu chuyên viên trang điểm, vẫn là khán đài thượng duy trì nhà mình chuyên viên trang điểm các fan, đều lặng lặng mà không nói chuyện nữa. Bọn họ nhìn tuổi già sức yếu lô tang du lao sư, cầm mịt rổ phổn, từ giám khảo tịch thượng đứng dậy, tận tình khuyên bảo nói, chúng ta các ngành các nghề, đều yêu cầu mới mẻ máu các ngươi tuy rằng chỉ là một cái chuyên viên trang điểm, chỉ là cấu thành một bộ phim nhựa trong đó một bộ phận, nhưng là các ngươi chuyên nghiệp hảo cùng không tốt, lại là cấu thành chỉnh bộ phim nhựa chất lượng quan trọng bộ phận. đây là các ngươi một cái cơ hội, đương nhiên cũng là hoa quốc điện ảnh ngành sản xuất một cái cơ hội, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra các ngươi nhiệt tình, làm chúng ta này đó thế hệ trước người nhìn đến các ngươi sáng tạo, nhìn đến sắp đi vào tân thế kỷ, hoa quốc điện ảnh hy vọng Lời này nói được nói năng có khí phách, vừa dứt lời, toàn trường đều bắt đầu vỗ tay, mọi người đều bị lỗ tang du lão sư nói cấp ủng hộ tới rồi. Tân thế kỷ sắp đã đến, Hoa quốc điện ảnh hùng tâm bừng bừng, muốn đánh sâu vào các hạng quốc tế giải thưởng lớn, cho nên yêu cầu nhìn đến sáng tạo. Một mảnh vỗ tay chung, khán đại thượng, kỳ tử hàm gắt gao nhìn chằm chằm tần dư hy, hắn quan sát đến tần dư hy mặt bộ biểu tình, nàng trước sau khẩn linh mày phảng phất giống như có chút hoảng loạn, cái này thình lình xảy ra thần quái đề tài. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, đối ngưu cẩn mai nói chuyện, nàng lời nói, kỳ tử hàm từ khẩu hình thượng đã biết được, này hết thể đều còn không có vượt qua tần dư hy nắm giữ. kia tần dư hy hiện tại là ở dối giam cái gì? Kỳ tử hàm tổng hợp tần dư hy cùng hắn, tại đây đời quen biết hiểu nhau yêu nhau này một đường tới biểu hiện, hắn biết nàng chỉ sợ là cái trọng sinh trở về, nếu không nàng đời này lộ sẽ không đi được so đời trước phá lệ trôi chạy. Nàng tại đây đời, sở làm sở hữu sự tình, đều cùng sớm có đoán trước giống nhau, tìm công tác, làm phòng hòa trang, mua lâu, mua biệt thự, mua bề mặt, đi bước một tạp điểm vừa văn tốt, sớm đã thế nàng cùng hắn giải quyết nửa đời sau, kinh tế thượng sở hữu nỗi lo về sau. Ở chuyên nghiệp thượng, không có gì là có thể làm khó Tần Dư Hi, cho nên Tần Dư Hi rốt cuộc ở dối giam cái gì. Quá đến trong chốc lát, Người chủ trì bắt đầu tuyên bố bỏ quyền phân đoạn, 30 cái từ tỉnh tái sát nhập trận chung kết chuyên viên trang điểm, có 5-6 cái căn bản không biết nên như thế nào vào tay, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố bỏ quyền. Các nàng ý tưởng rất đơn giản, lưu lại một ít tỉnh tái thời điểm thể diện, trở lại trang hạng. quan khán còn lại chuyên viên trang điểm lại như thế nào xuống tay cái này thần quái đề tài. Sau đó sang năm tài chiến, trong sân còn dư lại 20 nhiều chuyên viên trang điểm mang theo chính mình người mẫu, ở đây thượng bắt đầu làm cho giám khảo cùng camera ra mặt, hiện trường bắt đầu hóa trang. Này đem người họa thành quỷ, thật là chưa từng nghe thấy, cho nên cũng coi như là một cái khai sáng, phía trước chuyên viên trang điểm nhóm mang đến người mẫu, sở hữu trước đó họa tốt đế trang đều không thể dùng, từ người đến quỷ quá trình, chính là như thế nào xấu như thế nào họa. Vì thế hiện trường, tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào, trước nay không cảm thấy chính mình có như vậy xấu quá người mẫu đang xem đến chính mình tình xảo trăng dung bị một chút tá rớt, hận không thể trực tiếp tuyên bố rời khỏi thi đấu tính mà liêu dung nguyệt được như ý nguyện đương tần dư hy người mẫu nhưng là nàng hiện tại ngồi ở trước gương mặt thực buồn bực phía trước nàng giúp tần dư hy hỏi thăm rất nhiều về thi đấu cơ chế nội tình về chuyên viên trang điểm có thể tự mang người mẫu cái này nội tình là chuẩn xác chính là như vậy nội tình Đối với thi đấu có ích lợi gì a Dù sao liễu dung nguyệt là không biết nàng phía trước phía sau bận việc lâu như vậy, đối với hiện tại cái này thi đấu có cái gì trợ giúp? Sớm biết rằng, là đem một người mẫu nhi, họa thành cái quỷ, nàng nên học học tần dư thi, một chút đều không nóng nảy, mỗi ngày vui vẻ thoải mái sinh hoạt, uổng phí cái kia công phu làm cái gì. Sau đó lại xem thi đấu hiện trường những cái đó chuyên viên trang điểm, rất nhiều người hóa trang. Đều thực tương đồng, đem người mẫu đầu tóc, chỉnh đến lung tung rối loạn, làm xóa tung kỳ quái tạo hình Sau đó có đem người mẫu mặt hối hắc, có ở người mẫu trên mặt, đông làm một khối hắc, tây làm một khối hắc 431 đại địa chi mẫu Thi đấu hiện trường, có chuyên viên trang điểm tương đối có sáng ý, ở người mẫu ngoài miệng, dán thật dài hồng giấy, làm thành cái da bên ngoài rối đầu lưỡi hình thức Phần lớn chuyên viên trang điểm Đều ở phòng theo quốc nội quỷ phiến, cũng có phòng theo nước ngoài quỷ phiến, cũng chính là đem người mẫu mặt đồ bạch, môi ánh mắt đồ thiển một chút, thoạt nhìn, tựa như cái nước ngoài linh hồn giống nhau. Khán đại thượng, Chu hi Viện có chút sốt ruột hỏi Kỳ Tử Hàm. Thật nhiều người đều vẽ xong rồi đâu. Như thế nào Dư hi còn ở họa? Thời gian này liền sắp tới rồi. Kỳ Tử Hàm cũng rôi dài cổ, đi xem trong sân tần Dư hi Nàng còn ở động tác bay nhanh bận rộn. Bởi vì có nàng bóng dáng ngăn cản, trong sân người xem căn bản nhìn không tới nàng rốt cuộc ở họa cái gì. Ngay cả bên người nàng như Cẩn Mai đều đem chính mình người mẫu cấp giả xấu, Tần Dư Hi còn không có hòa song. Giám khảo tịch cùng thính phòng, đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, rất nhiều chuyên viên trang điểm đã nắm chính mình người mẫu, ở camera trước đi rồi một vòng nhi, Tần Dư Hi một người lại còn ở liễu dung nguyệt trên mặt mân mê. Bên cạnh như Cẩn Mai, suốt ruột nhìn nhìn đến ngược, Nói khẽ với Tần Dư Hi nói, không sai biệt lắm được rồi, ngươi này tiền tam danh thỏa, chạy nhanh, vượt qua thời gian liền trực tiếp bị đào thải. Tần Dư Hi không phản ứng như cần mai, như cũ cầm màu đen bút, ở Liễu Dung Nguyệt trên mặt mơn mê. Không giờ 0 phút 10 giây. Không giờ 09. Không giờ 08. Không giờ 00. Thi đấu kết thúc tiếng chuông vang lên, sở hữu người mẫu cùng chuyên viên trang điểm đều đứng ở giám khảo tịch cùng người xem phía trước, thần dư ghi rốt cuộc ném xuống trong tay mí bút, Nam Liêu Dung Nguyệt đã đi tới. Liêu Dung Nguyệt vừa đứng lên, giám khảo cùng người xem đều phát ra một trận á thanh âm, ngay cả thi đấu trong sân chuyên viên trang điểm cùng người mẫu nhóm, đều sôi nổi quay đầu đi xem Liêu Dung Nguyệt. Nàng mắt thoạt nhìn thực làm, đặc biệt đặc biệt làm, trên mặt còn có khô nước tế văn, kia tế văn nước ra rồi, ở Liêu Dung Nguyệt trên mặt, giống như khô cạn thổ địa. Không, có một ngọn cỏ. Theo Liễu Dung Nguyệt đi lại, mọi người đều có chút lo lắng trên mặt nàng làn da sẽ bởi vì khô nước mà rơi xuống. Tới, tới gần chút nữa nhi. Lỗ Tang Du lão sư đứng lên, các người mẫu nàng cũng không nhìn, cũng chỉ hướng Liễu Dung Nguyệt vẫy tay, làm Liễu Dung Nguyệt lại đây, Giang Khảo nhóm muốn nhìn kỹ xem Liễu Dung Nguyệt mặt. Rất khó đến, Tần Dư hi ở Liễu Dung Nguyệt trên mặt, chọn dùng một loại siêu hiện thực hóa trang kỹ xảo. Nàng bỏ dùng mọi người đối với son môi nhất quán tới nhận chi, cấp liêu dung nguyệt môi, soát thượng một tầng thổ màu nâu. Hơn nữa, ở liêu dung nguyệt trên môi, còn dùng thượng vết thương tràng, làm liêu dung nguyệt kia thổ màu nâu môi, nhìn qua chỗ nào đó lại có chút sưng đỏ, tan vỡ, hơn nữa bởi vì khuyết thiếu thủy phân, máu có chút khô cạn, lưu đều lưu không ra. Chứ cái này ra, ở liêu dung nguyệt trên cổ, còn có không ít lạc ngần, kia vết thương cũng là họa đi lên. Lại là phá lệ rất thật. Cái này, lỗ tang du bắt lấy chính mình mắt kính nhi, xoa xoa thấu kính, một lần nữa mang hồi trên mũi, tỉ mỉ nhìn Liêu Dung Nguyệt, do dự nói. Cái này trang, là tưởng biểu hiện thổ địa sa hóa, đại địa chi linh, đã chịu thương tổn. Chúng giám khảo gật đầu, bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liêu Dung Nguyệt thời điểm, liền biết cái này trang, dùng tới đặc hiệu trang, tuy rằng đặc hiệu thủ pháp cũng không có gây rất nhiều nhưng thắng ở ngụ ý thực hảo. Là cái có nội hàng trang. Tô sâm hướng trên đài Tần Dư Hi, giơ lên một cây ngón tay cái, khắp người màu hắn cũng lười đến nhìn kỹ, trực tiếp đem trong tay phiếu đầu cho Tần Dư Hi. Ngay sau đó là điền phái linh, lấy qua mịt rộ phụt tới, đối giữa sân bên ngoài người xem nói. Mấy năm gần đây, quốc tế thượng về địa cầu bảo vệ môi trường tiếng hô càng ngày càng cao, ta thật cao hứng nhìn đến quốc gia của ta có thể có chuyên viên trang điểm. Chú ý đến về bảo vệ môi trường phương diện này, cũng có thể đem bảo vệ môi trường cùng chúng ta lần này đại tái chủ đề thần quái cấp dung hợp ở bên nhau, cho nên, ta này một phiếu, tần dư hy, hoàn toàn xứng đáng. Bên ngoài, đế đô bảo vệ môi trường cục cục trưởng đang xem TV, chỉ vào trên màn hình, liêu dung nguyện mặt, đối cấp dưới nói. Chạy nhanh, liên hệ một chút cái này tiết mục ban tổ chức, chúng ta năm nay bảo vệ môi trường tuyên truyền sổ tay bịa mặt có thể dùng cái này người mẫu. Đã chịu thương tổn đại địa chi mẫu, tiêu gọi trên địa cầu nhân loại, quý trọng nguồn nước, yêu quý thổ địa tài nguyên, cái này chẳng dùng tuyệt đối có thể kêu lên mọi người bảo vệ môi trường ý thức. Bảo vệ môi trường của người, lập tức bắt đầu liên hệ cả nước hóa trang đại tái tổ chức phương, mà lúc này ở TV, Lô Tăng Du đang ở cấp tần dư hi ban phát đệ nhất danh cút. Nàng trịnh trọng chuyện lạ, đem cả nước hóa trang đại tái lần thứ nhất, Đệ nhất danh cốt giao cho Tần Dư Hi trong tay, lời nói thâm thiếu nói. Chúng ta đã lao ta thực vinh hạnh, có thể ở sinh thời, nhìn đến quốc gia của ta có người như vậy ưu tú chuyên viên trang điểm nhân tài, nguyện ngươi sau này rèn luyện đi trước, vượt mọi trong gai, dũng sang huy hoàng Tần Dư Hi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận lỗ tang du trong tay cút. Cảm ơn lỗ lao sư, ta còn có rất nhiều muốn hướng ngài học tập địa phương. Thực hiện nhiên. Tự Liêu Dung Nguyệt vừa tiến vào người xem tầm mắt, Tần Dư Hi đối với bắt lấy cái này đệ nhất danh, đã không có bất luận cái gì chỉ hoãn. Tuy rằng tại đây lần thứ nhất hóa trang đại tái thượng, vẫn cứ không thiếu ưu tú tác phẩm, cũng có rất nhiều ở hóa trang giới bộc lộ tài năng tân duyệt chuyên viên trang điểm nhóm, tỉ như Nưu Cẩn Mai đám người. Nhưng có ai, lần này hóa trang đại tái thượng cấp ra trang dùng, so được với Tần Dư Hi như vậy chính năng lượng, như vậy tích cực hướng về phía trước. Như vậy có nội hàm, cùng với thuận theo quốc tế tiếng hô. Thậm chí còn, còn phải tới rồi bảo vệ môi trường cục ưu hái. thần quái, cũng không đơn chỉ quỷ quái, linh hồn, nếu như vậy lý giải cái này chủ đề, liền không khỏi có vẻ quá mức hẹp hòi, đại điệu chi mẫu, sinh mệnh tinh linh, này đều có thể coi như thần quái. Nhân loại phá hư hoàn cảnh, tùy ý chặt cây cây cối, loạn vứt rác, tùy chỗ phun đảm, lãng phí không thể tái sinh tài nguyên. Đây đều là đối đại địa chi mẫu một loại thương tổn. Không riêng chỉ là hoa hạ nhân loại, yêu cầu nhìn đến đại địa chi mẫu tiêu cứu, toàn cầu người, đều hẳn là thấy Thần dư hy cái này trang, không lấy đệ nhất, ai lấy? Đệ nhất danh thực mò liền xác định cho thần dư hy, cúp đều gấp không chờ nổi bàn phát cấp thần dư hy. Giữ lại, còn có thời gian lâu như vậy phát sóng trực tiếp đương kỳ, tiết mục tổ liền bắt đầu quay chung quanh đệ nhị danh ba gã, chế tạo mâu thuẫn triển khai chém giết. Tần dư hy phụng đệ nhất danh quốc, đứng ở thi đấu trong sân, có chút vây, nàng túi đầu, xoa xoa giữa mày, miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, vội trong sân dư lại chuyên viên trang điểm đến cuối cùng. Bởi vì tần dư hy châu ngọc ở trước, dư lại những cái đó chuyên viên trang điểm, sở họa ra tới người mẫu, liền có vẻ thực không đủ xem, giám khảo trực tiếp đem những cái đó giả quỷ, tất cả đều soát đi xuống. Bao gồm những cái đó đem đầu tóc lộng xoa tung, mặt lộng hắc loại này, này hoàn toàn không giống như là cái quỷ, đảo như là cái quá mức tả thực khất cái. 432 có chút không tói quen. Sau đó tả chọn hữu chọn, thi đấu trong sân cũng chỉ dư lại một cái bồi chạy đến cuối cùng tần dư hy, ôm đệ nhất danh cút, còn có Ngưu Cần Mai, cũng dư hy phỏng hóa trang mặt khác một người chuyên viên trang điểm. Sau đó Ngưu Cần Mai cùng kia mặt khác một người chuyên viên trang điểm. Tranh đoạt đệ nhị danh, chỉnh điểm nhi đề tài sau, liền đem đệ nhị danh quốc ban phát cho Ngư Cần Mai, mặt khác một người chuyên viên trang điểm đệ tam danh. Đến cả nước hóa trang đại tái lần thứ nhất, tiền tam danh, tất cả đều bị dư hy phòng hóa trang nhận đầu. Mặt khác hai cái sát nhập trận chung kết dư hy phòng hóa trang chuyên viên trang điểm, phân biệt cầm đệ tứ danh cùng thứ năm danh. Toàn bộ trên sân thi đấu, dư hy phòng hóa trang thắng tuyệt đối. Lần này. Dư Hy phòng hóa trang không riêng ở tỉnh nội có tiếng, cả nước đều nổi danh. Thi đấu một kết thúc, Tần Dư Hy chạy nhanh ôm cúp chạy xuống đài, kỳ tử hàm, Chu Hy viện cùng kỳ giai đón đi lên, đang muốn cùng Tần Dư Hy nói chúc mừng. Tần Dư Hy lại đem trong tay cúp hướng kỳ tử hàm trong lòng ngược một ném, nói: "Chạy nhanh chạy, trong chốc lát phóng viên tới, muốn lăn lộn đã lâu. Có phóng viên tới phỏng vấn a." Chu Hy viện quay đầu lại, Nhìn nhìn phía sau náo nhiệt thi đấu hiện trường, chen vào trước 10 chuyên viên trang điểm, đều ở cùng các nàng đoàn đội ôm, đại gia ở đèn tụ quang hạ, tới cái hỉ cực mà khóc gì đó. Như thế nào cầm đệ nhất danh Tần Dư Hi, chạy trốn lại so với con thỏ còn nhanh. kỳ tử hàm lại là chưa nói cái gì, Tần Dư Hi nào hồi tham gia thi đấu, không phải điệu thấp nhất kia một cái. Tham gia xong bất luận cái gì một hồi thi đấu. Tần Dư Hi đều là nhất khinh thường ở truyền thông phía trước giả bộ người, nàng tính cách chính là như vậy, đối mặt công chúng, phi thường không tốt lời nói, cho nên mỗi lần thi đấu xong, nàng đều là trước hết lạc chạy kêu một cái. Vì thế kỳ tử hàm giúp Tần Dư Hi cầm nàng cút, mang theo Tần Dư Hi cùng cha mẹ hướng phát sóng trực tiếp thính bên ngoài đi. Hôn loạn chung, hắn chỉ cảm thấy trong tay căng thẳng, túi đầu nhìn lại khi, là Tần Dư Hi kéo lại hắn tay. Hiện trường thực hỗn loạn, Không riêng quang có fans đoàn người, còn tới không ít bảo vệ môi trường cục, hơn nữa giám khảo, đài truyền hình nhân viên công tác, mỗi người đều ở đi lại, mỗi người đều đang nói chuyện, làm tần dư Hi không thể không bắt được kỳ tử hàm tay, phòng ngừa nàng theo không kịp kỳ tử hàm bước chân. Nhưng là dĩ vãng lúc này, kỳ tử hàm đều sẽ cố ý dừng lại, từ từ tần dư Hi cũng tự mình dắt quá tay nàng, không cho nàng đi lạc. Kỳ tử hàm đây là như thế nào lạc? Hắn giống như còn không có thói quen, có thể đứng ở tần dư hi bên người, cái này chuẩn bạn trai thân phận. Kỳ tử hàm rũ mắt, ánh mắt có chút ám, chậm lại bước chân, duỗi tay ôm quá tần dư hi đầu vai, che chở nàng từ phát sóng trực tiếp đại sảnh đi ra. Vừa đến tầng hầm ngầm, tần dư hi liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hỏi kỳ tử hàm. Đến vài giờ lạp. Ta đã đói bụng, ăn cơm đi bái. Nàng bộ dáng này một chút ít đều không giống như là một cái vừa mới thu hoạch một cái cả nước giải thưởng lớn người, tựa hồ đã hoàn toàn đã quên, vừa rồi nàng đạt được cả nước hóa trang đại tái lần thứ nhất đệ nhất danh. Chu Hi Viện cùng Kỳ Giai, vốn dĩ đều đã chuẩn bị tốt đời mình, chúc mừng Tần Dư Hi nói, kết quả lúc này, nhìn chỉ quan tâm đã đói bụng không đói Tần Dư Hi, một câu đều nói không nên lời. Giống như chỉ có bọn họ này đó người đứng xem mới có thể cảm nhận được trận thi đấu này khẩn trương cùng cao hứng, đương sự lại chỉ quan tâm ăn. Ngầm ga ra, kỳ tử hàm tối đầu, nhìn tần dư hi, ánh mắt thật sâu, giống như bên trong cất giấu toàn bộ vũ trụ. Không khỏi làm tần dư hi ngẩn người, nàng còn không có phản ứng lại đây, kỳ tử hàm đó là hỏi. ngươi muốn ăn cái gì? Nàng đôi mắt xoay chuyển, cao hứng ném xuống tay, đôi kỳ tử hàm cười nói. Không biết ai, ngươi có cái gì tốt để cử sao? một bên kỳ giai cùng chu hi viện nhìn này vợ chồng son cũng là cười kỳ giai xua tay đẩy chu hi viện hướng nhà mình dừng xe địa phương đi nói dư hi ngươi cùng tử hàm đi ăn đi chúng ta hai cái lão liền không đi thấu cái này náo nhiệt dứt lời kỳ giai liền đẩy chu hi viện chạy kia chu hi viện còn không biết đã xảy ra sự tình gì lăng đầu lăng não hỏi kỳ giai làm cái gì không cùng nhau đi ngươi già rồi ta còn không có lo đâu Người trẻ tuổi đi ăn cơm, người cái lao bà tử đi theo đi xem náo nhiệt gì. Về nhà đi. Kỳ dai mang Chu Hi viện một tiếng, miệng lưỡi tuy rằng có chút ghét bỏ, nhưng như cũ rắc qua mơ hồ lao bà tay, mở cửa xe, che chở Chu Hi viện lên xe. Tuy rằng Chu Hi viện 10 năm như một ngày, cùng cái ngốc đại lưu giống nhau, mười mấy tuổi thời điểm là cái dạng gì nhi, hơn 40 tuổi thời điểm, như cũ là cái dạng gì nhi. Nhưng Chu Hi Viện là kỳ giai cả đời này kiếp, cũng là hắn nguyện ý dùng cả đời tới thiên sủng tình cảm chân thành, Chu Hi Viện có thể sống đến hơn 40 tuổi, còn như vậy ngốc, ai nói cùng kỳ giai cho nàng tạo thành hoàn cảnh, không, có nửa phần quan hệ đâu. Hai vợ chồng già, thân mật, ồn ào nhốn nháo lái xe đi rồi. Lưu lại Tần Dư Hi cùng Kỳ Tử Hàm, như cũng ngừng ở tại chỗ, tính toán đi kêu taxi xe. Ánh sáng vượng ám ngầm bãi đô xe. Kỳ tử hàm đi ở phía trước, tần dư hy theo ở phía sau, nàng nhìn kỳ tử hàm bóng dáng, cảm giác người này như thế nào có loại cô dũng khí chết. Trước kia kỳ tử hàm, khẳng định không phải cái dạng này, cái dạng này, rất giống là đã xảy ra rất nhiều sự, rất nhiều tần dư hy cũng không biết sự tình. Nàng không khỏi có chút nghi hoặc lên, bước chân cũng không tự giác thả chậm một chút. Nếu ở bệnh viện kỳ tử hàm, con gần chỉ là làm tần dư hy cảm thấy không đúng. Kia hiện tại kỳ tử hàm, khiến cho Tần Dư Hi cảm thấy hoài nghi. Khẳng định không thích hợp. Đi ở phía trước kỳ tử hàm, dừng bước, quay đầu lại, nhìn Tần Dư Hi, hỏi: "Làm sao vậy?" Tần Dư Hi không nói chuyện, đứng ở tại chỗ bất động. Kỳ tử hàm nghĩ nghĩ, liền một lần nữa đi rồi trở về, duỗi tay dắt lấy Tần Dư Hi tay, thấp giọng lại hỏi: "Làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi đều không giống như là trước kia kỳ tử hàm." Thần Dư Hi nhìn Kỳ Tử Hàm, nói, người trước kia không nhiều như vậy gánh nặng, căn bản là sẽ không tha ta mặc kệ, một người ở phía trước đi. Đối diện Kỳ Tử Hàm ngơ ngẩn, nhìn Thần Dư Hi, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, sau đó ruôi tay, ôm Thần Dư Hi eo, thở dài, nói, Thực xin lỗi, chính là trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, có chút, có chút không thói quen, hắn thế nhưng có thể cùng hắn truy đuổi cả đời người, trở thành nam nữ bằng hữu. Sự thật này làm hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa rớt, phân không rõ nội tâm là mừng như điên, vẫn là lo lắng. Mừng như điên, Tần Dư Hi tại đây đời là hắn bạn gái, lo lắng, Tần Dư Hi cũng là trọng sinh trở về, nàng khả năng chỉ là bởi vì cảm kích hắn, mới cùng hắn ở bên nhau. Mà Tần Dư Hi căn bản là không hiểu biết kỳ tử hàm nội tâm phức tạp, nàng tràn ngập lo âu vươn đôi tay, ôm lấy kỳ tử hàm eo, dưới mặt đất bai đô xe, một lót chân liền hôn lên kỳ tử hàm môi hắn sửng sốt cả người liền giống như cục đá cứng đờ ở tại chỗ tuy nói đây là ở tầng hầm ngầm chính là xe tới xe lui cũng là có người 433 là đại long thần dư ghi bay nhanh tối lui nhũ mày nhìn kỳ tử hàm hầu nghi hỏi không đúng ngươi này phản ứng một chút đều không đúng ngươi ở bên ngoài có người bằng không trước kia nàng chủ động thân hắn thời điểm hắn tuyệt đối không phải cả người ngạnh đến giống như hòn đá, mà là. Tần Dư Hi còn không có suy tư song, trước mắt chính là một bóng người đánh út lại, nàng ngẩng đầu hết sức, liền bị túi đầu mà đến kỳ tử hàm, cấp hôn lên môi. Nơi xa xe chậm rãi đi tới, kỳ tử hàm đem Tần Dư Hi chặn nàng vùng, ôm nàng chuyển tới cây cột mặt sau, đem nàng để ở cây cột thượng, điên cuồng mà nóng cháy hôn nàng. Tần Dư Hi cảm giác chính mình đều mau không thể hô hấp, kỳ tử hàm hôn. Như nhau nàng ở bệnh viện như vậy, có loại hung tàn ý vị, đem nàng môi đều sắp nghiền áp đến đã không có chi giác. Sau đó, kỳ tử hàm dừng lại một chút một chút, rời đi nàng ngồi cúi đầu xem nàng đôi mắt, hắn ánh mắt liền giống như lang giống nhau, mang theo hơi thở dốc nhìn nàng, thấp giọng hỏi nói. Ta ở bên ngoài, còn có người sao? Trong mắt hắn tất cả đều là uy hiếp, phản phất tần dư khi chỉ cần dám gật đầu, hắn là có thể đem nàng ở chỗ này, một ngụm nuốt Cái này niên đại ngầm bãi đô xe, tu sửa thật sự tiểu, cũng thực hỗn độn, không có khả năng sẽ có bế lộ theo gió linh tinh, rất nhiều khu vực đều là một mảnh hắc ám, u tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Muốn ở cái này địa phương làm một người, rất đơn giản. Bị hắc ám bao vây trong đó tần Dư Hi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kỳ Tử Hàm, duỗi tay câu lấy cổ hắn, vùi đầu vào Kỳ Tử Hàm ngực, nghiêng tai nghe Kỳ Tử Hàm tim đập. Hắn tim đập vẫn như cũ như sấm cứng cắp hữu lực, ôm nàng thời điểm, tim đập sẽ co chút mau, hô hấp sẽ co rất nhỏ rồn dọc cảm, hắn ôm nàng sức lực rất lớn, cũng thức hận. Người này, là kỳ tử hàm không sai, thần dư hi biết. Trong bóng đêm, kỳ tử hàm trong lòng có chút đau đớn, xoa trong lòng ngực cô nương, túi đầu, lại nhịn không được tới hôn nàng. Hắn còn không có thói quen, nhưng hắn sẽ chậm rãi thói quen, trong đầu ký ức giống như một đoạn hồi nhau giống nhau. Cứ việc như thế, kỳ tử hàm cũng biết hắn không có khả năng sẽ buông ra Tần Dư Hi. Lan lộn đã lâu, kỳ tử hàm mới dùng ám ách thanh âm, thấp giọng nói. Đói bụng không có, ta mang ngươi đi ăn bộ đội thì nướng. Ân. Tần Dư Hi đỏ mặt, gật đầu ứng, mặc cho kỳ tử hàm nắm tay nàng, hướng mặt đất đi đến, sau đó đánh xe taxi, đi đến đô vùng ngoại thành. Ăn một bữa cơm mà thôi, muốn chạy xa như vậy sao? Trên xe. Tần Dư Hi nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng tiên cảnh sắc, nếu không phải nàng cùng Kỳ Tử Hàm rất quen thuộc, chỉ sợ Kỳ Tử Hàm sẽ đem nàng đưa tới vùng ngoại thành tiền dâm hậu sát. Kỳ Tử Hàm cùng nàng cùng ngồi ở sau xe tòa thượng, duỗi tay, cầm Tần Dư Hi tay, nói Năm trước có cái chiến hữu bởi vì bị thương suất ngũ, ở đế đô vùng ngoại thành chính mình gây dựng sự nghiệp, khai một nhà bộ đội thịt nướng, còn khá tốt ăn, chính là vị trí có chút tiên. Nga Ngươi đi qua sao? Như thế nào biết ăn ngon? Tần Dư Hi cảm thấy kỳ tử hàm lời này giống như có chút không đúng. Năm trước xuất ngũ chiến hữu, nhưng kỳ tử hàm lại là mấy năm cũng chưa hồi đế đô đâu. Bên người kỳ tử hàm khuôn mặt tuấn tú một giới, nghe nói. Này giải thích liền không tật xấu. Phải, Tần Dư Hi gật gật đầu, vừa nghe là xuất ngũ quân nhân khai thịt nướng cửa hàng. Liền cũng không hề oán giận cái gì, chờ xe taxi thật vất vả chạy đến chỗ ngồi mới phát hiện đã từ đế đô phía Đông Nhi, xuyên đến phía Tây Nhi vùng ngoại thành. Xe dừng lại địa phương, đã thuộc về đế đô thực hẻo lãnh địa phương, bốn phía đều là phương bắc cái loại này đại viên tử, mỗi tòa sân đều dùng rất cao xi si măng tưởng vây cấp vây lên. An bộ đội thịt nướng sân cửa, treo hai cái đỏ thấm đèn lồng, sân phía trước không có gì người, thoạt nhìn có chút hữu quạng. Kỳ tử hàm xuống xe, rát quá tần dư hy tay, vừa mới bước vào sân. Liền nghe được bên trong có nữ nhân ở bán giận thanh âm. Đại ý chính là bán trách nam nhân, kiếm không được cái gì tiền, ở nhà gây dựng sự nghiệp khai như vậy cái phá quán ăn, lại không có gì sinh ý, tiểu hài nhi cái này học kỳ học phí đều là mượn, khi nào mới có thể còn linh tinh. Bên trong bị bán trách nam nhân, vẫn luôn không nói gì, phảng phất cái lang hồ lô, mặc cho nữ nhân như thế nào bán trách, không nói một lời. Tần Dư Hi đứng ở trong viện, có chút xấu hổ nghe. Sau đó kéo kéo kỳ tử hàm góc áo, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta thật muốn tới nơi này ăn cơm a Kỳ tử hàm rắc quá tần dư hi lôi kéo hắn góc áo tay, thật mạnh ân một tiếng. Trong phòng oán trách nam nhân nữ âm, lập tức dừng lại. Một lát sau, thật dày môn đắp mảnh bị nhấc lên, một cái gầy gầy nữ nhân, ăn mặc hậu cái áo, dung nhan khô vàng tiểu tụy đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn thoáng qua ngoài cửa tần dư hi cùng kỳ tử hàm, vội là cười nói. Ai ra, có khách tới, đường ra, mau ra đây. Bên trong loảng soảng một tiếng, liền có cái cường tráng đại hán, vọng ra, nhìn dáng vẻ. Đối với cửa hàng này, rốt cuộc có cái khách nhân tới, có vẻ có chút hốt hoảng thất thố. Sau đó nhìn đứng ở trong viện kỳ tử hàm, ngẩn người, hô to một tiếng. Kỳ tử hàm, kỳ tử hàm tức khắc lời, buông lòng ra tần dư hi, mở ra hai tay, tiến lên, cùng kia cường tráng đại hán tới cái ôm. Ha ha ha ha. Cương tráng đại hán đẩy mặt dâu quay nón, mở ra cánh tay, ôm kỳ tử hàm đấm vài cái, tiêu cao hưng kính nhi đừng nói nữa, cười nói. Tiểu tử ngươi khi nào hồi đế đô? Không phải nói đã trở lại sẽ liên hệ chúng ta sao? Này vô thanh vô tức liền đã trở lại. Sau đó, Cương tráng đại hán nhìn thoáng qua đứng ở kỳ tử hàm phía sau tần dư hi, đường đường một đại nam nhân, thế nhưng hướng kỳ tử hàm tế cái ái mỗi ánh mắt, chế nhạo nói được như ý nguyện a kỳ tử hàm cười cười xoay người hướng tần dư hy vẫy vây tay đợi đến thân xuyên vải nỉ y tần dư hy đi lên trước tới mới đối kiếp cường tráng đại hán chính thức giới thiệu nói đây là tần dư hy ta bạn gái lại đối tần dư hy giới thiệu nói đây là chúng ta ở đồng sơn thượng lớp trưởng la đại long nhưng lợi hại ta thượng đồng sơn năm thứ nhất bị hắn đánh đến đầy đất bỏ kia cường tráng đại hán lập tức khiêm tốn nói châu nào đâu liên tháng thứ nhất đánh đến tiểu tử ngươi đầy đất chạy tháng thứ hai đã bị tiểu tử ngươi đánh đến đầy đất chạy lạc này treo chọc lời nói lam kỳ tử hàm cùng tần dư hy đều cười hai người bọn họ đều có thể nhìn ra được tới cái này la đại long nhớ lại đông sơn sự tình tới biểu tình tràn ngập khắc hao tước trưởng mỗi một cái rời đi bộ đội người đi vào tràn ngập phức tạp xã hội nhắc lại ở bộ đội sinh hoạt cùng huấn luyện đều là tràn ngập ôn nhu Kỳ tử hàm trên mặt, cũng cùng kia La Đại Long giống nhau, hiện ra một cổ khát khao cảm tới, hắn cùng La Đại Long tương mời, cùng vào phòng. Mặt sau Tần Dư Hi, bị La Đại Long thế tử chiêu đãi, cũng vào cửa đắp mảnh, phóng nhãn nhìn lại, liền thấy một cái không lớn nhà ở, cung phụng máy sửa, bên trong bày hai ba trường cái bàn, một cái quẩy một cái giường đất. Điển hình phương Bắc kiến trúc phong cách 434 sinh khí, kia La Đại Long thế tử ở Tần Dư Hi như vậy ngăn nắp lượng lệ nữ nhân trước mặt, có vẻ phá lệ co quắp, nàng gom lại chính mình bên tai biên sợi tóc, tiếp đón Tần Dư Hi ở một trương bàn vương trước ngồi xuống, cũng không biết nên cùng Tần Dư Hi liêu chút cái gì. Tần Dư Hi có vẻ thực hiền hòa, nàng ở trọng sinh phía trước sinh hoạt, không phải cũng là đầy đất lông gà, việc vụn vặt sao? Vì thế nhìn trước mặt có vẻ phi thường co quắp nữ nhân, khách khí nói: Tẩu tử, ngươi đừng đứng ở ta trước mặt, ngồi a. Bên cạnh kỳ tử hàm cùng La Đại Long, cũng đã ngồi ở trên giường đất, trời nam biển Bắc Hàn huyên lên. Nói chuyện với nhau gian, La Đại Long quay đầu lại kêu hắn lão bà. Tức Phụ Nhi, tới bầu rượu, đem thịt cho ta huynh đệ nướng thượng. kia Khi thế, à, đến không được, phảng phất ngày thường ở nhà, là cái như thế nào Đại Lao Gia Nhi, nhưng yêu. La Đại Long lão bà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Đại Long, cũng không tốt ở lúc này phát tác lại hướng tới Hiền Hòa Tần Dư Hi cười cười, hoán hận đi xuống cấp La Đại Long cùng Kỳ Tử Hàm thì nướng. Ngồi ở bàn vương bên cạnh Tần Dư Hi, đang ở cười thầm La Đại Long, trong chốc lát chờ nàng cùng Kỳ Tử Hàm đi rồi, sợ La Nhật Tử không dễ chịu lắm, không nghĩ tới La Đại Long, lại là lớn giọng nhi hướng Tần Dư Hi vây tay. "Tới, đệ muội, thượng trên giường đất ngồi, đều là người một nhà, đường khách khí. Nay còn không có kết hôn đâu." Kỳ Tử Hàm lão lớp trưởng Thế nhưng liền kêu thượng Tần Dư Hy làm đệ muội. Tần Dư Hy mặt có chút hồng, nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống trên giường đất đi. Này phương bắc giường đất nàng không như thế nào ngồi quá, vừa lên tới, liền cảm giác ấm áp dễ chịu, toàn bộ thân thể đều ấm. Kỳ tử hàm giúp đỡ đỡ đỡ Tần Dư Hy, như cũ cùng la đại long nói chuyện với nhau. Lớp trưởng, ngài về hưu sau, liền vẫn luôn ở cái này địa phương, khai như vậy cái tiểu điểm nhi. kia có thể có biện pháp nào? La Đại Long thở dài, lắc đầu, vừa lúc gặp hắn lao bà ôn bầu rượu đi lên, La Đại Long cho chính mình cùng kỳ tử hàm các đổ một ly tiểu rượu, cầm chính mình chén rượu, hướng kỳ tử hàm ý bảo, sau đó trước làm vì kính. uống chén rượu, La Đại Long lại thở dài. Ta cho rằng ta làm sinh ý, có thể kiếm ít tiền, qua cái ngày lành, không nói đại phú đại quý đi, ít nhất sinh hoạt vô ưu, nhưng là lý tưởng là một chuyện, hiện thực lại là mặt khác một hồi sự. Thợt mờ lao tử lăn lộn hai năm, liền không phải cái làm buồn bán liêu. Kỳ tử hàm khớp xương rõ ràng tay, cầm trước mặt tiểu chén rượu, cũng là uống một hơi cạn sạch, gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Lớp trưởng, liền ngài này tính cách, làm buôn bán, không thích hợp. Ngồi ở kỳ tử hàm bên người tần dư hi, tiên lặng nghe, cảm giác cái này la đại long thật là cái có chuyện xưa người. kia la đại long vẻ mặt cười khổ, lắc đầu, lại cùng kỳ tử hàm chạm vào một ly. Hai người trò chuyện thiên thời điểm, thịt nướng lên đây. Từ La Đại Long cùng kỳ tử hàm nói chuyện phiếm chung Tần Dư Hi biết, nhà này thịt nướng cửa hàng đầu bếp, chính là La Đại Long lão bà, kỳ thật La Đại Long xuất ngũ thời điểm, là có cơ hội phân phối công tác. Chính là hắn ở phân phối công tác sau, tiền nhiệm không đến một tháng, liền bởi vì thấy việc Nghĩa Hăng hái làm, đánh cá nhân, kết quả bị đơn vị khai trừ rồi. Sau lại liền đi theo lão bà, Cầm suất ngũ thời gian đến điểm nhi tiền, ở nhà mình khai như vậy ra thịt nướng cửa hàng, sinh ý liền chưa từng hảo quá một hai tháng không khai trương kia đều là thường có sự tình. Tần dư hi yên lặng nghe, túi đầu ăn thịt nướng, mai cho đến kỳ tử hàm cùng La Đại Long rượu đều uống đến không sai biệt lắm, mới nghe được kỳ tử hàm đối La Đại Long nói. ngươi như vậy đi xuống, cũng không phải cái biện pháp, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm phần công tác. Hai người các ngươi khẩu tử nghèo điểm nhi khổ điểm nhi không có việc gì, đừng chậm chế hài tử. Dừng một chút, kỳ tử hàm ở cái bàn hạ, nắm lấy tần dư hy tay, dùng sức nhéo nhéo, đối la đại long nói. Ta cái này bạn gái, vừa vận khai cái phòng hóa trang, sắp tới muốn ở đế đô tham dự một bộ điện ảnh quay chụp công tác, thiếu cá nhân chu toàn. Ngươi cũng biết, ta kỳ nghỉ liền phải kết thúc, thật sự là không yên tâm nàng một người lưu tại đế đô. Lời còn chưa dứt. Tần Dư Hi cùng La Đại Long đều hiểu biết kỳ tử hàm tới mục đích, đây là tự cấp Tần Dư Hi tìm cái bảo tiêu đâu. Vẫn là nhớ chiến hữu tình nghĩa, thế La Đại Long tìm cái trưởng kỳ phiếu cơm. Tần Dư Hi cùng La Đại Long đều tin tưởng lý do là người sau, rốt cuộc Tần Dư Hi một nữ nhân già, chỗ nào tới như vậy nhiều nguy hiểm, yêu cầu xuất động La Đại Long như vậy một cái tinh huệ. Tuy rằng là cái xuất ngũ ngoại cảnh tác chiến bộ đội tinh huệ, nhưng tương quan trong lĩnh vực kia cũng coi như là cái tinh huệ. Kia La Đại Long còn không có phản ứng lại đây, bên cạnh hắn Lao bà chạy nhanh tiến lên, vẻ mặt cảm kích nhìn Tần Dư Hi, hốc mắt hồng hồng nói: "Đại muội tử, cảm ơn ngươi, ngươi thật là nhà của chúng ta quý nhân nột." Tần Dư Hi, nàng giờ này khắc này, đều vẫn là vẻ mặt đốc, như thế nào Kỳ Tử Hàm hiện tại cho nàng tìm cái cận vệ, đều bất quá hỏi nàng ý kiến. Tuy rằng nàng cũng không phản đối lại, Chính là như vậy mạnh mẽ cho nàng an bài một cái bảo tiêu, không phải kỳ tử hàm tác phong A. Nàng là có cái gì nguy hiểm, hoặc là bên người sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm sao? Tần Dư Hi bảo trì mỉm cười, gật gật đầu, đối la đại long lão bà nói, không khách khí, tẩu tử, đều là người trong nhà. Nàng cho kỳ tử hàm lớn nhất thể diện, mai cho đến kỳ tử hàm cùng la đại long liêu xong, Tần Dư Hi kéo kỳ tử hàm tay, ăn no uống đã ra cửa nhi. Nhìn kỳ tử hàm cấp La Đại Long ngạnh tắt một số tiền. Thần Dư Hi vẫn luôn bảo trì mỉm cười, không mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ La Đại Long nói muốn mượn cái xe, đưa kỳ tử hàm cùng Thần Dư Hi hồi đế đô. Nhưng là này tối lửa tắt đèn nhi, thượng chỗ nào mượn xe đi. Kỳ tử hàm lại nói đã gọi điện thoại cấp đế đô bằng hưu, thực mau liền có bằng hưu tới đón, trước cùng Thần Dư Hi đi một chút. Sau đó tả hưu nói một hồi. La Đại Long lúc này mới thả kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi đi. Ra sân, Tần Dư Hi bị kỳ tử hàm nắm tay, một đường không nói chuyện tới rồi trên đường lớn, đứng ở trong gió chờ xe. Đâu mùa xuân đế đô, ban đêm lánh đến khiếp người, kỳ tử hàm xoay người bỏ đi chính mình trên người áo khoác, khoác ở Tần Dư Hi trên người, túi đầu, nhìn bị hợp lại ở áo khoác bên trong, liền giống như cái hài tử, an mặc người trưởng thành quần áo Tần Dư Hi, cười một chút, hỏi. Sinh khí. ngươi nói đi. Tần Dư Hi tức giận, nâng lên thanh triệt đôi mắt, nhìn kỳ tử hàm, kỳ thật nàng cũng không có sinh khí, chỉ là tường trang có chút không cao hứng bộ dáng, nói. Ta không phải phản đối ngươi giúp ngươi chiến hữu, chính là ngươi làm này quyết định phía trước, có phải hay không nên cùng ta thương lượng một chút. Kỳ tử hàm đem áo khoát mũ, cấp gai ở Tần Dư Hi trên đầu, duỗi tay, ôm chặt bọc áo khoát Tần Dư Hi, môi dán ở Tần Dư Hi bên thai. Thấp giọng nói, ta cái này lão lớp trưởng, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại quá đến như vậy thất vọng, chính là cái bản lĩnh người, không riêng thân thủ lợi hại, đối máy tính thư từ qua lại phương diện, cũng thực sở trường, trước kia trong đội nghe lén địch quân thư từ qua lại, đều dựa vào chúng ta vị này lão lớp trưởng, nếu không phải bởi vì tính tình quá ngay thẳng, không quen nhìn quan trường làm, hắn hôm nay sẽ không ở chỗ này. 435 nhân sinh chỗ nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Dừng một chút, kỳ tử hàm đem tần dư hi ôm chặt hơn nữa chút, phảng phất muốn đem tần dư hi dung nhập hắn cốt nhục trùng, thở dài nói. Dư hi, ta hy vọng ngươi hảo, bình bình an an, ta hy vọng có thể cùng ngươi, đầu bạc đến lão, đi xong cả đời này. Mặc kệ tần dư hi đối hắn, là thật sự thích, vẫn là xuất phát từ cảm kích báo ân tâm thái, kỳ tử hàm đều không tính toán buông ra nàng. Nàng là hắn tối nghĩa sinh mệnh, một đạo đồng bộ tinh thần phân chấn. Là hắn đời trước, truy đuổi cả đời dương quang, cũng là hắn đời này, duy nhất tình cảm chân thành. Kỳ tử hàm muốn định rồi Tần Dư Hi, Hắn như vậy một giải thích, Tần Dư Hi liền nghĩ đến thông, tuy rằng Kỳ tử hàm cho nàng tìm cái bảo tiêu, chuyện này trước cũng không có cùng nàng thương lượng, nhưng trung quy vẫn là vì nàng an nguy suy nghĩ. Tần Dư Hi liền nhịn không được khỏe miệng rơ rơ lên, nhìn nơi xa tới xe, đẩy Kỳ tử hàm một chút. Hảo! Tới đón chúng ta xe đều tới, không nói cái này, ngươi cho ta tìm người, ta xem cũng đúng, cứ như vậy đi. Kỳ tử hàm lúc này mới buông ra Tần Dư Hi, chờ hắn bằng hữu xe ngừng ở ven đường, mới lôi kéo Tần Dư Hi lên xe. Hàm ca, đã lâu không thấy. Mở ra cửa sổ xe chung, bên trong ngồi cái nhị thế tổ giống nhau nhân vật, đang ngồi ở trên ghế điều khiển. Hướng Tần Dư Hi cùng kỳ tử hàm bỡn cật cười, chờ kỳ tử hàm lên xe, hắn lại nói. Còn tưởng rằng ngươi đương bình liền cùng chúng ta này đó huynh đệ, nhất đào lưỡng đoạn đầu. Chỗ nào có thể. Kỳ tử hàm an bài tần dư hy ngồi ở xe trên ghế sau, hắn tắc ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cùng lái xe người Hàn huy lên. Kỳ thật kỳ tử hàm trở về đế đô cũng có mấy ngày thời gian, nhưng trở về mấy ngày nay, hắn liền liên hệ hai cái ở cục cảnh sát bằng hữu, xử lý chu chiêu đệ cùng chu chu sự tình, còn lại những cái đó ở đế đô lêu lỏng thời điểm. Nhận thức bằng hưu tiểu nhị, một cái cũng chưa liên hệ. Rốt cuộc người trưởng thành, ly niên thiếu thời đại, làm sang làm bậy nhật tử cũng liền xa, đặc biệt kỳ tử hàm tham gia quân ngũ đi lúc sau, hát chính là hát, bạch chính là bạch, hắn đã rất ít tự do ở hát bạch chi gian. Lại là từ hôm nay trở đi, cũng không biết kỳ tử hàm là ăn sai rồi cái gì dược, bắt đầu cùng trước kia bằng hưu tiếp xúc, thậm chí còn mang theo tần dư Hi ở trước kia bằng hưu trước mặt lộ mặt. Tần Dư Hi nhìn cái này lái xe người, an mặc cái này niên đại thực phong cách áo da quần da, thực rõ ràng, không phải ở bạch đạo thượng hôn, nhưng cũng không phải hôn hác đạo. Người như vậy, ước chừng tự do ở hác bạch chi gian, khai xe, ở cái này niên đại liền giá cả xa xỉ, là một nhân vật. Nàng nghe kỳ tử hàm cùng lái xe nam nhân nói chuyện thiếm, tiêu kia nam nhân hầu ca gì đó, cảm giác rất quen thai, nhưng là hôm nay quá hác, Tần Dư Hi căn bản không nhìn kỹ này hầu ca diện mạo, Hoài nghi hoặc tâm tình, hầu ca xe tới rồi, hắn trực tiếp đem Tần Dư Hi cùng kỳ tử hàm đưa đến kỳ ra bên ngoài, chờ Tần Dư Hi xuống xe, vào kỳ ra, kỳ tử hàm còn cùng hầu ca ở trong xe, hàn huyên đã lâu. Trở về kỳ ra, Tần Dư Hi cùng Chu Hi viện cùng kỳ ra chào hỏi, ở trong phòng của mình, tắm rửa một cái, sau đó ngồi ở phòng ngủ, xoa trên tóc thủy, nghị vấn đề. Đầu Dương phóng một cái tân di động, là Kỳ Jae cùng Chu Hi viện cấp Tần Dư Hi mua. Bọn họ biết Tần Dư Hi di động, ở tránh né Chu Chiêu để truy đánh thời điểm, cấp quăng ngã hỏng rồi, cho nên này hai vợ chồng ở Tần Dư Hi thi đấu sau khi xong, trực tiếp chạy đến thương trường, cấp Tần Dư Hi mua cái mới nhất khoản di động. Vẫn là cái hoặc cái đâu. Này hai vợ chồng già, cũng thật thật là thích Tần Dư Hi. Tần Dư Hi cười, đem chính mình phá di động tạp cấp đổi tới rồi Tân Di Động, sau đó trên đầu giường tìm cái ổ điện, cấp di động mới bắt đầu nạp điện. Chỉ chờ, Tân Dư Hi cấp di động mới khai cơ, bên trong điên cuồng tuân ra tiến vào rất nhiều tin nhắn. Còn có cuộc gọi nhớ nhắc nhở. Phần lớn đều là Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ phát tới mấy cái cuộc gọi nhớ nhắc nhở, lại đại bộ phận đều là kỳ tử hàm đánh. Hắn ở nàng thất liên kia mấy cái giờ, thật sự thật sự phi thường sốt ruột. Rồi sau đó chính là một ít chúc mừng nàng cầm cả nước hóa trang đại tái đệ nhất danh tin nhắn, còn có mấy cái là Chu Hồng phát tới, nói bảo vệ môi trường cục muốn lấy nàng họa cái kia đại địa chi mâu trăng dùng, đi đường kim năm bảo vệ môi trường tuyên truyền sổ tay bịa mặt. Tần Dư Hi du mắt cười cười, trở về Chu Hồng một câu hảo, giữ lại sự tình, liền giao cho Chu Hồng đi suy xét. Còn có chung trời phù hộ cùng Chu Vận Hàn phát tới điện mừng, chúc phúc Tần Dư Hi cầm đệ nhất danh. Sau đó ước Tần Dư Hi ngày mai ở đế đô vùng ngoại thành ăn cơm. Ước chừng là muốn nói về chu vận hàn tân điện ảnh kế hoạch quay sự tình. Đang lúc Tần Dư Hi suy tư hết sức, nàng cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, Tần Dư Hi đứng dậy, ăn mặc áo ngủ, mở ra cửa phòng, vừa thấy, ngoài cửa trạm chính là kỳ tử hàm, vì thế kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Có việc muốn cùng ta nói. Nếu kỳ tử hàm tính toán ở nàng phòng qua đêm, Sẽ không trực tiếp gõ cửa tiến vào, sẽ trộm vào cửa, hoặc là từ cửa sổ phiên tiến vào. Cho nên gõ cửa tiến vào, kỳ tử hàm là tính toán cùng nàng nói cái gì. Ngoài cửa kỳ tử hàm, túi đầu nhìn tần dư hi, con ngươi sâu thẳm, Không có gì, chính là tới cùng ngươi nói một tiếng, buổi tối sớm một chút nhi ngủ. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài thấy mấy cái bằng hưu, ngươi di động muốn bảo trì thẳng đường, còn có la đại long, sáng mai sẽ đến tiếp ngươi. Ngươi muốn đi chỗ nào, đều phải mang theo hắn. Ân, hảo. Tần Dư Hi đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn kỳ tử hàm, cười một chút. Ngươi nha, không biết phòng bị đế đô cái gì, như thế nào như vậy khẩn trương. Kỳ tử hàm không cười, trên mặt hắn biểu tình thực nghiêm túc, thậm chí là có một chút trầm trọng, trịnh trọng nhìn Tần Dư Hi. Ta không phòng bị đế đô, ta ở phòng bị tùy thời khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhân sinh chỗ nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Bên trong cánh cửa Tần Dư Hi, cảm thấy kỳ tử Hàm lời này nói rất là kỳ quái, nàng ngẩng đầu nhìn kỳ tử Hàm đôi mắt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi ngày mai đi gặp cái gì bằng hữu?" "Đều là chút phát điểu, liên lạc một chút." Kỳ tử Hàm nói tùy ý, nhưng tư thái kiên quyết, mặc kệ Tần Dư Hi cảm thấy có hay không cái này tất yếu, hắn đều ở vì tương lai chuẩn bị. Sau đó, kỳ tử Hàm chuyện vừa truyền, lại nói: Dư Hi, ta kỳ nghỉ muốn kết thúc, ngày mai thấy xong bằng hữu sau, ta liền phải hồi Đông Sơn đi. Thần Dư Hi ngẩn người, gật gật đầu, nhanh như vậy a? Vốn đang tưởng nhiều bồi ngươi mấy ngày, nhưng là Lục Gia bên kia nhỉ, khả năng hội ngộ thượng đại phiền toái, lãnh đạo thúc giục ta chạy nhanh trở về. Thần Dư Hi trong lòng trầm xuống, chợt hỏi, cái gì phiền toái? Lục Gia làm sao vậy? Ta không thu đến tin tức a, ngươi nói cho ta nha. Ngoài cửa kỳ tử hàm, mân khẩn ngôi, nguyên bản không nghĩ cùng Tần Dư Hi nói nhiều như vậy, nhưng nhìn Tần Dư Hi ở chỗ này hạt lo lắng, hắn cũng chỉ có thể nói. Hết thể đều còn ở phát triển trạng thái, hy vọng đều ở khống chế của ta trong phạm vi, người an tâm ở đế đô làm việc, la đại long đáng tin, ta hôm nay mang ngươi thấy hầu ca, ở tân kiến điện ảnh thành bên kia nhi rất là sai được, có chuyện gì đều đi tìm hắn. 436 trong lòng hảo Ảnh thành bên kia nhi hầu ca. Kỳ tử hàm như thế nào biết nàng kế tiếp sẽ đi ảnh thành. Cho nên trước tiên cho nàng an bài hảo ảnh thành bên kia nhi người quen quan tâm. Tần dư hy giống như nghĩ tới chút cái gì, nhưng là cái này không quan trọng, hiện tại không phải suy tư này đó thời điểm. Mà kỳ tử hàm, thấy hắn nói nhiều như vậy, tần dư hy vẫn là không có chút nào thả lỏng bộ dáng, liền còn nói thêm. Lục ra bên kia, chủ yếu là giới sơn trại sự tình. Đế đô nơi này cũng không có ý kiến phúc đáp về giới sơn trại trưng thu kế hoạch, nhưng là bên kia trời cao hoàng đế xa, một ít lưu manh cùng khai phá thương cấu kết, vòng qua chính phủ muốn cưỡng chế trưng thu giới sơn trại, cho nên ta trở về nhìn xem. Tần dư hi vội vàng gật đầu, hảo, vất vả ngươi, mau trở về nhìn xem, ta không có quan hệ, ở đế đô sẽ không xảy ra chuyện. Đối với giới sơn trại bị trưng thu một chuyện, vẫn luôn là tần dư hi một khối tâm bệnh, Như vậy Mỹ lệ một tòa hàng rào, liền bởi vì mọi người ánh mắt cực hạn tính, bị nhân vi phá hư. Tần dư hy tử trọng sinh lúc sau, vẫn luôn ở vì chống cự phá bỏ và di rời nỗ lực, tuyệt không có thể tránh ra phát thương cùng lưu manh du côn cấu kết, đêm này tòa hàng rào cấp hủy đi. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa kỳ tử hàm dối tay, ấm áp bàn tay, nhẹ nhàng dán sát vào nàng gương mặt, tần dư hy ngước mắt nhìn phía kỳ tử hàm. Trong mắt hắn có nào đó khát vọng? Nhìn chầm chầm Tần Dư Hi, thấp giọng nói. Sẽ không có việc gì, yên tâm, có ta ở đây, ta tới giúp ngươi. Đời trước Tần Dư Hi là chết như thế nào? Kỳ tử hàm tra ra chút manh mối, chính là người thọ mệnh hữu hạ, hắn ở tồn tại thời điểm, chỉ đào ra bí mật này băng sơn một góc. Sở hữu sự tình, đều là một vòng thủ sắn một vòng, mà đằng trước kia một vòng, khẳng định liền ra ở dưới sơn trại thượng. Kỳ tử hàm muốn đem Tần Dư Hi chết. Lộng cái cha ra manh mối cũng chỉ có trở lại lúc ban đầu, ban đầu cái kia phân đoàn thượng. Tần dư hi trong lòng căng thẳng, không quá minh bạch nhìn kỳ tử hàm, đang muốn hỏi một chút hắn lời này là có ý tứ gì. Kỳ tử hàm liền thu hồi tay, rũ mắt nói. Hảo hảo ngủ đi, ta trở về phòng. a hắn đêm nay không trộm lưu tiến nàng phòng qua đêm sao. Tần dư hi tràn ngập nghi hoặc, thậm chí có thể nói, mang theo một chút thất vọng nhìn kỳ tử hàm xem hắn xoay người rời đi, đi xuống lầu, trở về chính mình phòng ngủ. Hảo kỳ quái, như vậy nghiêm trang bộ dáng, làm Tần Dư Hi hảo biệt liễu a, cảm giác về tới cùng kỳ tử hàm sơ nhận thức thời điểm. Hoài nào đó khó có thể miêu tả tâm tình. Tần Dư Hi đóng lại cửa phòng ngủ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, La Đại Long đã thân xuyên tây trang, chờ ở kỳ gia trong viện vào chỗ, mà kỳ tử hàm cũng sáng sớm liền đi ra ngoài thấy mấy cái bằng hữu, sau đó lập tức muốn chạy về dưới sân trại, cùng Tần Dư Hi phỏng trường chạm vào không mặt trên, kỳ gai đi thượng ban, liền dư lại Chu Hi viện cùng bảo mâu ở nhà. thấy Tần Dư Hi ngáp dài, từ trên lầu đi xuống tới, mặc chỉnh tề Chu Hi viện lập tức từ trên sofa đứng dậy, thấu đi lên, hỏi: Dư Hi, ngươi hôm nay có phải hay không muốn cùng Chu vận Hàn gặp mặt? nhìn Chu Hi viện kia bộ dáng. Nơi nào như là cái hơn 40 tuổi phụ nữ, quả thực cùng cái truy tinh thiếu nữ giống nhau, đầy mặt đều là hương phấn. Tần Dư Hi gật gật đầu, cùng Chu Hi Viện cùng ngồi xuống bàn ăn vừa ăn bữa sáng, giải thích nói. Hôm nay cũng chỉ là chạm mặt ăn một bữa cơm mà thôi, sẽ không có cái gì hội nghị mua khai. A di, ngài muốn đi theo cùng đi sao? Đi đi đi. Chu Hi Viện chạy nhanh gật đầu, vẻ mặt thề sống chết đi theo Tần Dư Hi bộ dáng. Làm đang ở an đại bạch màn thầu Tần Dư Hi nhịn không được chính là nở nụ cười. Cảm giác này kỳ ra, cũng thật là có ý tứ cực kỳ. Sao không ai quản quản Chu Hi Viện, một phen tuổi còn truy tinh, hảo sao? Ăn xong rồi bữa sáng, Tần Dư Hi liền mang theo Chu Hi Viện ra cửa, nàng đối đứng ở ấm dương hạ La Đại Long gật gật đầu, sau đó lên xe. Xe là từ La Đại Long khai, hắn đem Tần Dư Hi cùng Chu Hi Viện hai người trực tiếp đưa đến một nhà ẩn nấp tính thực tốt nhật thức nhà ăn đình hảo xe cũng đi theo vào nhà ăn chu toàn một người nhân thân an toàn đây là la đại long sở trưởng sự so khai khởi quán nan tới càng thêm làm hắn trạng thái thả lỏng trung trời phù hộ cùng chu vận hàn liền ở nhật thức nhà ăn một cái phòng chờ tần dư hi hai bên gặp mặt tự nhiên muốn tới cái nhiệt tình ôn chuyện chu hi viện liền vẫn luôn đi theo tần dư hi phía sau gần gũi nhìn nàng thần tượng chu vận hàn Rồi sau đó, ôn chuyện xong, trung trời phù hộ mới lấy ra Chu Vận Hàn kịch bản, cấp Tần Dư hy xem, nói lên chính sự tới. Vốn dĩ đã định hảo một cái khác kịch, nhưng là thực không khéo, bởi vì giới giải trí nhi cạnh tranh cũng tương đối phức tạp, cho nên cái kia kịch đã cho công ty quản lý một cái khác lực phủng Tân Nhân, cho nên đến phiên vận hành thời điểm, cũng chỉ có thể bắt được cái này kịch bản. Bởi vì khoảng thời gian trước, Chu Vận Hàn mặt bị phá tướng, tuy rằng đã đi nước ngoài vận dụng y lý hải mỹ thủ đoạn, đem dung nhan cấp khôi phủ, nhưng trong lúc nàng đẩy rất rất nhiều công tác. Vì thế tới rồi năm nay đầu năm, Chu Vận Hàn nhân khí, rõ ràng có điều giảm xuống, hơn nữa công ty quản lý lại ký một vị tân nhân, nhân khí phát triển không ngừng, hơn nữa ở cảng đài bên kia nhi, thu hoạch không tồi thành tích. Cho nên lúc trước chuẩn bị đưa cho Chu Vận Hàn chụp kịch bản phim, liền cho vị này tân nhân, mà nên công ty quản lý trong tay, bắt được, có thể làm chu vận hàn làm chủ dắt kịch bản cũng chỉ có trung trời phù hộ hiện tại cấp thần dư hy này một quyển nếu không phải trung trời phù hộ cái này đổi vàng cấp chu vận hàn làm chỗ dựa chỉ sợ nhân khí trượt xuống chu vận hàn còn không nhất định có thể bắt được một cái vai chính thần dư hy như mày nhìn trong tay cái này kịch bản nghĩ nghĩ đối trung trời phù hộ nói vai chính là vai chính nhưng là cái này kịch bản là cái quỷ phiến đối Ngồi ở trung trời phù hộ bên người Chu Vận Hàn, dùng một đôi mỹ lệ con người, nhìn Tần Dư Hi, có chút lo lắng hỏi. Dư Hi, ngươi có thể khống chế được quỷ phiến sao? Ta cùng bệ ịn tuyển thật lâu, cái này phiến tử là rất khó trụ, nhưng là nếu trụ hảo, đối trở thành thực lực phái diễn viên, có rất lớn xúc tiến tác dụng. Dư Hi, nếu ngươi có nắm chắc, chúng ta sẽ mời ngươi, làm bộ phim này tổng chuyên viên trang điểm. Nếu Tần Dư Hi đều không có nắm chắc, Không tiếp bộ phim này nói, Chu Vận Hàn ở quốc nội liền tìm không đến thích hợp chuyên viên trang điểm, vậy chỉ có thể ra ngoại quốc tìm. Nhưng là lấy nàng hiện tại nhân khí, công ty quản lý không có khả năng lại cho nàng càng nhiều tài nguyên. Trừ phi là chính mình dán tiền vốn, lộ vốn chụp này bộ kịch, chỉ vì đầu tư chính mình nhân khí. Thần Dư ghi cười một chút, một bên nhìn kịch bản, một bên không chút để ý hỏi. Muốn ta tiếp, không có vấn đề. Các ngươi nghĩ muốn cái gì trình độ khủng bố tạo hình? Cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, tạo hình phương diện, hoàn toàn từ ta tiếp nhận. Ta trên đầu, không còn có một cái đại chuyên viên trang điểm, đối ta khoa tay múa chân. Quỷ phiến A quỷ phiến, tần dư hy yêu nhất chính là tiến quỷ phiến đoàn phim. Các chuyên viên trang điểm gặp được quỷ phiến, đều phải suy xét suy xét, nhưng lại không biết, đây là tần dư hy trong lòng hảo A. 437 tân thành canh 1. Đã không có, ngươi có thể mang ngươi hóa trang đoàn đội tới. Trung trời phù hộ lắp đầu, lại lấy ra một phần hợp đồng cấp Tần Dư Hi, đó là Tần Dư Hi nhận thầu toàn bộ đoàn phim hóa trang hợp đồng, hắn thực nghiêm túc đối Tần Dư Hi nói. Ta tin tưởng ngươi năng lực, Dư Hi, đây là một hồi sự tỉnh quan vận hàn nhân khí khắc phục khó khăn, thỉnh ngươi cần phải lấy ra tốt nhất trạng thái, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tần Dư Hi cười gật gật đầu, lấy ra một chi mi bước tới ở trên hợp đồng thiêm thượng chính mình đại danh. Cái gọi là nhận thầu toàn bộ đoàn phim hóa trang, không riêng muốn họa nam nữ vai chính, vai phụ 123. hào còn có áo rồng, pháo hôi cùng quần chúng diễn viên. Lớn như vậy một cái công trình, tần dư hi một người là hoàn thành không được, nàng cần thiết có nàng chuyên nghiệp hóa trang đoàn đội. May mà ở cả nước hóa trang đại tái, dư hi phòng hóa trang thật là đại làm nổi bật, cùng nhau ra biên năm cái chuyên viên trang điểm phân biệt chiếm cứ đệ nhất 2, 3, 4, 5 tên. Gần nhất dư hy phòng hóa trang ở cả nước nổi bật chính thịnh. Đối với cái này tân khai triển lên phòng hóa trang, đem toàn bộ đoàn phim hóa trang tạo hình nhận thầu cấp tần dư hy các nàng, là có nhất định nguy hiểm tính. Rốt cuộc dư hy phòng hóa trang trước đây căn bản là không có hứng lấy quá bất luận cái gì điện ảnh tương quan hóa trang tạo hình hạng mục. Nhưng là trung trời phù hộ cùng Chu Vận Hàn, cùng tần dư hy giao tình không bình thường. Đối với tần dư hy hóa trang kỹ thuật cũng là chính mắt chứng kiến quá nhiều lần. Hơn nữa Chu Vận Hàn hiện tại tài nguyên rất ít, cứ việc trung trời phù hộ tài chính hùng hậu, chính là dùng đồng dạng giá cả, đã ở trong ngoài nước, tìm không ra càng tốt chuyên viên trang điểm đoàn đội. Nay bộ kịch vở cứ như vậy, trừ bỏ trung trời phù hộ ngoại, cơ bản không có nhà đầu tư nguyện ý cấp này bộ kịch đầu tư, mà trung trời phù hộ cũng không có hướng về phía kiếm tiền đi, một bộ tiểu chúng quỷ phiến. Cũng đừng hướng về phía có thể kiếm tiền mục đích này. Cho nên hết thảy đều phải khống chế ở phí tổn bên trong. Đối với dư hy phòng hóa trang cái này thành lập còn không đến 365 thiên hóa trang đoàn đội tới nói, Trung trời phù hộ cấp giá cả, đã thuộc về rất cao. Thần dư hy đối này thực vừa lòng. Nàng cùng Trung trời phù hộ cùng Chu Vận Hàn liền này bộ kịch chỉnh thể phong cách, lại câu thông một chút ý kiến sau, cấp Trung trời phù hộ chỉ cá nhân. Người này kêu tân thành canh một, trước mắt hẳn là ở cổ hí kịch học viện đạo diễn hệ học tập, các ngươi thỉnh hắn tới làm đạo diễn, là cái tân nhân, nhưng là nếu các ngươi có thể xem qua hắn trụt một ít tiểu tác phẩm, khả năng sẽ thích thượng hắn đối với quỷ phiến thuyết minh phong cách. Là cái đảo cốt người. Chu vận hàn có chút chần chừ, quay đầu nhìn về phía trung trời phù hộ, không xác định trung trời phù hộ có thể hay không tiếp thu thần dư hi ý kiến. Thần dư hi gật gật đầu búng búng trước mặt một ly rượu gạo. Tuy rằng là cái đảo quốc người, chính là hắn phi thường thích hoa quốc văn hóa, có thể đem đảo quốc người sinh ra đã có sắn lo âu sợ hai ý cảnh, dung nhập tiến hoa hạ phong cách bên trong, thử xem đi, sở hữu đồ vật, đều phải có một cái tân nếm thử. Đảo quốc diện tích tiểu, cho nên bọn họ cốt đục trùng, sẽ có một loại trời sinh nôn nóng sợ hai cảm giác, đặc biệt là có phía chính phủ lừa tin, đảo quốc trong tương lai nhiều ít năm nội, sẽ hoàn toàn chìm ngìm ở biển rộng bên trong. Cho nên đạo quốc người chụp phim kinh dị, đều phi thường nổi danh, kia không phải tạo hình phương diện khoa trường, đó là một loại có thể kích phát ra người xem, tùy sống thượng sợ hãi cảm giác. Rốt cuộc chung trời phù hộ đầu tư dự toán bãi tại nơi này, thực hiện nhiên, nhân khí trượt xuống chu vận hàn, cầm một cái công ty quản lý cung cấp từ bỏ quỹ phiến kịch bản, căn bản là thỉnh không dậy nổi nổi danh đại đạo diễn, tới trợ giúp đạo diễn này bộ phim nhựa. Mà Tần Dư Hi nói cái này tân thành canh một, tuy rằng là cái đảo quốc người, nhưng là ở 20 năm sau, chính là quốc tế nổi danh quỷ phiến đạo diễn, hắn sản lượng rất thấp, nhưng là sở hữu kinh hắn đạo diễn quỷ phiến, không có một bộ không thành vì nhân loại ác ngộng. Cái này đảo quốc người quỷ phiến, vẫn thường đều là một loại tinh tế, dài lâu tự sự thủ pháp, sợ hãi là nhuận vật không tiếng động, lặng lẽ thấm vào đến người ở sâu trong nội tâm, hơn nữa phim nhựa chi tiết chỗ cũng có thể để lộ ra hắn đã chịu hoa hạ văn hóa ảnh hưởng. Tần dư hy đời trước cùng Tân Thành canh hợp lại làm quá một lần, ở công tác thượng tương đương phù hợp, là cái hợp ý người. Nàng sở dĩ làm chung trời phù hộ đi tìm Tân Thành canh một, chính là không nghĩ chung trời phù hộ, tùy tiện cấp này bộ kịch tìm cái đạo diễn tới, đối nàng nơi trốn hạn chế, do đó thay đổi nàng thiết kế lý niệm, làm này bộ vốn ít chế tác quỷ phiến, trở nên một chút đều không dò người. Không sai Quỷ phiến, tự nhiên là muốn dọa người cho rằng chủ, không thể trở thành nhân loại tâm linh ác mộng quỷ phiến, không phải một bộ kinh điển quỷ phiến. Đời này Tần Dư Hi, muốn cho chính mình qua tay mỗi một bộ điện ảnh kịch, đều có thể trở thành kinh điển. Chạm mặt kết thúc, Tần Dư Hi cùng Trung Trời phù hộ cùng Chu Vận Hàn cáo tử, mang theo Chu Hi viện ra quán ăn, đi ngồi xe, còn có từ La Đại Long lái xe, chuẩn bị đem hai người đưa về ra đi. xét thượng Tần Dư Hi chính cầm hai chi son môi ở Chu Hi viện cánh tay thượng thí sắc trong túi di động liền văng lên nàng xem cũng chưa xem hoặc cái tiếp hỏi liền nghe được Chu Hồng kia trung khí mười phần thanh âm từ di động truyền ra tới Dư Hi ta nghe nói Chu Vận Hàn lần này tiếp cái bản là công ty quản lý từ bỏ cái bản ngươi hôm nay có phải hay không muốn cùng Chu Vận Hàn chạm mặt ngươi không đáp ứng nàng đi cho nàng hóa trang đi ta vừa mới thu được mỹ lệ tỷ bên kia truyền đến tin tức cái này kịch là cái quỷ phiến phi thường tiểu chúng ngươi nhanh như vậy liền thu được tin tức ta đã cùng trung trời phù hộ cùng chu vận hàn đem hợp đồng đều ký tần dư hi cao hứng cầm di động đem một cái tay khác hai chi son ngồi nhét vào chu hi viện trong tay lại là nói hơn nữa ta không phải chỉ thêm chu vận hàn hóa trang tạo hình ta nhận thầu toàn bộ đoàn phim hóa trang tạo hình ha ha ha hồng tỷ Ta cho ngươi nói cái con số, ngươi bảo đảm dọa nhảy dựng, trung tiên sinh cho chúng ta khai cái này số. Tần dư hy bay nhanh bào cái kim ngạch cấp chu hồng, phảng phất nhặt được bảo giống nhau, lộ ra một cổ hưng phấn tâm tình. Lấy dư hy phòng hóa trang hiện giờ tư lịch, có thể bắt được quốc nội một đường hóa trang đoàn đội giá cả, hơn nữa nhận thầu một chỉnh bộ kịch hóa trang tạo hình, tần dư hy cảm thấy kiếm quá độ. Di động kia đầu cũng chưa thanh âm, sau một lúc lâu. Mới truyền đến Chu Hồng đã chịu kinh hách thanh âm. Ngươi, ngươi nhanh như vậy, liền đem hợp đồng cấp ký. Dư Hi, ngươi không nghe ta vừa mới nói sao. Đó là một bộ quỷ phiến, rất nhỏ chúng. Tuy rằng trung trời phù hộ cấp Dư Hi phòng hóa trang khai giá cả rất cao, nhưng là cũng vẫn như cũ ngăn cản không được đây là một bộ tiểu chúng điện ảnh. Giới giải trí, đều đã ở thịnh truyền, năm trước bởi vì Chu Vận Hàn Hủy Dung cùng thiệp độc 2 tiếng. Hơn nữa Chu Vận Hàn đẩy rất vài tháng công tác, đặc biệt không ra đường kỳ đi nước ngoài trình hình, cho nên tạo thành Chu Vận Hàn nhân khí trượt xuống. Không có nhà đầu tư nguyện ý cấp Chu Vận Hàn này bộ quỹ phiến đầu tư, chứ bỏ chung trời phù hộ. Bởi vì một cái lộng không tốt, phòng bán vé thẳng đạm, đó chính là lỗ sạch vốn đại giới. Nhưng Tần Dư Hi cư nhiên tay nhanh như vậy, đem hợp đồng đều cấp ký, lớn như vậy công trình, cũng không suy xét mấy ngày sao 438 có thể có bao nhiêu quý giá. Tần Dư Hi hiện tại trong ngành nhân khí thực vượng, hơn nữa có bảo vệ môi trường cục thêm vào, trở về tỉnh thành chậm rãi phát triển, muốn làm được tỉnh thành thậm chí cả nước đệ nhất chuyên viên trang điểm, không thành vấn đề. Nhưng nếu là trộn lẫn vào này bộ quỷ phiến, đi theo thảm đạm phòng bán vẽ xong việc, chính là Tần Dư Hi cái này chuyên viên trang điểm nhân khí. Chu Hồng ở bên này suốt ruột đến thượng hỏa, Tần dư hi lại là ngồi ở trong xe hi hi ha ha, một chút đều không để bụng. Hồng tỉ, dù sao hợp đồng thêm đều ký, ngươi lại lật lọng, chính là muốn bồi thường tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng. Đừng vội suy nghĩ chuyện này, sẽ đối chúng ta có cái gì bất lợi, ngươi hẳn là ngắm lại, nếu phòng bán ve đại bán, sẽ đối chúng ta có chỗ tốt gì. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không, quỷ phiến có bao nhiêu tiểu chúng, chính là lại đại bán. Có thể bán ra cái cái gì phòng bán vé tới a? Chu Hồng cảm giác đi theo Tần Dư Hi mông mặt sau chạy, thật là phải bị Tần Dư Hi cấp vội muốn chết. Mỗi lần Tần Dư Hi đều có thể không chút hoang mang, làm chuyện gì, đều có vẻ phá lệ định liệu trước. Nhưng là quỷ phiến, có thể bán được nhiều ít phòng bán vé. Rất nhiều người cả đời đều sẽ không chạy tới xem quỷ phiến, tỉ như Chu Hồng, nàng liền chưa bao giờ có, cũng không dám xem quỷ phiến. Huống chi? Còn đắp một người khí trượt xuống Chu Vận Hàn, một bộ kịch gần liền trung trời phù hộ một cái nhà đầu tư giám đầu, chỉ là giai đoạn trước tuyên truyền, liền không biết có thể hay không cấp lực. Bên này Tần Dư Hi, thật đúng là cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đối Chu Hồng nói, cũng có một ít lá gan đại, sẽ nghĩ đi xem quỷ phiến, tìm kiếm một chút kích thích, một cái hoa hạ phòng bán vé không đủ, toàn cầu tới thâu sao, ai nha, cứ như vậy, hồng tỷ ngươi an bài một chút. Này bộ kịch đầu tư không như vậy đại, diễn viên quần chúng khả năng sẽ không quá nhiều, liền hiện tại ta cùng như cần mai, sau đó đoạt giải mấy cái chuyên viên trang điểm, như vậy đủ rồi, còn có, đem Ken cho ta điều đến đế đô tới. Sau đó, thần dư hi cầm di động, cao giọng hô, uy, uy, hồng tỷ, uy, hồng tỷ A, nơi này tín hiệu không hảo A, ai nha, cứ như vậy A, ta treo A. sau đó Tần Dư Hi chạy nhanh đem điện thoại cấp cắt đứt, không khỏi Chu Hồng lại ở di động quỷ kêu quỷ kêu. Chỉ là vừa mới đuổi rồi một cái Chu Hồng, Tần Dư Hi vừa truyền đầu, liền thấy bên người ngồi Chu Hi Viện dùng một loại cực kỳ lo lắng ánh mắt nhìn Tần Dư Hi. Đó là một cái trường bối, đối với Văn Bối thật sâu lo lắng. A, a gì? Ngại như thế nào như vậy nhìn ta? Tần Dư Hi cái chán có chút mồ hôi lạnh, có chút khó hiểu, đón Chu Hi Viện ánh mắt. Gia đầu bắt đầu tê dại. Chu hi Viện mở miệng, lo lắng sốt ruột nói. Dư hi, ngươi cùng ngươi bằng hưu nói, ta đều nghe được, nói thật. A Di đời này, xem điện ảnh nhi, nghe Hy khúc nhi, đều được. Nhưng liền chưa bao giờ có bước vào dạp chiếu phim, xem qua quỷ phiến. Quỷ phiến, cũng có quỷ phiến thị trường. A Di, đừng lo lắng, ta có chừng mực. Tần Dư Hy an ủi Chu hi Viện, hai người trở về Kỳ Gia, dọc theo đường đi. Chu Hy Viện đều có vẻ thực lo lắng, Tần Dư Hi chỉ cảm thấy đuổi đi một cái Chu hồng, bên người lại nhiều vẻ mặt đau khổ Chu Hy Viện, rất là đầu đại. Nàng có chút tâm mệt trở về chính mình phòng, vừa mới đổi hảo quần áo, lấy ra kịch bản tới, chuẩn bị nhìn kỹ cái này kịch, liền nhận được kỳ tử hàm điện thoại. Tần Dư Hi hơi hơi ninh hạ mi, tiếp khởi kỳ tử hàm điện thoại, đôi mắt còn nhìn kịch bản, nhẹ nhàng uy một tiếng. Điện thoại kia đầu, Kỳ tử hàm dừng một chút, hỏi, làm sao vậy? Không có gì tinh thần. Cùng chung trời phù hộ cùng Chu vận hàn, nói đến không thế nào thuận lợi. Nghe kỳ tử hàm kia trầm ổn hữu lực nói âm, tần dư hít một hơi thật sâu, đẩy ra trước mặt kịch bản, nói. Toàn thế giới đều không tán đồng ta tiếp cái này kịch, hồng tỷ, còn có mẹ ngươi, đặc biệt là mẹ ngươi, lo lắng suốt ruột một đường. Vì cái gì? Bởi vì đây là một bộ quỷ phiến. Tần dư hi công mày, cầm bút, điểm điểm trước mặt kịch bản, thở dài, đang chuẩn bị nói cho kỳ tử hàm, nàng kỳ thật nối tiếp quỷ phiến hóa trang tạo hình không có áp lực, chân chính áp lực, đến từ chính bên người người. Nàng hy vọng kỳ tử hàm có thể lý giải nàng. Ai biết, kỳ tử hàm lại là cười một chút, phảng phất một chút đều không ngoài ý muốn nói. Quỷ phiến hảo A, ngươi sở trường, rất thích hợp ngươi phát huy. Ngươi như thế nào biết ta sở trường? Tần Dư hy sửng suốt một chút, nàng giống như cũng chính là ở vừa mới cùng kỳ tử hàm tốt thời điểm, mang kỳ tử hàm giả quá một lần quỷ. Sau đó cấp kỳ tử hàm đã làm hai lần mặt nặng, kỳ tử hàm liền biết nàng đối quỷ phiến tạo hình sở trường. Kia đầu, kỳ tử hàm không nói chuyện, hắn dừng một chút, ngược lại nói lên một cái khác để tài tới. Ta hiện tại ở xe lửa thượng, trở về hàng rào, đem bên này sự tình xử lý xong, liền tới đế đô tiếp ngươi. Không cần tiếp a. Ta có thể chính mình trở về. Tần Dư Hi nói không sao cả, nàng lại không phải cái gì nũng nịu đại tiểu thư, còn không phải là từ Nam đến Bắc sao, chẳng lẽ nửa đường còn có thể dạy người quay đi. Vì cái gì kỳ tử hàm hiện tại, càng ngày càng không yên tâm nàng an nguy. phảng phất nàng tùy thời sẽ có nguy hiểm giống nhau. Vẫn là ta tới đón đi, người tương lai là giới sơn trại đời kế tiếp tộc trưởng, ai biết trên đường sẽ gặp phải cái gì đầu trâu mặt ngựa. Kỳ tử hàm không yên tâm điểm, ở chỗ này, này không khỏi làm Tần Dư Hi phụt cười, nói. Ngươi có phải hay không bị lục gia cấp ảnh hưởng? Một cái sơn xóa xỉnh hạ nhậm tộc trưởng mà thôi, có thể có bao nhiêu quý giá. Tuy rằng Tần Dư Hi cũng cảm thấy, một ít thực cổ thực lao dân tộc tập tục, là đáng giá mọi người đi quý trọng cùng tôn trọng, nhưng xã hội càng ngày càng hiện đại, liền tính là giới sơn trại sau này phát triển đi lên, một cái tộc trưởng mà thôi. Ở đại đa số người trong mắt, liền cùng người thường không có gì phân biệt. Hơn nữa, từ giờ trở đi, giới sơn trại người trẻ tuổi, cũng không thế nào coi trọng tộc trưởng việc này nhi. Từ lục gia định rồi nàng như vậy gái cô nương lập tức nhậm tộc trưởng, là có thể nhìn ra được tới. Trong trại, hoàn toàn không có thực kịch liệt phản đối thanh âm, người trẻ tuổi liền càng đừng nói nữa, liền tính là muốn cho bọn họ lập tức nhậm tộc trưởng, đều không có người nguyện ý đâu. Cho nên kỳ tử hàm lấy nàng là hạ nhậm tộc trưởng vi tử Một hai phải tới đế đô tiếp nàng trở về Làm Tần Dư Hi cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác Kỳ tử hàm nhưng vẫn có vẻ rất bình tĩnh Cũng thực trầm ổn Có chút lời nói Hắn cấp Tần Dư Hi nói không rõ Bởi vì hắn cũng không biết Tần Dư Hi là từ khi nào trọng sinh trở về Tần Dư Hi trên người phát sinh án mạng Phi thường phức tạp Kỳ tử hàm ở đời trước cũng gần chỉ là giúp Tần Dư Hi chứng minh rồi nàng trong sạch, phía sau màn đại buột lại là vẫn luôn cũng chưa trào ra tới. Cho nên kỳ Tử Hàm không thể không cẩn thận cẩn thận một chút, hắn thở dài. Bất luận kẻ nào đều ảnh hưởng không được ta, chính là cảm thấy ngươi hẳn là cẩn thận một chút, ra cửa nhất định phải làm La Đại Long một tấc cũng không rời đi theo ngươi, ảnh thành bên kia, con khỉ cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn đã làm đủ an toàn thi thố, lại vẫn như cũ cảm thấy không đủ. Vừa mới bước lên xe lửa, kỳ tử hàm liền bắt đầu thế Tần Dư Hy lo lắng. 439 tập tục Thân là quân nhân, kỳ tử hàm có kỳ tử hàm chức trách, hắn muốn nhìn chung một cái đại gia, cũng muốn nhìn chung hắn cùng Tần Dư Hy tiểu gia. Đời trước, kỳ tử hàm ở trên xe lăn tê liệt đã nhiều năm, hắn ngay từ đầu cũng không nguyện ý đi tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ chỉ là bị gia gia luân cây gậy đánh tiến quân doanh đi. Nhưng là... Ở ngồi xe lăn những cái đó hứa năm, kỳ tử hàm nhất hoài niệm thời gian, ngược lại là ở đồng sân thượng, tự do tự tại chạy vội kêu mấy năm. Quân nhân nhiệt huyết cùng chính nghĩa, đã xông vào kỳ tử hàm trong cốt đục, hắn khát vọng trở lại chiến hữu bên người đi, khát vọng đỉnh mặt trời trói trang giá lạnh, phồng lên cơ bắp, rơi mồ hôi, ở núi rừng trung chạy vội. Hắn ở khi đó, mới chân chính ý nghĩa thượng, lý giải kỳ duyên huyên, vì sao luôn muốn vì nước hy sinh thân mình. Nhiệt huyết nam nhi, chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng như thái sơn, muốn cho chính mình này một cái mệnh, chết có ý nghĩa, bị chết có giá trị, bị chết oanh oanh liệt liệt, đây mới là một cái quân nhân, sinh mệnh tốt nhất quy tốt. Mà không phải cả ngày vể vải ở một cái ghế thượng, không động đậy đến, chạm không được, đi không được, liền ánh mặt trời cũng không dám đi phơi, chỉ có thể tránh ở âm u trong phòng, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ nhớ lại, nhớ lại sinh mệnh. Nhất ánh mặt trời sán lạn kia mấy năm, nhớ lại cái kia, sơn trại trung Mỹ lệ cô nương, nhớ lại trong lòng, một cái vì nước hy sinh thân mình mộng tưởng. Cho nên, cứ việc nhớ tới đời trước phát sinh đủ loại sự tình, kỳ tử hàm cũng không có từ bỏ chính mình thân là quân nhân trước nghiệp. Tần dư hy muốn chiếu cố hảo, quân lữ con đường này, hắn cũng muốn tiếp tục đi xuống dưới. Kỳ tử hàm cùng tần dư hy nói chuyện phía bài câu, liền treo điện thoại, ngồi xe lửa nhắm mắt dưỡng thần. Từ đế đô trở lại giới sơn trại, lộ rất xa, nhưng là không quan hệ, hắn sẽ thừa dịp thời gian này, hảo hảo sửa sang lại rõ ràng chính mình ký ức. Mà đế đô bên này, tần dư Hi treo kỳ tử hàm điện thoại, thừa dịp sắc trời còn sớm, liền cấp ở giới sơn trại cha mẹ gọi điện thoại, hỏi hỏi giới sơn trại bên kia tình huống. Giới sơn trại, di xuân hoa một nhà ở thu tần dư Hi tiền sau, ngày hôm sau liền dọn tới rồi chấn trên đi, thật sự không có chút nào do dự đem chính mình ra nhà sản, cấp không ra tới. Tiếu mạn mạn cùng Tần Khánh Quốc, tạm thời lưu tại giới sân trại, giúp đỡ Trần Ngọc Liên cùng lục Gia chỉnh đốn dị xuân hoa ra nhà sản. Hiện giờ Tiếu mạn mạn một người, là quản bất quá tới dư hy phòng hóa trang trướng, cho nên phòng hóa trang bên kia nhi, đặc biệt thỉnh mấy cái kế toán cùng xuất nạp tới lý trướng. Tiếu mạn mạn cũng sẽ xem phòng hóa trang trướng, bất quá càng nhiều tinh lực, lại là đặt ở trong trại. Bởi vì tần dư hy mua này đóng nhà sàn thời điểm, liền nói đây là để lại cho Trần Ngọc Liên cùng lục gia dưỡng lao dùng, cho nên về khai dân túc tất cả chỉnh tự, tiếu mạn mạn muốn dạy cấp Trần Ngọc Liên. Nhưng là không đợi tiếu mạn mạn gọi người đánh cái quài, những cái đó ra cụ khăn trải giường chợt đều còn chưa tới vị, dì Xuân Hoa nhà sàn phòng, đã bị tô mục hoán mang đến ngoạn nhi nhiếp ảnh bằng hữu, cấp toàn bộ đính xong rồi. Thậm chí những cái đó ngoạn nhi nhiếp ảnh người còn đang không ngừng giới thiệu tân nhiếp ảnh ngành sản xuất tương quan người lại đây, di xuân hoa ra nhà sàn an trí không được, chỉ có thể hướng người miền núi trong nhà tắc, cho nên tiếu mạn mạn cùng tần khánh quốc hiện giờ bị tạm ở dưới sơn trại, muốn hỗ trợ an bài những cái đó bên ngoài tới người ở trong trại rừng chân tình huống, còn có kỳ duệ uyên kia nhất bang đế đô lão bằng hưu hạng nặng võ trang chạy tới dưới sơn trại tới, cũng chưa chỗ ở, toàn tê ở lục gia trong nhà nghe nói này giúp Lão gia tử mỗi ngày đi theo lục gia, cõng xuống kíp, vác sừng châu đao ở trên núi tuần tra, ngẫu nhiên đem chính mình chỉnh thành một chi du kích tiểu đội, còn không cho phép Đông sơn đóng quân cùng võ trang bộ hạt bước bước, bọn họ tới mục đích chính là đánh giặc, chính là phải vì quốc hy sinh thân mình, hạt bước bước cái gì, không quay về, liền không quay về, có bản lĩnh tới làm một trận, lãnh đạo dễ phong hiện giờ là một cái đầu hai cái đại. Sợ này đàn lao ra tử ra điểm chuyện này chỉ nghĩ chạy nhanh đưa này đàn khai quốc anh hùng hồi đế đô đi hưởng phúc. Đừng nói bọn họ vì nước hy sinh thân mình chính là bị thương cái nào dễ phong đều đảm đương không dậy nổi. Thần dư hy nghe xong có chút nhíu mày. Tô Mộc Hoán cùng kỳ ra ra bằng hữu nhiều như vậy có phải hay không mỗi người tiến chúng ta hàng dào lục gia đều phải cho nhân gia lấy mau a kia thật không có Đông Sơn thượng cảnh rơi tuyến hiện tại đã kéo đến hàng rào bên ngoài, cho nên lục gia liền chưa cho bên ngoài tới người lấy máu. Bất quá tô tiên sinh bằng hữu cũng thật là rất kỳ quái, rất nhiều người ngược lại yêu cầu đi lục gia nơi đó, đi vừa đi cái này phong tục. Tiếu Mạn Mạn có chút không thể lý giải những người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào, giống như tô Mùa Hoán này đó bằng hữu đều là làm nghệ thuật, tới hàng rào, không ở lục gia nơi đó phóng thượng một đao huyết, liền không dễ chịu giống nhau. Rõ ràng lục gia đã nói, có đông sơn đóng quân bảo hộ, có thể không cần đi cái này phong tục lưu trình, tô mộc hoán mang đến bằng hữu tận có thể ở hạ chính là. Kết quả vẫn là có quần quần không ngừng người, muốn chạy đến lục gia nơi đó thể nghiệm một chút. Kia theo bọn họ đi thôi, đều là chút hành xử khác người nghệ thuật ra, không thành vấn đề. Tần dư hy mày thư khai một ít, nếu giới sơn trại muốn phát triển, trước kia vào cửa liền phải cấp tới rừng chân khách nhân lấy máu tập tụng khẳng định là không thể bảo lưu lại tới, nhưng hiện tại còn không có nói tới khai phá đâu. Tô Mộc Hoán đám kia bằng hữu chủ động muốn lục ra cho bọn hắn lấy máu, du khách cùng trong trại dân bản xứ không mâu thuẫn, đây là Tần Dư Hi thập phần vui nhìn đến. Sau đó nói đến khai phá, Tần Dư Hi khiến cho Phong Tuấn Trì tiếp điện thoại, cùng Phong Tuấn Trì Hàn Huyên lên. Quá xong năm sau, Tần Dư Hi liền từ trong trại rời đi, đi tỉnh thành chuẩn bị đế đô trận chung kết sự tình. Phong Tuấn Trì tắc bị Tần Dư Hi an bài đi dưới sơn trại, từ trên hợp đồng vào tay, kéo dài lữ ngoại du lịch khai phá công ty, muốn cưỡng chế chưng thu dưới sơn trại bước chân. Bên này Tần Dư Hi cũng sẽ cách như vậy một hai ngày, liền cấp Phong Tuấn Trì gọi điện thoại, nắm giữ một chút bên kia động thái. Đối phương hợp đồng, bị Phong Tuấn Trì một cái một cái tìm lỗ hổng, sau đó một lần một lần yêu cầu sửa đổi, trước mắt, đã là hợp đồng lần thứ năm sửa đổi. Kia Phong Tuấn chỉ có chút lo lắng, ở di động đối Tần Dư Hi nói. Ta cảm thấy, đối phương nhẫn mại đã đến cực hạn, người bên kia Nhi còn không có tìm được phi vật chất văn hóa di sản bảo hộ tổ chức sao. Tình thanh không có, đế đô bên này Nhi, ta tới mấy ngày nay vẫn luôn ở vội, còn không có thời gian đi tìm xem xem, ngày mai ta liền đi liên hệ cái kia tổ chức. Dừng một chút, Tần Dư Hi nhớ tới kỳ tử hàm trở về giới sơn trại lý do, liền hỏi nói. Giới sơn trại bên kia, trước mắt còn bình tĩnh sao? Ta như thế nào nghe nói có lưu manh, sẽ liên hợp khai phá tổ chức tới giới sơn trại nháo sự? Con hảo. Phong Tuấn chỉ cầm di động, đứng ở đầu mùa xuân giới sơn trại có vẻ thực bình tĩnh.